đăng nhập bất quá thần quốc luyện hóa trùng giới có thể thêm sinh mệnh kết tinh ngưng luyện độ mặc dù là một cái nguy trang nhưng là ta có đạo lý riêng vô lượng tinh nguyên là thần quốc một bộ phận vô lượng tinh nguyên luyện hóa trùng giới có thể làm cho thần quốc diện tích mở rộng thần quốc diện tích quá lớn thần quốc bên trong sinh mệnh t h ụ thụ hải diện tích cũng sẽ mở rộng sau đó sinh mệnh t h ụ thụ hải bên trong sinh mệnh tinh hoa cũng liền càng thêm nồng đậm hóa lỏng sinh mệnh tinh hoa để sinh mệnh nước hồ quy mô càng lúc càng lớn dần dần có hóa biển xu thế ngưng luyện sinh mệnh kết tinh độ tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh vì lẽ đó thạch l ô i mặc dù dùng luyện hóa trùng giới có thể tăng tốc sinh mệnh kết tinh ngưng luyện độ làm nguy trang nhưng là cũng không phải nói chuyện nhiều nhất chỉ là nửa thật nửa giả xem nhẹ nguyên nhân chủ yếu à. nếu như ta cho ngươi cung cấp đủ nhiều trùng giới ngươi có thể hay không nói thêm cung cấp một chút sinh mệnh kết tinh tiểu b ả o hỏi rất khó thạch l ô i cao mày nói ra thần quốc luyện hóa trùng giới mặc dù có thể tăng tốc sinh mệnh kết tinh ngưng luyện độ nhưng là cái này tăng tốc độ cũng chỉ là so ra mà nói đạt tới một cái cực hạn sau rất khó lại để thăng ta cảm thấy đây là bởi vì ta thần quốc quá nhỏ duyên cớ nếu như ta thần quốc mở rộng một chút ngưng luyện sinh mệnh kết tinh độ cần phải còn có thể để thăng bất quá muốn để thần quốc diện tích mà mở rộng thần quốc luyện hóa trùng giới liền không thể ngưng luyện sinh mệnh kết tinh cứ như vậy ngưng luyện sinh mệnh kết tinh độ sẽ giảm xuống rất nhiều nghe thạch lỗi lời nói tiểu bảo cũng nhớ mày lại thực sự không được liền như vậy đi cái này mấy cái sinh mệnh kết tinh cũng miễn cưỡng đủ về sau sự tỉnh sau này hay nói đi tiểu bảo đem thạch lỗi lấy ra sinh mệnh kết tinh thu lại sau đó lấy ra một cái tu di chiếc nhẫn sinh mệnh kết tinh rất trọng yếu đây là đối với ngươi đền ủ thạch lỗi tiếp nhận tu di chiếc nhẫn nhìn một chút hai lòng gật gật đầu lại là hơn hai mươi loại chân quý sinh mệnh tinh hoa tới tay đại nhân thời gian không còn sớm ta đi trước vật tới tay thạch lỗi sợ lại xảy ra chút gì ngoài ý m u ố n tranh thủ thời gian trốn mất đi thôi tiểu bảo cười nói ra đến tự quán thạch l ô i tâm niệm vừa động trở lại thần quốc bên trong sau đó để phân thân trở lại trong cứ điểm chú ý cứ điểm tình huống trở lại thần quốc bên trong thạch l ô i cũng không có vội vã bế quan tu luyện mà là đem phủ văn khôi lỗi số một tìm đến đem vừa tới tay thần dược hạt giống cùng mầm non giao cho số một xử lý sau đó bắt đầu điên cuồng luyện chế phủ văn khôi lỗi theo từng đám phủ văn khôi lỗi được luyện chế ra tới thần quốc bên trong nhân lực thiếu hiện tượng tạm thời đạt được làm dịu bất quá vô lượng tinh nguyên bên trong còn có đại lượng trùng giới không có bị luyện hóa thần quốc tại không ngừng khuyết trương thạch l ố i còn cần đại lượng p h ù văn khôi l ố i mới có thể để cho thần quốc vận chuyển bình thường hiện tại thạch l ố i luyện chế p h ù văn khôi l ố i độ rất nhanh một ngàn vạn cái p h ù văn khôi l ố i chỉ dùng đại nửa ngày thời gian liền toàn bộ luyện chế ra đến đem tất cả tài liệu tiêu hao sạch sẽ về sau thạch l ố i không có nghỉ ngơi mà là bắt đầu bố trí cường hóa mệnh vũ trang phủ văn bí trận phù văn bí trận bố trí sau khi thành công thạch lôi đem mệnh vũ trang đặt ở phù văn bí trận vị trí trung tâm nhất sau đó đem trong khoảng thời gian này thu tập được các loại tài liệu chân quý tất cả đều đặt ở phù văn bí trong trận cuối cùng mới hít sâu một hơi kích hoạt phù văn bí trận theo phù văn bí trận vận chuyển phù văn bí trong trận các loại tài liệu được tinh luyện thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần chất lỏng sau đó từng đoàn từng đoàn chất lỏng lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau tiếp tục được tinh luyện biết không phương pháp tiếp tục tinh luyện về sau mới cùng mệnh vũ trang dung hợp lại cùng nhau Hấp chương u đại l bốn trăm bảy mươi quang cầu phù văn khôi lỗi tất cả đều luyện chế ra đến mệnh vũ trang cũng cơ hồ hoàn thành cường hóa thạch lỗi vừa định bế quan tu luyện một đoạn thời gian đột nhiên trong lòng hơi động cách mở thần quốc tòng thần trong nước ra đây thạch lỗi lập tức liền cảm nhận được cứ điểm bên trong ở khắp mọi nơi túc s á t chi khí nơi xa cứ điểm trên tường thành tiếng la g i ế t không ngừng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng là thạch lỗi y nguyên có thể đoán được phía trước gặp phải chi kê hoàn toàn do trùng vương cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân qua đây hơn nữa còn đối với cứ điểm động công kích chỉ là không biết những thứ này trùng vương cấp trùng ma đối với cứ điểm công kích bao lâu thời gian không có trực tiếp đi cứ điểm trên tường thành hỗ trợ thạch lôi trực tiếp đi máu và lửa t ử quán trong t ử quán c h ố n g giống chỉ có t i ể u bảo một người canh giữ ở trong t ử quán đại nhân bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma qua đây bao lâu thời gian thạch l ô i hỏi không đến một ngày thời gian t i ể u bảo trầm giọng nói ra may mắn có ngươi kịp thời nhắc nhở cứ điểm bên này sớm chuẩn bị sẵn sàng không phải vậy những thứ này trùng vương cấp trùng ma đột nhiên xuất hiện cứ điểm bên này chỉ sợ phải thương vong trộn lẫn trọng hiện tại mặc dù cũng có một chút thương vong thế nhưng là có thể tiếp nhận đại nhân thường tại nơi này uống rượu người đâu đều đi cứ điểm bên trên hỗ trợ thạch l ô i cười hỏi ừng i ể u bảo gật gật đầu cứ điểm tạm thời mặc dù không có bị công phá nguy hiểm nhưng là chỉ dựa vào cứ điểm bên trong đóng quân quân coi giữ rất khó đánh lui bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma vì lẽ đó những người này đều đi trên tường thành hỗ trợ ngươi có muốn hay không đi hỗ trợ ta cũng nghĩ ra một phân lực bất quá ta cứ như vậy đi qua hỗ trợ chỉ sợ vẫn không có g i ú p một tay liền bị đánh xuống thạch lôi khổ cười nói ra hắn mặc dù nhận nhiệm vụ tới số một cứ điểm hỗ trợ săn giết trùng vương cấp trùng ma nhưng là loại nhiệm vụ này là chỉ tại cứ điểm bên ngoài hỗ trợ săn giết trùng vương cấp trùng ma mà không phải tại trên tường thành hỗ trợ không có chứng minh thân phận hắn căn bản liền dựa vào gần không tường thành một khi tới gần chờ đợi hắn cũng không phải nhiệt tình tiêu dung mà là quân coi giữ trong tay băng lánh lơi lao chính là bởi vì duyên cớ này thạch l ô i toàn thần quốc chi bên trong ra đây mới không có trực tiếp đi trên tường thành hỗ trợ mà là đi vào trong tự quán không sao tiểu bảo cười một tiếng hiển nhiên là biết thạch l ô i không có đi hỗ trợ nguyên nhân sau đó tiện tay ném cho thạch l ô i một cái lệnh bài đeo lên cái này mai lệnh bài ngươi liền có thể đi hỗ trợ đa tạ đại nhân vậy ta phải bận điệu thạch l ô i tiếp nhận lệnh bài cười nói ra sau đó quay người rời đi tự quán bằng nhanh nhất độ đi vào dưới tường thành đưa ra lệnh bài về sau thạch l ô i rất dễ dàng liền leo lên tường thành nhìn thấy cứ điểm bên ngoài không ngừng đối với cứ điểm động công kích trùng vương cấp trùng ma cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma số lượng rất nhiều xa xa quá thạch l ô i phía trước đoán chừng cái kia số lượng mặc dù không gọi được vô biên vô hạn nhưng là căn cứ thạch l ô i đoán chừng tối thiểu nhất cũng có tám ngàn con trở lên thậm chí đạt tới một vạn con trở lên nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma đối với cứ điểm công kích cho cứ điểm tạo thành uy hiếp rất lớn cũng may cứ điểm bên trong năng lượng dự trữ mười phần sung túc kích hoạt bố trí tại cứ điểm bên trong p h ù văn bí trận về sau một tầng thật dày năng lượng vòng bảo hộ muốn nhét bảo vệ năng lượng vòng bảo hộ lực phòng ngự kinh người bên ngoài nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma đối với năng lượng vòng bảo hộ liều mạng công kích nhưng chỉ có thể để năng lượng vòng bảo hộ sinh ra đạo đạo gợn xong thôi muốn đánh vỡ năng lượng vòng bảo hộ căn bản không có khả năng năng lượng vòng bảo hộ không có phá toái cứ điểm bên trong quân coi giữ tạm thời liền sẽ không xuất hiện thương vong bất quá thạch lôi cũng biết duy trì cường đại như vậy năng lượng vòng bảo hộ tiêu hao năng lượng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh g i ế t hoặc là đánh lui một khi cứ điểm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ pha thoái cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma liền sẽ xông vào trong cứ điểm đến thời điểm trong cứ điểm quân coi giữ liền sẽ đại lượng thương vong trong cứ điểm mặc dù có chúa tể cảnh võ giả cùng chúa tể cảnh phía trên võ giả trấn thủ còn có đông đảo thần chủ cảnh vũ giả nhưng là trùng vương cấp trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng toàn bộ đánh giết tại đánh giết những thứ này trùng vương cấp trùng ma quá trình bên trong cứ điểm cũng biết lọt vào rất lớn phá hư cứ điểm tổng chỉ huy hiển nhiên cũng biết đạo lý này vì lẽ đó cứ điểm trên tường thành không chỉ có đại lượng quân coi giữ điều khiển các loại phù văn trọng tháo càng không ngừng ra công kích tại cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma trên thân lưu lại t ừ n g đạo vết thương còn có không ít thần chủ cảnh vũ giả không ngừng công kích đem từng cái trùng vương cấp trùng ma trọng thương hoặc là đánh giết thạch lỗi đi vào cứ điểm trên tường thành cũng không có bao lâu thời gian quan sát liền được phân phối một cái nhiệm vụ đứng tại trên tường thành liều mạng công kích liên tốt dù sao bên ngoài trùng vương cấp trùng ma nhiều như vậy dù cho không cần nhắm chuẩn mục tiêu cũng có thể đánh c h ú n g một cái trùng vương cấp trùng ma đối với cái khác thần chủ cảnh vũ giả tới nói dạng này nhiệm vụ thật sự là quá đơn giản chỉ cần không ngừng công kích liên tốt nhưng là đối với thạch lỗi tới nói nhiệm vụ này cũng có chút không dễ làm bởi vì hắn là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu là phòng thủ phản kích thiếp thân cận chiến công kích từ xa mặc dù hắn cũng hiểu một điểm nhưng là thủ đoạn công kích lại không nhiều mà lại lực công kích cũng có hạn mặc dù có chút rắc rối nhưng là cái khác thần chủ cảnh vũ giả đều tại công kích thạch l ô i cũng không tiện đón lấy nhiệm vụ liền đứng tại chỗ nhìn xem những người khác công kích vì lẽ đó thạch l ô i cũng chỉ có thể cắn răng công kích thần quốc hình chiếu ra chỉ thạch l ô i hét lớn một tiếng Phía sau hiện ra một cái thần quốc hình chiếu, sau ra m ộ theo cái t ầ thần thần n hình nội, một giây sau, thạch lôi trên thân tán uy thế tăng vọng. niệm động, trong ngưng đang ngưng tụ quá trình bên trong, không ngừng thông pháp tắc biển, dẫn động nhiều hơn lực lượng pháp tắc cùng quốc quá chiếu, sau chui sau, uy thấu sau câu dung thạch thạch thạch lực cơ tắc lực tắc lực thể thế thể thể hai pháp pháp hai hợp. h lôi giây lôi lôi tại giữa giữa vừa ra, tay tay đó đó vào mà một Tâm tụ, tụ t ở thần lực và lực lượng p h á p tắc dung hợp thạch lôi hai tay ở giữa không gian xuất hiện một ngón tay giáp đại q u a n cầu theo thẩm tra xử lý cùng lực lượng p h á p tắc không ngừng dung nhập quang cầu thể tích càng lúc càng lớn ẩn chứa trong đó năng lượng cũng càng ngày càng nhiều to bằng móng tay nám đâm lớn to bằng đầu người theo giữa hai tay quang cầu thể tích càng lúc càng lớn quang cầu tản quang mang cũng càng ngày càng sáng quang cầu bên trong ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng kinh khủng rốt cục thạch l ô i hai tay đầu ngón tay quang cầu đạt tới một cái kinh người trình độ thạch l ô i cảm giác mình đã có chút khống chế không nổi lại tiếp tục rất có thể sẽ xuất hiện không tốt hậu quả đi hét lớn một tiếng thạch lỗi hai tay dùng sức đẩy đem ánh sáng cầu đẩy ra cứ điểm đẩy hướng cứ điểm bên ngoài đang không ngừng công kích trùng ma trong đại quân thạch lỗi công kích thật sự là quá thô phóng quang cầu vừa bị đẩy đi ra liền hấp dẫn không ít người chú ý đương nhiên cũng gây nên cứ điểm bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma đậu nhi chú ý nhìn thấy cái này quang cầu những thứ này trùng vương cấp trùng ma ý thức được nguy hiểm vì lẽ đó không chút do dự hướng cái này quang cầu ra công kích muốn đem ánh sáng cầu sớm dẫn bạo chương bốn trăm bảy mươi mốt thạch lỗi lực bền bỉ t r u n g vương cấp trùng ma ý nghĩ là tốt nhưng là thạch lỗi đẩy đi ra cái này cái này quang cầu tốc độ siêu nhanh t r u n g vương cấp trùng ma phản ứng mặc dù không chậm nhưng là phát ra công kích vẫn là chậm một bước không thể ngăn lại quang cầu cũng không thể đánh nổ quang cầu ngược lại để quang cầu rơi vào đông đảo trùng vương cấp trùng ma ở giữa hành động tâm niệm vừa động rơi xuống trùng vương cấp trùng ma ở giữa quang cầu hầm vang bạo tạc kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mát quét sạch phụ cận trùng vương cấp trùng ma quan g cầu bạo tạc đột nhiên tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong c h ư ớ c mắt bạo tạc liền kết thúc bất quá quan g cầu bạo tạc nhưng cho đông đảo trùng vương cấp trùng ma tạo thành rất đại thương hại đáng tiếc vẫn là kém một chút phát giác chính mình ngưng tụ quan g cầu không thể đánh giết một cái trùng vương cấp trùng ma chỉ là để một chút trùng vương cấp trùng ma bản thân bị trọng thương thạch lỗi không khỏi thẳng nhữ mày có chút không vừa ý t ự lẩm bẩm thạch lỗi mặc dù không hài lòng công kích mình nhưng lại không biết phụ cận thần chủ cảnh vũ giả nhìn thấy hắn công kích lợi hại như vậy sớm đã bị chấn động đến trận mắt hốt mồm thậm chí có mấy cái đều quên công kích bọn họ cũng nhìn ra được thạch l ô i cũng không biết cái gì đặc biệt công kích từ xa đẩy đi ra quang cầu chỉ là đơn thuần thần lực và lực lượng pháp tắc dung hợp vật lực công kích cực thấp bất quá dạng này công kích đều có thể đối với mấy cái này trùng vương cấp trùng ma tạo thành lớn như vậy tổn thương bọn họ đã không biết nói cái gì cho phải phải biết bọn họ đem hết toàn lực thậm chí thi triển áp đáy hòm sát chiêu tạo thành tổn thương vẫn không có thạch lôi đối với trùng vương cấp trùng ma tạo thành tổn thương lớn đôi này bọn họ tới nói đả kích thật sự là quá lớn lấy lại tinh thần những thứ này thần chủ cảnh vũ giả toàn đều không hẹn mà cùng thi triển thần quốc hình chiếu gia trì tự thân để thực lực mình tăng vọn sau đó tiếp tục đối với cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma công kích có thần quốc hình chiếu gia trì những thứ này thần chủ cảnh vũ giả công kích lập tức cao một mảng lớn đối với cứ điểm bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma tổn thương cũng đề thăng một chút bất quá thần quốc hình chiếu thời gian kéo dài không lâu bọn họ rất nhanh liền lại trở về hình dáng ban đầu đối với cứ điểm bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma tổn thương lại hạ thạch lỗi nhưng không biết phụ cận những cái kia thần chủ cảnh vũ giả là thế nào nghĩ phát giác ngưng tụ quang cầu không có thể đem cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma đánh giết chỉ là trọng thương một chút trùng vương cấp trùng ma mà lại những thứ này trọng thương trùng vương cấp trùng ma thương thế trên người tại không ngừng khôi phục cái này khiến hắn rất là xấu hổ tâm niệm vừa động thần lực trong cơ thể lần nữa tại trong hai tay gian ngưng tụ sau đó câu thông pháp t ắ c biển dẫn tới lực lượng pháp tắc cùng thần lực d u n g hợp thần cá chép lực lượng pháp tắc không ngừng d u n g hợp thạch l ô i trong hai tay gian quang cầu thể tích càng lúc càng lớn tại đạt tới thạch l ô i k h ô n g chế cực hạn về sau lại bị thạch l ô i đẩy đi ra đem ánh sáng cầu đẩy đi ra về sau thạch l ô i một khắc không ngừng tiếp tục tại trong hai tay gian dùng thần lực cùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ quang cầu đạt tới cực hạn sau tiếp tục đẩy đi ra cứ như vậy thạch lỗi một cái tiếp một cái đem trong hai tay gian ngưng tụ ra quang cầu đẩy đi ra thạch lỗi ngưng tụ quang cầu so với cứ điểm bên trên phủ văn trọng pháo doanh ra ngoài đạn pháo huy lực mạnh đến mức quá nhiều mà lại tốc độ công kích cũng nhanh quá nhiều giờ k h ắ c này thạch lỗi giống như hóa thân siêu cấp trọng pháo doanh ra từng viên quang cầu kiến thức thạch lỗi hổng ra ngoài quang cầu huy lực đáng sợ về sau cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma nhìn thấy hổng qua đây quang cầu phản ứng đầu tiên chính là đem ánh sáng cầu dân bạo bất quá tại kiến thức quang cầu tốc độ kinh khủng về sau Phát á g i cảnh muốn đem sáng, sớm này, ma mà cầu sau, quang cầu, quang cầu qua chịu ánh sáng dẫn cũng không những này trùng vương trùng không nghĩ dẫn nhìn hoành tán tránh nẽ, thần đây, cái khác thực thứ thấy cho chủ. cấp tức c tới dù bạo bạo tế tứ về là lấy lập vũ giả cùng cứ điểm bên trên đông đảo phù văn trọng pháo công kích cũng sẽ không đần độn t r ọ i cứng thạch l ô i oanh ra ngoài q u a n g cầu t r ú n g vương cấp trùng ma chạy tứ tán để thạch l ô i oanh ra ngoài q u a n g cầu uy hiếp giảm xuống rất nhiều bất quá thạch l ô i cũng không phải là không có ứng đối phương pháp rất nhanh thạch lỗi oanh ra ngoài quang cầu cũng không phải là đi thẳng tắp mà là có to to nhỏ nhỏ đường cong hơn nữa còn có khóa chặt công năng cứ như vậy dù cho trùng vương cấp trùng ma tứ tán tranh né thạch lỗi oanh ra ngoài quang cầu cũng có thể trúng đích mục tiêu mặc dù tại trùng vương cấp trùng ma phản kháng hạ cũng chỉ có thể đem trùng vương cấp trùng ma trọng thương nhưng là có cái khác thần chủ cảnh vũ giả ở bên cạnh nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn có thể đem những thứ này trọng thương trùng vương cấp trùng ma đánh giết đối với đồng bạn đem chính mình trọng thương trùng vương cấp trùng ma đánh giết thạch lỗi cũng không có cái gì biểu thị y nguyên càng không ngừng n g ừ n g tụ q u a n cầu sau đó đem ánh sáng cầu oanh ra ngoài đem hạ một cái trùng vương cấp trùng ma trọng thương thạch lỗi không có chú ý tới tại hắn phụ cận thần chủ cảnh vũ giả càng ngày càng nhiều một nhóm lại một nhóm thần chủ cảnh vũ giả không ngừng thay phiên mới miễn cưỡng đuổi theo hắn đem từng cái trùng vương cấp trùng ma trọng thương tốc độ đem từng cái trọng thương trùng vương cấp trùng ma đánh giết giá hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào một mực kiên trì thời gian dài như vậy vẫn không có tình trạng kiệt sức một cái thần chủ cảnh vũ giả c h ấ n kinh nói ra đúng vậy a chẳng lẽ hắn thần lực trong cơ thể vô cùng vô tận sao khác một cái thần chủ cảnh vũ giả cũng nói ra không chỉ là hai cái này thần chủ cảnh vũ giả trên thực tế kiến thức thạch l ô i lực bền bỉ thần chủ cảnh vũ giả đều có dạng này cách nghĩ thạch l ô i thần lực trong cơ thể dĩ nhiên không phải vô cùng vô tận trên thực tế hắn thần lực trong cơ thể mặc dù so với bình thường thần chủ cảnh vũ giả phải hơn rất nhiều nhưng cũng không có khả năng duy trì loại cường độ này công kích thời gian dài như vậy bất quá h á n thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên công chính tại bị luyện hóa trùng giới số lượng còn có rất nhiều nhặt ngọn lửa màu xám luyện hóa trùng giới tốc độ rất nhanh thần quốc diện tích mỗi thời mỗi khắc đều đáng khuyết đại tương ứng thạch l ô i tu vi mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên chỉ là hiện tại thạch l ô i không ngừng công kích tiêu hao thạch l ô i thần lực trong cơ thể vì lẽ đó thạch l ô i tu vi mới không có rõ ràng tăng vọt bất quá tại vô cùng trong thời gian ngắn để thạch l ô i th hác. ẩn lực trong cơ thể hoàn toàn khôi phục vẫn là không có vấn đề chính là bởi vì có đại lượng trùng giới ở sau l ư n g yên lặng ủng hộ thạch lỗi lực bền bỉ mới sẽ mạnh như vậy còn có thể cam đoan mỗi một lần khả năng công kích trọng thương trùng vương cấp trùng ma thời gian một chút xíu trôi qua cứ điểm bên trong năng lượng dự trữ càng ngày càng ít bảo hộ cứ điểm năng lượng vòng bảo hộ càng ngày càng mỏng năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự cũng tại một chút xíu hạ xuống bất quá trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma số lượng cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tại cứ điểm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ sụp đổ phía trước cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma hẳn là sẽ bị toàn bộ đánh giết hoặc là đánh lui đang trong chiến đấu thạch l ô i đối với những thứ này đã hoàn toàn coi nhẹ hiện tại hắn chỉ muốn công kích công kích tiếp tục công kích một mực không ngừng công kích đến đi thời gian dài ngưng tụ q u a n cầu sau đó lại oanh ra ngoài Để t h ạ chương lôi lực lực đối với thần lực năng k h ố n g lần nữa đề t h n g t r o n g hai t a y giàn n g ư n quang cầu càng lúc càng lớn, quang cầu bên trong g tụ ra cầu cầu lúc lận c hai ứ năng lượng cũng càng ngày càng mạnh, năng g càng ngày càng kinh khủng. Chương 472、năng、lượng quang cầu uy lực càng ngày càng mạnh lúc bắt đầu còn chỉ có thể trọng thương trùng vương cấp t r ù n g ma nhưng là theo thạch lôi đối với thần lực năng lực trưởng khống càng ngày càng mạnh thạch lôi hai tay ở giữa ngưng tụ quang cầu đã có thể không sai biệt lắm đánh giết trùng vương cấp t r ù n g ma bất quá cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma cũng không có cho thạch lỗi tiếp tục để thăng cơ hội tại trùng vương cấp trùng ma bị đánh g i ế t hơn phân nửa về sau còn thừa trùng vương cấp trùng ma tại từng đợt tê minh thanh bên trong hầm vang t ố i lui để lại đầy mặt đất trùng vương cấp trùng ma thi thể a a a rốt cuộc thắng lợi ba a cuối cùng kết thúc nhìn thấy trùng vương cấp trùng ma rút đi tại cứ điểm bên trên kiên trì chiến đấu đám người tất cả đều vang rền hoan hô lên a bên ngoài trùng vương cấp trùng ma bị đánh chạy thạch lỗi bị đám người tiếng hoan hô bừng tỉnh còn có chút choáng váng hơn nửa ngày mới tiếp nhận sự thật này nhìn xem tại gieo hò đám người thạch lỗi lặng yên không một tiếng động rời đi cứ điểm tường thành sau đó trở lại chính mình thần quốc bên trong lần này chiến đấu mặc dù đánh cho có chút mơ mơ hồ hồ cũng không có khả năng chân chính tiến hành thiếp thân cận chiến nhưng là thạch lỗi trong trận chiến này vẫn là thu hoạch rất nhiều đối với rất nhiều thứ có khắc sâu hơn c ả m n g ộ vì lẽ đó sau khi chiến đấu kết thúc thạch lỗi trước tiên rời đi cứ điểm tường thành trở lại thần quốc bên trong bế quan tu luyện tiêu hóa hấp thu trong trận chiến này nhận được c à n g nộ thạch l ô i rời đi nửa ngày về sau gieo họ mọi người mới nhớ tới thạch l ô i cái này nhân vật mấu chốt đáng tiếc bọn họ trễ một bước không thể phát giác thạch l ô i đã sớm rời đi chỉ có thể thở dài một tiếng không thể vũ thạch lại kéo lên quan hệ t r u n g vương cấp trùng ma cấu thành trùng ma đại quân rút đi cứ điểm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ cũng l ặ n g yên tiêu tán từng đội từng đội quân coi giữ sông ra cứ điểm đem tất cả bị đánh giết trùng vương cấp trùng ma thi thể tất cả đều trở về đương nhiên cũng có đại lượng quân coi giữ đứng tại trên tường thành thời khắc đề phòng sợ vừa mới rút đi trùng ma đại quân ngóc đầu trở lại thời gian một chút xíu trôi qua trùng vương cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân không có lần nữa xuất hiện cứ điểm mới tạm thời giải trừ tối cao đề phòng bất quá đề phòng đẳng cấp vẫn là so trước đó cao rất nhiều chiến đấu kết thúc sau đó chính là luận công hành t hưởng lần này thu hoạch nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma thi thể chứ cứ điểm cần một bộ phận làm bổ sung năng lượng dự trữ bên ngoài còn thừa lại đại lượng trùng vương cấp trùng ma thi thể sẽ dựa theo công lao phân phối cho lần này chiến đấu bên trong có công thần thạch lỗi mặc dù sớm rời đi nhưng là hắn cống hiến lại bị ghi chép lại cuối cùng dựa theo công lao phân phối một trăm cái trùng giới về phần cái khác liền không có giang sở dĩ sẽ cho thạch lỗi phân phối nhiều như vậy trùng giới lại là c h ấ n thủ cứ điểm một cái chúa tể cảnh võ giả mở miệng cái này chúa tể cảnh võ giả không phải người khác chính là cùng thạch lôi đã từng quen biết cái kia t i ể u quán t i ể u b ả o thể phía trước thạch lôi tại cứ điểm trên tường thành chiến đấu cái này chúa tể cảnh võ giả một mực đang âm thầm quan sát thạch lôi thạch lôi tại sau khi chiến đấu kết thúc sớm rời đi hắn cũng để ở trong mắt biết thạch lôi trở lại thần quốc bên trong hắn cũng hết sức rõ ràng cùng thạch lôi đã từng quen biết hắn biết thạch lôi đối với trùng vương cấp trùng ma trên thân những tài liệu kia cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú chỉ đối với trùng vương cấp trùng ma trùng hạch có nhu cầu vì lẽ đó mới có thể lực bài trúng nghị đem một trăm mai trùng giới phân cho thạch lỗi không phải vậy thạch lỗi lần này chiến đấu cống hiến mặc dù rất lớn nhưng cũng không có khả năng nhận được một trăm mai trùng giới nhiều như vậy ban thưởng tối đa cũng cờ h ở có thể nhận được ba mươi trùng giới lại thêm một chút những phần thưởng khác đối với mình nhận được nhiều như vậy trùng giới thạch lỗi căn bản không biết lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm đến trong tu luyện q u ê n ngoại giới hết thảy càng xem nhẹ thời gian trôi qua thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt thời gian một năm đi qua hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lôi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra sau đó tâm niệm vừa động t o n g thần quốc chi bên trong trở lại trong cứ điểm thạch lôi phía trước tại cứ điểm phòng thủ bên trong mặc dù biểu hiện xinh đẹp nhưng là thời gian một năm đi qua thạch lôi đã sớm không phải nhân vật phong vân trong miệng mọi người tin tức nhân vật đã sớm đổi không biết bao nhiêu cái vì lẽ đó thạch lôi đi vào máu và l ử a t i ể u quắn cũng không có bao nhiêu nhân chú ý tới h ắ n cho thạch a tới một c é n như h máu. t lôi tiện tay ném ra một cái thần tinh cười đối với t i ể u bảo nói ra đã lâu không gặp ngươi tu vi lại đề thăng có lẽ dùng không bao nhiêu năm ngươi là có thể đuổi kịp ta t i ể u bảo cười đối với thạch lôi nói ra sau đó cho thạch lôi rót một ly như máu nào có dễ dàng như vậy thạch lôi c ư ờ i khổ lắc đầu ta l i ề u mạng tu luyện nhiều năm như vậy còn có nhiều như vậy trùng giới để cho ta luyện hóa ta tu vi cũng bất quá là đạt tới hiện tại trình độ này muốn tiến thêm một bước không biết còn muốn bao nhiêu năm mà lại càng lên cao càng khó khăn có lẽ ta liền kẹt tại một bước kia không có cách nào đột phá đây ta sẽ không nhìn lầm người chỉ phải kiên trì ngươi nhất định có thể đuổi kịp ta tiệu bảo cười nói ra sau đó ném cho thạch lỗi một cái tu di chiếc nhẫn đây là t r ư ớ c ngươi chiến đấu ban thưởng hiện tại cho ngươi có những tư nguyên này đủ để cho ngươi tu vi tiến thêm một bước nhiều như vậy kết quả tu di chiếc nhẫn nhìn thấy tu di chiếc nhẫn bên trong khoảng t r ư ờ n g một trăm cái t r ù n g giới thạch lỗi c h ấ n kinh chừng lớn hai mắt đây là ngươi nên được ngươi c ô n g hiến có như thế lớn đương nhiên phải đến khen thưởng sẽ nhiều hơn một chút ta biết ngươi đối với cái khác tài nguyên tu luyện không có hứng thú vì lẽ đó ta liền làm chủ đem những vật kia đều đổi thành trùng giới có những vật này ngươi tu vi liền có thể để thăng nhiều hơn ngưng luyện sinh mệnh kết tình cũng biết nhiều hơn tiểu bảo cười nói ra đa tạ đại nhân thạch lỗi cảm kích nói ra có những thứ này trùng giới hán tu vi thực sự có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn bất quá tình huống của hắn đặc thù nhiều như vậy t r ù n g giới đều bị luyện hóa về sau hắn cũng không có khả năng đụng chạm đến tu vi bình cảnh trên thực tế hắn căn bản không biết còn cần bao nhiêu t r ù n g giới mới có thể để cho hắn tu vi đạt tới tu vi bình cảnh đây là ngươi nên được không cần cảm tạ ta t i ể u bảo cười nói ra đại nhân ta đoạn thời gian này tại thần quốc bên trong tu luyện thần quốc bên trong lại cô động mấy cái sinh mệnh kết tình ta muốn dùng những sinh mạng này kết tinh đổi một chút tài liệu quý giá thạch lôi nói ra sau đó lấy ra năm ai bị phong ấn to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh không có vấn đề ngươi đối với những tài liệu chân quý này có cái gì đặc biệt yêu cầu sao tiểu bảo hỏi không có đặc biệt yêu cầu chỉ cần là tài liệu chân quý liền tốt đúng ta còn muốn hối đoái một chút bố trí tại p h ủ văn khôi lỗi trên thân p h ủ văn bí trận cần thiết tài liệu ta dùng thành thục thần dược hối đoái thạch lôi trầm giọng nói ra sau đó lấy ra một đống lớn tu di chiếc nhẫn mỗi một cái tu di chức nhẫn bên trong đều đổ đầy thành thục thần dược có thể t i ể u bảo gật gật đầu nói ra chương 473, t i ế p tục s ă n giết mang theo lần trước đại chiến nhận được khen thưởng cùng đại lượng thần dược hạt giống cùng mầm non bố trí tại phù văn khôi lỗi trên thân phù văn bí trận cần thiết các loại tài liệu cùng với các loại đối với thần chủ cảnh vũ giả mà nói đều mười phần tài liệu chân quý thạch lỗi vẻ mặt tươi cười rời đi tự quán sau đó trở lại thần quốc bên trong đem thần dược hạt giống cùng mầm non giao cho phủ văn khôi lỗi số một xử lý sau đó luyện chế ra một nhóm lớn phủ văn khôi lỗi đem vừa mới tới tay tài liệu tiêu hao sạch sẽ lại đem mệnh vũ trang lần nữa tiến hành cường hóa sau đó thạch l ô i đem vừa mới tới tay vẫn không có đợi một thời gian trùng giới tất cả đều ném vào vô lượng tinh nguyên bên trong để vô lượng tinh nguyên bên trong nhạt ngọn lửa màu xám chậm rãi đem trùng giới luyện hóa làm xong đây hết thạy thạch l ô i đem cường hóa xong mệnh vũ trang thu vào thể nội dùng thần lực chậm rãi tẩm bổ rèn luyện sau đó cách mở thần quốc xuất hiện tại trong cứ điểm không có đại lượng trùng vương cấp trùng ma đối với cứ điểm tiến hành công kích cứ điểm đề phòng đẳng cấp giảm xuống rất nhiều mặc dù còn có đại lượng quân coi giữ đóng tại trên tường thành nhưng là đối với rời đi cứ điểm người nhưng sẽ không quá nhiều đề ra nghi vấn chỉ cần thân phận không có vấn đề liền có thể tại rất trong thời gian ngắn rời đi cứ điểm thạch lôi thu liễm trên thân uy thế cùng ở những người khác sau lưng nhẹ nhõm rời đi cứ điểm một bước phóng ra thạch lỗi phá vỡ không gian phiêu nhiên đi xa lại xuất hiện trước đó đã cách cứ điểm cực xa thoáng phân rõ một chút phương hướng thạch lỗi thẳng đến ma huyên trùng tổ mà đi không có đại lượng trùng vương cấp trùng ma vây công cứ điểm c h ấ n thủ cứ điểm bên trong thần chủ cảnh vũ giả gan lớn rất nhiều nhao n h a u họp thành đội rời đi cứ điểm tại cứ điểm chung quanh săn giết trùng vương cấp trùng ma tại những thứ này thần chủ cảnh vũ giả cố gắng dưới cứ điểm chung quanh trùng vương cấp trùng ma số lượng càng ngày càng ít về phần trùng vương cấp phía dưới trùng ma cơ hồ đều bị thanh lý sạch sẽ chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút đuôi mù trùng ma xông lại bất quá rất nhanh cũng biết bị phủ cận đội tuần tra toàn bộ đánh giết một khác không ngừng đi đường cũng không biết quá bao lâu thời gian thạch lôi phát giác chung quanh trùng ma hoạt động vết tích càng ngày càng nhiều thạch lôi biết hắn đã rời đi cứ điểm thanh lý ra đầy khu vực an toàn tiếp tục hướng ma huyên trùng tổ phương hướng tiến lên lúc nào cũng có thể gặp phải trùng vương cấp trùng ma không chút do dự thạch lôi tâm niệm vừa động mệnh vũ trang đã mặc lên người sau đó một bước phóng ra trực tiếp phá vỡ không gian biến mất tại chỗ lại xuất hiện trước đó đã bên ngoài mấy chục giảm một bước lại một bước thạch lôi cũng không có đi vòng n g o mà biết trực tiếp hướng ma huyên chủng tổ phương hướng mà đi trên đường đi thạch lôi gặp phải đại lượng tạp binh cấp trùng ma cùng tinh nhuệ cấp trùng ma bất quá đều bị thạch lôi hất ra chỉ có gặp phải thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi mới có thể quả quyết xuất thủ đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết đào ra trong đầu trùng hạch sau đó tiếp tục đi đường một ngày này đang tại đi đường thực lực may mắn phát giác một cái bị mấy chục cái thống lĩnh cấp trùng ma bảo hộ ở trong đó trùng vương cấp kim giáp trùng thiên phú kinh cước thạch g i á c bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 720 t r ọ n g cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì không chút do dự thạch l ô i hét lớn một tiếng phóng tới bị thống lĩnh cấp trùng ma bảo vệ trùng vương cấp kim giáp trùng tại lao r a cùng lúc thạch l ô i đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thống lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật thạch ă n lên trên diện rộng g tự t â n phòng ngự cùng sức m n h sau đó k í hoạt mệnh vũ trang bên trong phủ trong trang trợn, bên văn vũ bí lôi ầ thần n nữa cường hóa tự thân phòng ngự, cùng triển hình chiếu, cùng tự thân dung hợp sau để thực lực mình trong khoảng thời gian ngắn tăng vọn. hóa sau cuối quốc chiếu, thực lực thạch thời xong thi hợp hết thảy, tự tự đây lại Làm l để cũng vừa hét ả o cuốn đi tới vương cấp kim giáp phụ cận.、Thuận、kích. Thạch Thuận trùng vương trùng đi tới kim giáp lôi phụ lớn một tiếng trong tay t h á p thuấn quét ngang t h á p thuấn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp đem sông lên thống lĩnh cấp trùng mà toàn bộ đập bay ra ngoài không đợi rơi xuống đất liền đã toàn bộ mất đi sinh mệnh khí t ứ c mà thạch l ô i thì là tốc độ không giảm tiếp tục phóng tới cách đó không xa trùng vương cấp kim giáp trùng ttt nhìn thấy thạch l ô i công kích khủng bố như thế trùng vương cấp kim giáp trùng phát ra từng tiếng c h ó i hai tê m ì n h sau đó sau lưng cũng hiện ra một cái như thật như ảo trùng giới một giây sau trùng giới cùng trùng vương cấp kim giáp trùng d u n g hợp trùng vương cấp kim giáp trùng trên thân phát ra h uy thế tăng vọt tt thực lực tăng vọt trùng vương cấp kim giáp trùng lần nữa phát ra chói hai tê minh thành sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt tới thạch l ô i muốn đem thạch l ô i tươi sống đâm chết đến hay lắm nhìn thấy trùng vương cấp kim giáp trùng không chỉ có không có quay người chạy trốn ngược lại đụng tới thạch l ô i trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại trong mắt tinh quang lập lòe mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn sau đó hét lớn một tiếng cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng đánh tới hướng đụng tới trùng vương cấp kim giáp trùng tháp thuẫn cùng trùng vương cấp kim giáp trùng va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát thoải mái mà sẽ rách trùng vương cấp kim giáp trùng trên thân tầng tầng phòng ngự lại sẽ rách trùng vương cấp kim giáp trùng phòng ngự siêu cường giáp sát tiến vào trùng vương cấp kim giáp trùng trong đầu đem trùng vương cấp kim giáp trùng óc rung động thành một đống bột ngão tiện thể lấy đem trùng hoạch bên trong thần hồn chấn vỡ c h u y ầ n q u a t ô i lốt n ẹ t phức chỉ một k ích trùng vương cấp kim giáp trùng liền bị thạch lôi đánh giết thi thể co quắp ngã trên mặt đất trong khoảng thời gian này thạch lôi thần quốc cũng không biết luyện hóa nhiều ít trùng giới diện tích mở rộng nhiều ít thạch lôi luyện chế phủ văn khôi lỗi căn bản không đủ dùng thần quốc mặt tiếp không ngừng mở rộng liên đối lấy thạch lôi tu vi cũng là không ngừng tăng vọt trước kia thạch lôi toàn lực công kích cũng bất quá là có thể đem trùng vương cấp trùng ma trọng thương muốn đánh giết một cái trùng vương cấp trùng ma còn cần tốn hao một chút thời gian nhưng là hiện tại thạch lôi đánh giết một cái trùng vương cấp trùng ma chỉ cần một kích liền có thể giải quyết cho dù là phòng ngự mạnh nhất kim giáp trùng cũng không ngoại lệ tâm niệm vừa động thạch lỗi đem trùng vương cấp trùng ma thi thể thu vào thần quốc bên trong giao cho phân thân xử lý chính mình thì là tiếp tục hướng ma huyên trùng tổ phương hướng tiến lên thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi một chút xíu tiếp cận ma huyên trùng tổ bất quá càng là hướng ma huyên trùng tổ phương hướng đi thạch lỗi gặp phải trùng vương cấp trùng ma số lượng càng nhiều bất quá thạch lỗi căn bản không quan tâm chỉ cần số lượng không có vượt qua mười con hắn liền sẽ không hề cố kỵ sông đi lên ỉ vào tự thân cường đại phòng ngự cùng siêu cường sức khôi phục thạch lôi hoàn toàn là cứng đối cứng công kích thậm chí là lấy thương đ ổ i thương mỗi một lần chiến đấu phía trước đem chính mình phòng ngự cùng sức mạnh tăng lên tới cực hạn về sau liền không quan tâm sông đi vào đại sát tứ phương trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên công kích cơ hồ mỗi một kích đều có thể đánh giết một cái trùng vương cấp trùng ma dù cho giết không chết bổ khuyết thêm một kích cũng cơ hồ có thể giải quyết ỉ vào cường đại phòng ngự cùng công kích thạch lỗi mỗi một lần thời gian chiến đấu đều không dài bất quá mỗi một lần đều là lấy thạch lỗi thắng lợi kết thúc mỗi một lần chiến đấu trung vương cấp trùng ma trưởng thành sẽ liều mạng công kích thạch lỗi bất quá thạch lỗi phòng ngự thật sự là quá mạnh trung vương cấp trùng ma rất khó đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự dù cho đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự thạch lỗi cũng không sợ tiêu hao một điểm sinh mệnh tinh hoa thương thế trên người trong nháy mắt liền sẽ khỏi hẳn chương 474, t thiềm tu một lần lại một lần chiến đấu thạch lỗi cũng không nhớ rõ đến cùng giết nhiều ít trùng vương cấp trùng ma chỉ biết là lúc bắt đầu thời gian hắn còn chỉ có thể cùng mười con chi phối trùng vương cấp trùng ma chém giết càng về sau chỉ cần không cao hơn hai mươi con trùng vương cấp trùng ma hắn cũng dám tiến lên đem trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh giết bị hắn đánh giết trùng vương cấp trùng ma thi thể tất cả đều ném vào thần quốc bên trong giao cho phân thân xử lý đem trùng vương cấp trùng ma thi thể phân giải thành các loại tài liệu sau đó phân loại phong ấn chứa đựng về phần trọng yếu nhất trùng giới thì là trực tiếp ném vào vô lượng tinh nguyên bên trong để vô lượng tinh nguyên bên trong nhạt ngọn lửa màu xám không ngừng mà luyện hóa trùng giới lần lượt cùng trùng vương cấp trùng ma chém giết thạch lôi đã từng bị trùng vương cấp trùng ma vây quanh quá bất qua ỉ vào cường đại phòng ngự cùng kinh khủng tốc độ khôi phục thạch lôi cuối cùng vẫn lao ra khỏi vòng vây cuối cùng bỏ trốn mất dạng thạch lôi không phải một cái hào phóng người bị trùng vương cấp trùng ma vây quanh để hắn cảm thấy rất mất mặt vì lẽ đó tránh sau một lúc lại quay đầu trở về tìm những cái kia trùng vương cấp trùng ma phiên phước trùng vương cấp trùng ma số lượng quá nhiều liền tránh né mũi nhọn xa xa theo ở phía sau một khi phát giác cơ hội liền nhanh chóng mà xuất thủ đánh giết một hai con trùng vương cấp trùng ma liền trốn xa người đi căn bản không cho những thứ này trùng vương cấp trùng ma vây quanh cơ hội mà lại một khi phát giác có cảm bấy khả năng nhưng không dễ dàng mạo hiểm vì lẽ đó làm ăn vụ vặt thạch lỗi rốt cục đem những thứ này đã từng vây quanh quá hắn trùng vương cấp trùng ma nhóm một chút x ỉ u toàn bộ đánh g i ế t thời gian một chút x ỉ u trôi qua thạch lỗi đánh g i ế t trùng vương cấp trùng ma số lượng càng ngày càng nhiều vô lượng tinh nguyên bên trong có đại lượng trùng giới không kịp luyện hóa thạch lỗi cảm thấy là thời điểm trở về chỉnh đốn một chút lúc này mới từ bỏ tiếp tục săn g i ế t trùng vương cấp trùng ma không còn tiếp tục hướng ma uyên trùng tổ phòng tuyến tiến lên mà là quay người trở về cứ điểm m ã và lửa tự quán tiến tự quán thạch lôi liền phát hiện trong t i ể u quán uống rượu người vượt quá tưởng tượng nhiều chiếm t i ể u quán hơn phân nửa vị trí thạch lôi tới nhiều lần như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong t i ể u quán có nhiều người như vậy uống rượu với nhau đây tới một chén như máu thạch lôi tiện tay ném ra một cái thần tinh cười nói ra được t i ể u bảo gật gật đầu cho thạch lôi rót một ly như máu rượu ngon thạch lôi uống một hơi cạn sạch cảm thụ được liệt cựu vào cổ họng giống như trong nháy mắt buốc cháy lên đem trong cơ thể mình mỏi mệt toàn bộ hóa thành hư vô loại kia sảng khoái cảm giác để thạch lỗi nhịn không được lớn tiếng tán thưởng thời gian dài như vậy không thấy ngươi một mực tại bên ngoài săn giết trùng vương cấp trùng ma t i ể u bảo c ư ờ i hỏi không sai thạch lỗi gật gật đầu giết nhiều một cái trùng vương cấp trùng ma cứ điểm bên này áp lực liền sẽ ít một chút ta tu vi cũng có thể để thăng một chút nghe nói kỷ nguyên ma kiếp sắp xuất hiện ta nhất định phải nắm chặt thời gian đem tu vi ngâng lên mới được Khoảng c á c h kỷ n g u y đây, ê n hiện còn sớm đây. đừng nhìn hiện tại thỉnh thoảng lớn trùng vương trùng ma sớm ma kiếp kết tại cấp xuất có số kết xuất hiện, bảo kết kỷ kiếp không xuất tình xuất trước tính, thể tâm. Tiểu đội điểm hiện, loại liền hiện ngươi huống nguyên nhưng phía này cũng yên là báo ma có b cười nói ra bất quá nắm chặt thời gian tăng cao tu vi từ lúc nào đều trọng yếu thực lực càng mạnh đánh giết trùng ma thì càng nhiều tự vệ tiền lại càng lớn đúng vậy a thạch lỗi gật gật đầu lần này qua đây lại muốn tại ta chỗ này đổi vài thứ t i ử u bảo cười vấn đáp không sai thạch lỗi gật gật đầu đem đoạn thời gian gần nhất thu hoạch tất cả đều lấy ra quy củ cũ tất cả đều đổi ngươi trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng không y ta xem hết thạch lỗi lấy ra những vật này t i ể u bảo nhữ mày cười nói ra l i ề u mạng mới lấy tới những vật này cũng không dám nói thu hoạch không ít thạch lỗi cười nói ra chờ ta đi chuẩn bị cho ngươi đồ vật t i ể u bảo đem thạch lỗi lấy ra đồ vật tất cả đều lấy đi sau đó quay người rời đi thời gian không dài t i ể u bảo lại trở về ném cho thạch lỗi một cái tu di chiếc nhẫn nhìn xem những vật này hài lòng không hài lòng hài lòng rất hài lòng đa tạ đại nhân tiếp nhận tu di chiếc nhẫn nhìn một chút tu di chiếc nhẫn bên trong đồ vật thạch lỗi trên mặt thêm ra mấy phần tiêu d u n g liên tục không ngừng nói cảm tạ hài lòng liên tốt t i ể u bảo gật gật đầu tu di chiếc nhẫn bên trong đồ vật đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tiếp xuống ngươi dự định làm những gì tiếp tục săn giết trùng vương cấp trùng ma vẫn là quay về thánh võ điện ta chuẩn bị ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian sau đó lại tính toán sau thạch l ô i lắc đầu nói ra chính mình dự định cũng tốt tiểu bảo gật gật đầu không nói gì nữa từ trong tiểu quán ra đây thạch l ô i tâm niệm vừa động trở lại thần quốc bên trong sau đó bắt đầu bế quan tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới tại nhạt ngọn lửa màu xám luyện hóa hạ càng ngày càng ít thạch l ô i thần quốc diện tích thì là càng lúc càng lớn thần hộ mệnh quốc tinh bích càng ngày càng dày phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh tinh bích bên trong phủ văn bí trận cũng càng ngày càng phức tạp tinh diệu thần quốc bên trong sinh mệnh t h ụ thụ hải quy mô càng lúc càng lớn sinh mệnh t h ụ thụ hải bên trong sinh mệnh hồ cũng thay đổi thành sinh mệnh biển đáy biển lớn nhỏ không đều sinh mệnh kết tinh phủ kín thật dày một tầng bên trên bầu trời vô lượng tinh nguyên bên trong tinh thần số lượng càng ngày càng nhiều đại lượng tinh thần cùng lúc vận chuyển trực tiếp dẫn đến vô lượng tinh nguyên bên trong cái tia đoá nhạt ngọn lửa màu sám uy năng càng ngày càng mạnh luyện hóa trùng giới tốc độ càng lúc càng nhanh thần quốc bên trong phù văn khôi lỗi số một m ộ t m ự c thi hành thạch lỗi chuyên lệnh không ngừng chỉ huy cái khác phù văn khôi lỗi mở ra từng khối dược điển từng cái dược viên bồi dưỡng được từng cây thần dược sau đó thu hoạch bảo tồn lại nhờ vào thạch lỗi càng không ngừng luyện chế phù văn khôi lỗi có sung túc lao lực về sau thạch lỗi thần quốc bên trong dược viên dày đặc mỗi một cái dược viên bên trong đều có đại lượng dược điện. dược điền bên trong là từng cây tỉ mỉ bồi dưỡng thần dược trong kho hàng đại lượng thần dược tất cả đều bị phong ấn sau thích đáng chứa đựng thần quốc bên trong duy nhất không có biến lời nói khả năng chính là thần quốc trung tâm luyện thần tháp lâm bởi vì đại lượng luyện chế phủ văn khôi lỗi kích hoạt phủ văn khôi lỗi cần thần hồn kết tinh luyện hồn tháp lâm mặc dù luyện hóa đại lượng thần hồn mạnh vỡ nhưng là tồn t r ữ tại ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong thần hồn tinh hoa nhưng không có bao nhiêu đại bộ phận thần hồn tinh hoa đều bị thạch lỗi ngưng luyện vì thần hồn kết tinh sắp đặt tại phù văn khôi lỗi trên thân mặc dù luyện chế đại lượng phù văn khôi lỗi nhưng là theo thần quốc không ngừng mở rộng phù văn khôi lỗi số lượng vẫn là càng ngày càng không đủ chỉ là thạch lỗi hiện tại căn bản không có tâm tư luyện chế nhiều hơn phù văn khôi lỗi mà là một mực bế quan tu luyện thần quốc diện tích không ngừng mở rộng thạch lỗi tu vi cũng không ngừng mà tăng vọn tại không có tình huống chiến đấu giới thạch l ỗ muốn hoàn mỹ trưởng khống tu vi tăng vọn chỉ có thể không ngừng tu luyện muốn thư giãn một tí căn bản không có khả năng thời gian một chút xíu trôi qua thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới rốt cục bị luyện hóa không còn thần quốc diện tích tạm thời đình chỉ mở rộng thạch lôi tu vi cũng tạm thời đình chỉ gia tăng chương bốn trăm bảy mươi năm giao dịch hô thật dài phun ra một n g ụ m lên thạch l ô i kết thúc tu luyện mở hai mắt ra hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi thạch lôi tâm niệm vừa động cách mở thần quốc xuất hiện lần nữa tại cứ điểm bên trong lần này bế quan tu luyện vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới tất cả đều bị luyện hóa trực tiếp để thần quốc diện tích lại mở rộng mấy chục lần thạch lôi tu vi cũng đạt tới một cái kinh người độ cao mặc dù không có đạt tới tu vi bình cảnh nhưng là thạch lôi đã mơ hồ cảm ứng được tu vi bình cảnh tồn tại nếu như thạch lôi tiếp tục bế quan khổ tu hoặc là luyện hóa một chút trùng giới thạch lôi khẳng định có thể cảm ứng được tu vi bình cảnh tồn tại chỉ là lần này bế quan thời gian đã không ngắn tăng thêm thạch lỗi cũng không có nhiều hơn trùng giới để vô lượng tinh nguyên luyện hóa vì lẽ đó thạch lỗi mới quyết định ra đ â y thư giãn một tí xe nhẹ đường quen đi vào máu và lửa tự quán nhìn thấy đang tại t r o n g tự quán uống rượu đám người thạch lỗi nhún mày ở chỗ này uống rượu người mặc dù nhìn qua đều rất bình thường nhưng là thạch lỗi lại nhạy cảm phát giác những người này trên thân phát ra khí tức đều có chút phù phiếm không chừng hiển nhiên đều là trên thân mang thương đại nhân những người này như thế nào nhìn thấy tự bảo thạch lỗi đầu tiên là muốn một chén như máu sau đó hiếu kỳ hỏi một đoạn thời gian trước lại có một nhóm trùng vương cấp trùng mà sung kích cứ điểm bọn họ đều là tại lúc phòng thủ thời gian thụ t h ư ơ n g bây giờ nhìn đi lên mặc dù khôi phục nhưng là muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong còn cần t ĩ n h dưỡng một đoạn thời gian tiểu bảo cười nói ra một đoạn thời gian không thấy ngươi tu vi tiến thêm một bước có phải hay không chuẩn bị sung kích tu vi bình cảnh còn sớm đây thạch lỗi lắc đầu ta liền tu vi bình cảnh vẫn không có c h ạ m đến đây hiện tại liền đề sung kích tu vi bình cảnh còn có chút sớm bất quá ta đã mơ hồ cảm giác được bình cảnh tồn tại có lẽ dùng không bao lâu thời gian ta liền có thể thử một chút vậy ta ngay ở chỗ này sớm cung chúc ngươi thuận lợi đột phá bình cảnh t i ể u bảo cười nói ra nói thật thạch lôi tu vi đề thăng hắn không có chút nào ghen ghét càng không có tài nguyên tu luyện bị cướp ý nghĩ sống đầy đủ thời gian dài để hắn đem rất nhiều chuyện đều coi nhẹ nhìn thấu thạch lôi nếu quả thật có thể đột phá tu vi bình cảnh giống như hắn trở thành chúa tể cảnh võ giả đối với toàn bộ thánh võ điện tới nói là nhiều một cái đỉnh cấp sức chiến đấu tương lai ứng đối kỷ nguyên ma kiếp thời điểm bọn họ tiếp nhận áp lực sẽ càng ít một chút nếu có thể hắn thậm chí suy nghĩ nhiều bồi dưỡng mấy cái chúa tể cảnh võ giả dạng này tương lai kỷ nguyên ma kiếp sau khi xuất hiện bọn họ mới có thể bảo vệ càng nhiều người tộc văn minh mới có thể sớm hơn đánh lui trùng ma phô thiên cái địa đại quân thậm chí có thể phản công ma u y ê n trùng tổ giải quyết triệt để trùng ma uy hiếp mà không phải giống phía trước đồng dạng chỉ có thể bị động phòng ngự một khi kỷ nguyên ma kiếp xuất hiện chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng người tộc văn minh bị phá hủy mà bất lực cứu viện mượn ngươi cắt nôn thạch l ô i cười nói ra ngươi lần này qua đây sẽ không chỉ muốn tới uống vài chén rượu ngon a tiểu bảo cười hỏi dĩ nhiên không phải thạch l ô i lắc đầu ta chuẩn bị đổi một chút bố trí tại phù văn khôi lỗi trên thân phù văn bí trận cần thiết tài liệu ta dùng sinh mệnh kết tinh đổi nói thạch lỗi xuất ra một cái giả vờ sinh mệnh kết tinh tu di chiếc nhẫn nhiều như vậy sinh mệnh kết tinh nhìn thấy tu di chiếc nhẫn bên trong sinh mệnh kết tinh số lượng dù cho t i ể u bảo là chúa tể cảnh võ giả phân thân cũng không khỏi đến chấn kinh trừng lớn hai mắt những sinh mạng này kết tinh đều đổi thành những tài liệu kia đều đổi thạch lỗi gật gật đầu ta thần quốc mở rộng rất nhiều phía trước luyện chế phủ văn khôi lỗi căn bản thỏa mãn không thần quốc vận chuyển bình thường vì lẽ đó ta còn muốn tiếp tục luyện chế một nhóm lớn phủ văn khôi lỗi đương nhiên còn muốn sớm dự trữ một chút tài liệu không phải vậy luôn luôn tạm thời bổ sung thật sự là quá phiên p h ứ c được ta biết một hồi ta liền đi chuẩn bị cho người tài liệu tiểu bảo cười nói ra thạch lỗi người nơi đó có hay không thành thục thần dược a nếu có ta chỗ này đại lượng thu mua tiểu bảo giống như nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi có a bất quá thần dược cái gì hẳn là rất dễ dàng thu mua đi dù sao nhiều như vậy thần chủ cảnh vũ già đây thần quốc bên trong bồi dưỡng một chút thần dược cần phải rất đơn giản đi cũng không cần chính mình quan tâm phù văn khôi lỗi liền tất cả đều giải quyết thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi ngươi từ chỗ nào nghe nói thần dược rất dễ dàng bồi dưỡng cũng không phải là tất cả thần chủ cảnh vũ giả thần quốc đều thích hợp bồi dưỡng thần dược mà lại thần dược sinh trưởng thời gian rất dài muốn nhận được đủ nhiều thần dược cũng không dễ dàng tiểu bảo trầm giọng nói ra ngươi nơi đó có bao nhiêu thần dược nếu như có thể lời nói ta muốn thu sạch mua hiện tại cứ điểm nơi này rất thiếu các loại thần dược luyện chế đăng dược nếu có đủ nhiều thần dược liền có thể luyện chế ra đủ nhiều đăng dược dù cho còn có số lớn trùng vương cấp trùng ma sung kích cứ điểm c h ấ n thủ cứ điểm những cái kia thần chủ cảnh vũ giả cũng sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong có thể là muốn nhét cống hiến một phần lực lượng ta đương nhiên nguyện ý trong tay của ta có rất nhiều thần dược ta nguyện ý đem những này thần dược đều lấy ra ta cũng không đổi biệt đều đổi thành các loại tài liệu chân quý liền tốt thạch lôi trực tiếp cho thấy thái độ mình sau đó đưa ra chính mình yêu cầu không có vấn đề tiểu bảo gật gật đầu đồng ý thạch lôi đưa ra yêu cầu tâm niệm vừa động thạch lôi trong tay thêm ra một đống lớn tu di chiếc nhẫn tu di chiếc nhẫn bên trong chứa đầy các loại thành thục thần dược ta thần quốc bên trong dự trữ thần dược đều ở nơi này thạch lôi cười đem tất cả tu di chiếc nhẫn tất cả đều đẩy hướng tiểu bảo nhiều như vậy thần dược tính ra một chút thần dược số lượng tiểu bảo lần nữa bị c h ấ n trụ số lượng này cũng quá nhiều a Ta nhớ đại ư ngươi trường như dưỡng được nhiều như vậy thành thục thần dược. Chẳng lẽ ngươi phương phương ợ c chủ cảnh cũng đặc thục Chẳng có cái gì đặc biệt phương pháp? Đặc biệt phương pháp có thể nói có, cũng có có. thành thần gian không nào nhiều thành thần nói nói không giả gì thời phải biệt bồi biệt biệt trở thế thể thể t pháp? pháp h là vũ vậy A, lẽ c h l ô cười nói ra. Đại nhân ó i đại ra, n còn nhớ rõ những sinh mạng này kết tinh là ta thần quốc đặc sản đi muốn ngưng kết sinh mệnh kết tinh cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa mà sinh mệnh tinh hoa đối với thần dược sinh trưởng ra rõ r à n g xúc tiến tác dụng chỉ cần một chút xíu thần dược liền có thể sinh trưởng rất nhanh trong khoảng thời gian này đến nay ta thần quốc luyện hóa không ít t r ù n g giới ngưng kết không ít sinh mệnh tinh thạch tản mát sinh mệnh tinh hoa bị những thứ này thần dược sau khi hấp thu trực tiếp tăng tốc những thứ này thần dược sinh trưởng tốc độ nhượng cái này thần dược sớm thành t h ụ vì lẽ đó trong tay của ta thành thục thần dược mới tương đối nhiều một chút không phải vậy dựa theo những thứ này thần dược bình thường sinh trưởng thời gian muốn thu hoạch nhiều như vậy thần dược chỉ sợ kỷ nguyên ma kiếp đều muốn kết thúc nguyên lai、like、là dạng này tự bảo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ người ở chỗ này chờ một hồi ta đi chuẩn bị cho người đồ vật nói xong tiểu bảo quay người rời đi thời gian không dài tiểu bảo lại trở về đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật giao cho thạch lỗi chương 476, hỗn độn thạch đế mang theo trao đổi đến các loại tài liệu thạch lỗi rời đi tự quán đem đồ vật tất cả đều thu vào thần quốc để phân thân an bài xử lý về sau thạch lỗi cũng không trở về đến thần quốc bên trong tiếp tục tu luyện mà là trực tiếp rời đi cứ điểm hắn đã cảm ứng được tu vi bình cảnh tồn tại Chỉ cần lại luyện hóa một chút quốc tích chút, cũng chạm cảnh, lúc kia, liền có thể thử đột phá tu vi cảnh. Nếu như có thể đột phá tu vi cảnh, chính chúa cảnh cũng có hóa thần hắn theo bình hắn thể thử phá bình như thể phá bình hắn nhiều hơn bảo mệnh luyện trùng diện rộng tăng vọng, đụng đến liền nếm Nếu trong tương nguyên bên trong, lại lại là lai giới, vi biết vi kia, vi vi giả, kiếp tiền. tu tu tu tu tùy ma một mở một đột đột tể để võ bảo kỷ phía trước tại thần quốc bên trong bế quan tu luyện vô lượng tinh nguyên bên trong những cái kia trùng giới cũng đã bị luyện hóa muốn nhiều hơn trùng giới chỉ có thể rời đi cứ điểm đi săn giết trùng vương cấp trùng ma rời đi cứ điểm về sau thạch l ô i hơi chút phân biệt phòng tuyến liền thẳng đến ma huyên trùng tổ phương hướng mà đi những phương hướng khác khả năng cũng có trùng vương cấp trùng ma tồn tại bất quá thạch l ô i đoán chừng chính mình cần trùng giới số lượng sẽ không quá ít vẫn là trực tiếp đi ma huyên trùng tổ phương hướng lại càng dễ tìm tới nhiều hơn trùng vương cấp trùng ma một bước phóng ra thạch l ô i phá vỡ không gian biến mất tại chỗ lại xuất hiện trước đó đã ngoài mấy chục dặm một bước lại một bước thạch lỗi rất nhanh liền rời đi cứ điểm quân coi giữ thanh lý quá khu vực tiến vào trùng ma hoạt động tương đối tấp nập khu vực thoát khỏi một nhóm lại một nhóm sông lại tạp binh cấp trùng ma cùng tinh nhuệ cấp trùng ma liền thống linh cấp trùng ma thạch lỗi cũng không có thời gian lý tới chỉ là không ngừng đi đường đang đổi đường cùng lúc cũng chú ý đến trùng vương cấp trùng ma dấu vết rất nhanh thạch lỗi liền hiện một cái trùng vương cấp trùng ma thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể bảy trăm hai mươi trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu ra trì thạch lỗi hét lớn một tiếng đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân sức mạnh cùng phòng ngự sau đó kích hoạt mệnh vũ trang bên trong phù văn bí trận lần nữa cường hóa tự thân phòng ngự cuối cùng lại thi triển thần quốc hình chiếu cùng thần quốc hình chiếu dung hợp về sau thạch lỗi thực lực lần nữa tăng vọt kích. Không gian giam thạch lỗi hét lớn một tiếng cuốn đi tới trùng vương cấp kim giáp trùng phụ cận về sau trong tay t h á p thuẫn hung hăng ném ra đi cùng lúc đó thạch l ũ i m ộ ư ơ i phần âm hiểm thi triển không gian giam cầm đem trùng vương cấp trùng ma chỗ vùng không gian kia giam cầm lại để trùng vương cấp trùng ma ngắn ngủi mất đi năng lực hoạt động tt thạch t lũy đột nhiên hành động tăng thêm không gian giam cầm để cái này trùng vương cấp trùng ma có chút bối rối nhìn xem càng ngày càng gần t h á p thuẫn cái này trùng vương cấp trùng ma liều mạng ràng co muốn thoát khỏi không gian giam cầm trói buộc liều mạng trùng vương cấp trùng ma tuân ra lực lượng kinh khủng bị giam cầm lại không gian xuất hiện từng đạo khe hở chỉ cần cho trùng vương cấp trùng ma một chút thời gian nó liền có thể tránh thoát không gian giam cầm trói buộc đáng tiếc thạch lỗi làm sao có thể cho nó chạy trốn thời gian trong tay t h á p thuẫn không lưu tình chút nào nện ở cái này trùng vương cấp trùng ma trên đầu t h á p thuẫn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hành động thế như trẻ che xé rách trùng vương cấp trùng ma trên thân tầng tầng p h o n g ngự sau đó lại nhẹ nhõm xé rách trùng vương cấp trùng ma trên đầu cứng rắn giáp xác cuối cùng sức mạnh còn sót lại tại trùng vương cấp trùng ma trong đầu hành động đem trùng vương cấp trùng ma hóc rung động thành một đống một ngão lại thuận thế đem trùng hoạch bên trong thần hồn rung động thành vô số mảnh vỡ phốc chỉ một kích thạch lỗi liền nhẹ n h õ m đánh giết một cái trùng vương cấp trùng ma tâm niệm vừa động thạch lỗi đem cái này trùng vương cấp trùng ma thi thể thu vào thần quốc bên trong để phân thân xử lý cái này trùng vương cấp trùng ma thi thể làm xong đây hết thệ thạch lỗi thì là tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn trùng vương cấp trùng ma một cái lại một cái thạch lỗi cũng không biết săn giết bao nhiêu con trùng vương cấp trùng ma cuối cùng cảm thấy cần phải không sai biệt lắm đủ mới quay người trở về cứ điểm trở lại cứ điểm về sau thạch lỗi không có đi t i ể u quán uống rượu cũng không có đi địa phương khác nghỉ ngơi mà là trực tiếp trở lại thần quốc bên trong bắt đầu một vòng mới bế quan khổ tu lần này hắn chuẩn bị nhất cổ tắc khí đột phá tu vi bình cảnh trở thành chúa tể cảnh võ giả đám chìm trong tu luyện thời gian đối với thạch lỗi tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì theo vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới từng cái bị luyện hóa thạch lôi thần quốc diện tích không ngừng mở rộng thạch lôi tu vi cũng tại không ngừng tăng lên cũng không biết đi qua bao lâu thạch lôi cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh táo lại lúc này thần quốc đã mở rộng đến cực hạn hãn tu vi cũng đạt tới một cái cực hạn mà vô lượng tinh nguyên bên trong còn có đại lượng trùng giới không có luyện hóa cảm thụ được thể nội bàng bạc sức mạnh thạch lôi hít sâu một hơi bắt đầu sung kích tu vi bình cảnh một giây sau thạch lôi thể nội cùng tinh hồn hoàn mỹ dung hợp thần hồn nhảy ra hít sâu một hơi tức thì luyện hồn thắp lâm bên trong tràn ngập tinh thuần thần hồn tinh hoa sinh mệnh thụ thụ hải bên trong tràn ngập tinh thuần sinh mệnh tinh hoa vô lượng tinh nguyên bên trong từng cái trùng giới bị trong nháy mắt luyện hóa sau đó bị chuyển hóa làm tinh thuần tinh thần tinh hoa không gian d ư ớ i đất bên trong lượng lớn lực lượng pháp tắc sôi trào sau đó tại một cố lực lượng thần bí k h ô n g chế giới tất cả đều bay về phía thạch lôi thần hồn thạch lôi thần hồn chẳng khác nào cái động không đáy đem thời ấ t toàn t cả năng lượng toàn bộ ô n không tràn phệ, hiệu. h có một tia t đầy dấu hiệu. Thời gian một chút xíu trôi qua luyện hồn tháp lâm bên trong tràn ngập thần hồn tinh hoa bị tiêu hao sạch sẽ sinh mệnh t h ụ thụ hải bên trong có thể xưng ơ kinh khủng sinh mệnh tinh hoa bị tiêu hao sạch sẽ sinh mệnh dưới biển hàng chín thành chín đáy biển vô số sinh mệnh kết tinh tất cả đều bị thần hồn thôn phệ vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới toàn bộ bị luyện hóa chuyển hóa thành tinh thần tinh hoa cũng bị thôn phệ không còn không gian dưới đất bên trong vô luận là hóa lỏng lực lượng phát tắc vẫn là lực lượng pháp tắc kết tinh tất cả đều bị thôn phệ không còn thậm chí thạch l ô i thần quốc đều bởi vì thần hồn thôn phệ mà một chút xíu thu nhỏ rốt cục tại thần quốc diện tích thu nhỏ một nửa về sau thạch l ô i thần hồn rốt cục thôn phệ đủ nhiều năng lượng sau đó hóa thành một viên cao hơn mười mét cự đản nhẹ nhàng trôi nổi tại thần quốc bên trong thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết qua bao lâu lơ lửng giữa không t r u n g cự đản vỏ trứng mặt ngoài xuất hiện từng đạo không ngừng lan trán khe hở theo thời gian chuyển rời vỏ trứng mặt ngoài khe hở càng ngày càng nhiều cuối cùng vô số khe hở xoắn suýt thành một cái lưới lớn phá ba giống to một tiếng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hành động dày đặc khe hở vỏ trứng không chịu nổi khủng bố như thế sức mạnh hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra bao k h ỏ a tại vỏ trứng bên trong thần hồn xuất hiện lần nữa tại thần quốc bên trong lại xuất hiện tại thần quốc bên trong thạch lôi thần hồn bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa nhưng là nội tại nhưng sinh biến hóa rất lớn bây giờ thạch lôi thần hồn đã không thể xưng là hỗn độn thạch hoàng cần phải xưng là hỗn độn thạch đế chương 477, t r chân linh thạch lôi cũng không nghĩ tới chính mình đột phá tu vi bình cảnh vậy mà cần nhiều như vậy năng lượng nếu như không phải chuẩn bị đầy đủ đầy đủ lần này đột phá hắn chỉ sợ cũng muốn thất bại nghĩ đến bởi vì năng lượng không đủ đột phá thất bại mà tạo thành hậu quả thạch lôi trong lòng một trận hoảng sợ hắn không biết chớ thần chủ cảnh vũ giả đột phá thất bại sẽ là hậu quả gì chẳng qua nếu như hắn đột phá thất bại rất có thể là thân tử đạo tiêu có lẽ không mấy năm trôi qua về sau cùng hắn có quan hệ đủ loại truyền thuyết cũng biết triệt để tiêu tán lại không có một người nhớ tới hắn tồn tại qua bất quá hiện tại hắn thần hồn mặc dù hoàn thành thuế biến nhưng là thân thể nhưng không có hoàn thành thuế biến chỉ có thể coi là nửa cái chúa tể cảnh võ giả tâm niệm vừa động thạch l ô i thần hồn trở lại trong thân thể một giây sau thạch l ô i đi vào thần quốc sâu dưới lòng đất không gian bên trong k h i sâu một hơi thạch l ô i câu thông pháp tắp biển Vô vô cùng theo thôn vệ lực lượng pháp tắc càng ngày càng nhiều thạch lôi thân thể cũng biến thành ngày càng mạnh mẽ mà lại bắt đầu cùng thần hồn chân chính dung hợp thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết qua bao lâu thạch lôi thân thể rốt cục cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau không còn phân chia lẫn nhau biến thành một người mặc trọng giáp một tay cầm thuẫn một tay nắm đầu rong truy cự nhân xôi trào mãnh liệt lực lượng pháp tắc từ trên trời đi xuống bị thạch lôi không ngừng thôn p h ệ tại vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc tẩm bộ dưới thạch lôi trên thân tàn khí tức ngày càng mạnh mẽ thậm chí mỗi một lần hô hấp đều dẫn thần quốc chấn động bất quá thần quốc cùng thạch lôi tới chính là một người có hai bộ mặt cùng một nhịp thở vì lẽ đó rất nhanh thần quốc liền ổn định lại mà lại bắt đầu điên cuồng mở rộng thần quốc bên trong thần hộ mệnh quốc tinh bích càng ngày càng d à i tinh bích bên trong ẩn chứa phù văn bí trận cũng càng phức tạp thần bí thần quốc bên trong vớn quanh thần quốc sinh mệnh thụ thụ hải bên trong nhiều hơn sinh mệnh thụ tại vô cùng trong thời gian ngắn mọc dễ mầm sau đó trưởng thành đại thụ che trời sinh mệnh thụ thụ hải quy mô càng lúc càng lớn trong đó tràn ngập sinh mệnh tinh hoa càng lúc càng nồng nặc vô số sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ hóa lỏng để kém chút khô cạn sinh mệnh biển một chút xíu khôi phục sinh mệnh biển đáy biển từng k h o a sinh mệnh kết tinh lạng yên xuất hiện thần quốc bên trong trên bầu trời vô lượng tinh nguyên bên trong từng k h o a tinh thần lạng yên ngưng tụ vô số viên tinh thần dựa theo huyền ảo thần bí quy luật vận chuyển để vô lượng tinh nguyên uy năng càng ngày càng mạnh vô lượng tinh nguyên vị trí trung tâm nhất bên trên n h ạ t ngọn lửa màu xám lạng yên không một tiếng động hóa thành một viên cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ hô thở ra một hơi thật dài thạch l ô i đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra tâm niệm vừa động thạch lỗi trở lại luyện hồn tháp lâm bên trong không gian dưới đất bên trong lực lượng pháp tắc thác nước nhưng không có tiêu tán mà là tiếp tục vì thần quốc bổ sung lực lượng pháp tắc nồng đậm lực lượng pháp tắc hóa lỏng một chút xíu bổ sung thần quốc gấp thiếu năng lượng dự trữ hoạt động một chút tứ chi cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại hơn thạch l ô i hài lòng gật gật đầu mặc dù chỉ là vừa mới tấn cấp trở thành chúa tể cảnh võ giả nhưng là lúc này hắn có được lực lượng lại là thần chủ cảnh đỉnh phong thời kỳ nghìn lần trở lên hiện tại hắn tiện tay một kích đều có thể diện sắt thần chủ cảnh đỉnh phong thời kỳ chính mình bất quá thạch lỗi cũng không có kiêu ngạo bởi vì trở thành chúa tể cảnh võ giả chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống hắn còn muốn ngưng luyện chân linh lạc cấn nắm giữ thời gian phát tác cuối cùng làm được có thể thăm dò vận mệnh lấy ra sông dài vận mệnh hộ thể không có vội vã bế quan tu luyện thạch lỗi đầu tiên là xử lý một chút trong khoảng thời gian này thần quốc bên trong trồng chất các loại sự vụ sau đó mới bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện chân thần cảnh võ giả nắm giữ một loại hoặc nhiều loại hoàn c h ỉ n h phát tác thần chủ cảnh vũ giả nắm giữ c à n g cường đại không gian phát tắc mà chúa tể cảnh võ giả không chỉ có nắm giữ so với không gian phát tắc c à n g cường đại thời gian phát tắc còn có thể thăm dò vận mệnh lấy ra sông dài vận mệnh hộ thể sông dài vận mệnh không tiêu tan thể không thương tổn mà hết thể này đều là bởi vì chúa tể cảnh võ giả ngưng tụ chân linh tại vũ trụ bản nguyên bên trong lưu lại chân linh lạc ấn bằng vào chân linh lạc ấn chúa tể cảnh võ giả có thể tùy thời câu thông pháp tắc biển trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể điều động phát tắc chân chính đạt tới pháp lực vô biên thậm chí chỉ cần chân linh lạc ấn không bị ma d i ệ t dù cho vẫn lạc trải qua vô số niên khôi phục chúa tể cảnh võ giả cũng có thể lần nữa phục sinh thạch lỗi hiện tại mặc dù đột phá tu vi bình cảnh trở thành chúa tể cảnh võ giả nhưng là không có ngưng luyện chân linh không có tại vũ trụ bản nguyên bên trong lưu lại chân linh lạc ấn có thể nói là yếu nhất chúa tể cảnh võ giả nếu như vẫn lạc căn bản không có khả năng phục sinh vì lẽ đó việc cấp bách thạch lỗi cần có nhất làm liền là ngưng luyện chân linh tại vũ trụ bản nguyên bên trong lưu lại chân linh lạc ấn đối với chúa tể cảnh võ giả tới nói như thế nào ngưng luyện chân linh tại vũ trụ bản nguyên bên trong lưu lại chân linh lạc ấn cần trả giá rất lớn đại giới mới có thể thu được nhưng là đối với thạch lỗi tới nói căn này không là vấn đề cùng tinh hồn hoàn mỹ dung hợp thần hồn tại đột phá trước đó hoàn thành thuế biến tiến hóa để thạch lỗi lần nữa nhận được một chút truyền thừa tin tức trong đó có như thế nào ngưng luyện chân linh tại vũ trụ bản nguyên bên trong lưu lại chân linh lạc ấ n bí pháp thạch lôi hít sâu một hơi bắt đầu một vòng mới tu luyện đám chìm trong tu luyện thạch lôi tự động câu thông pháp tắc biển vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc chống rông xuất hiện hóa thành một tràng thác nước từ trên trời đi xuống đem thạch lôi toàn bộ bao phủ thạch lôi thì là hóa thành động không đáy đại lượng lực lượng pháp tắc rơi xuống trên thân bị trong nháy mắt hấp thu luyện hóa tại đại lượng lực lượng pháp tắc cung ứng giới thạch lôi bắt đầu vận chuyển bí pháp n g n g luyện chân linh thời gian một chút xíu trôi qua tại bí pháp tác dụng dưới một ngón tay giáp đại hư ảnh xuất hiện tại thạch l ô i trước mặt hư ảnh tuy nhỏ nhưng cùng thạch l ô i giống nhau như l ú c cái này hư ảnh chính là thạch l ô i ngưng luyện ra đ ầ y chân linh bất quá đây chỉ là tối sơ cấp chân linh thời gian từ ngày trôi qua thạch l ô i ngưng luyện ra đ ầ y chân linh thể tích không có biến lớn nhưng là hư hảo thân ảnh nhưng càng ngày càng chân thực cũng không biết qua bao lâu hư hảo chân linh rốt cục biến thành thực thể bất quá thạch lỗi vẫn không có đình chỉ ngưng luyện chân linh lại thạch l ô i không ngừng ngưng luyện dưới chân linh một chút xíu biến lớn do lúc bắt đầu to bằng móng tay biến thành năm đâm lớn to bằng đầu người cao nửa thước cao một thước cuối cùng biến thành cùng thạch l ô i đồng dạng cao cái này cũng chưa hết thạch l ô i uy nguyên không hài lòng vẫn còn tiếp tục ngưng luyện chân linh tại đại lượng lực lượng pháp tắc c ù n g ư ứng dưới thạch l ô i lại là chân linh ngưng luyện đến một thân trọng giáp cùng lúc ngưng luyện đến tháp thuẫn cùng đầu vông truy nếu như không phải cẩn thận quan sát vô luận ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ lầm thạch lỗi học được phân thân thuật thêm ra tới một cái p h â n thân nhìn thấy võ trang đầy đủ chân linh thạch lôi hải lòng gật gật đầu chương 478, lạc ấn khai mở thạch lôi hét lớn một tiếng trước mặt trống rông xuất hiện một đạo cửa đá sau đó cửa đá tại một hồi trói hai tiếng ma sắt bên trong hầm vang mở ra tại cửa đá phía sau là một đầu đen nhánh thông đạo thạch lôi tốn hao vô số tinh lực ngưng luyện ra đây chân linh một bước rào bước tiến lên trong cửa đá một giây sau cửa đá lặng yên sụp đổ tiêu tán thạch lôi cũng không có chú ý tới cửa đá tiêu tán thông qua không hiểu liên hệ thạch lôi đang khống chế chân linh không ngừng mà đi về phía trước một bước lại một bước cũng không biết đi bao lâu thời gian thạch lôi rốt cục xuyên qua đen nhánh thông đạo đi vào một cái đất kỳ dị nơi này lực lượng pháp tắc nồng đầm vượt qua tưởng tượng từng đầu hoàn toàn do lực lượng pháp tắc tạo dựng sông lớn mãnh liệt gào thét từng mảnh từng mảnh lực lượng pháp tắc tạo dựng biển cả gợn sóng cuồn cuộn lực lượng pháp tắc kết tinh cấu thành từng tòa đại lục từng toa núi cao từng tòa hải đảo bên trên bầu trời lực lượng pháp tắc tạo dựng r a tản ra trói mắt quang mang mặt trời đông đảo tinh thần tóm lại ở chỗ này hết thể đều là do lực lượng pháp tắc tạo dựng mà thành mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng là thạch lỗi lại biết nơi này chính là pháp tắc biển bất quá nói cho đúng nơi này chỉ là pháp tắc bờ biển duyên mà hắn muốn đi vũ trụ bản nguyên tri địa cần xuyên qua mảnh này đất kỳ dị đến pháp tắc biển trọng yếu nhất chỗ tại thông qua phương pháp đặc thù mới có thể đến đạt nương tựa theo trong cõi u minh tồn tại loại đặc thù cảm giác đó thạch lỗi cô đ ộ n g chân linh thoáng phân biệt một chút phương hướng bắt đầu toàn lực hướng về một cái phương hướng chạy tới vượt qua từng toa núi cao xuyên qua từng con sông lớn bơi qua từng mảnh từng mảnh biển cả thạch lỗi chân linh rốt cục xuyên qua mảnh này hoàn toàn do lực lượng pháp tắc tạo dựng đất kỳ dị đến chân chính pháp tắc biển pháp tắc biển cũng không phải là thật biển mà là một cái to đến khó mà hình dung không gian ở chỗ này các loại pháp tắc lúc gần lúc hiện y mắng kể rõ các loại pháp tắc gần chứa các loại huyền diệu nếu như có thể ở chỗ này dừng lại đầy đủ thời gian dài nắm giữ mấy loại hoàn chỉnh pháp tắc căn bản không là vấn đề bất quá những thứ này lúc gần lúc hiện pháp tắc cũng không có thể làm cho thạch lôi chân linh dừng bước lại thạch lôi chân linh không chút nào dừng lại tiếp tục chạy về phía trước cũng không biết quá bao lâu thời gian thạch lôi cô động chân linh rốt cục đi vào pháp tắc trong nước chỗ ở chỗ này vô số pháp tắc lẫn nhau quấn quýt lấy nhau hình thành một cái to lớn viên cầu từng viên đại biểu cho khác biệt pháp tắc phù văn càng không ngừng l ó i ra im ắng kể do pháp tắc bên trong ẩ n chứa các loại huyền liền rượu thạch lỗi ngưng luyện chân linh vẫn không c ó dừng lại mười hai bước nhanh chân không chút do dự xông vào cái này do vô số pháp tắc dây dưa hình thành viên cầu bên trong giống như xuyên qua một đạo đặc thù môn hộ thạch lỗi ngưng luyện chân linh đi vào một cái cự trong không gian lớn ở trong không gian này tràn ngập một loại năng lượng màu xám càng đến gần trung tâm năng lượng màu xám càng nồng đậm thạch lỗi biết nơi này chính là chân linh tầm nhìn những thứ này năng lượng màu xám chính là vũ trụ bản nguyên tiếp xuống hắn muốn làm chính là để chân linh cùng vũ trụ bản nguyên dung hợp hình thành chân linh lạc ấ n chân linh lạc ấ n không bị ma d i ệ t chỉ cần vũ trụ bản nguyên vẫn còn cho dù hắn vẫn lạc cũng có thể bằng vào cùng vũ trụ bản nguyên dung hợp bên trong chân linh lạc cớn phục sinh hít sâu một hơi thạch l ô i ngưng luyện chân linh hướng vũ trụ bản nguyên càng dậy đặc chỗ sâu phóng đi ở chỗ này mặc dù cũng có thể để chân linh cùng vũ trụ bản nguyên dung hợp nhưng là hình thành chân linh lạc c n lại là yếu nhất r ấ thạch lỗi ngưng luyện chân linh mặc dù thập phần cường đại nhưng là khắp nơi vũ trụ này bản nguyên tràn ngập không gian bên trong lại như cũ thừa nhận áp lực thật lớn mà lại vũ trụ bản nguyên càng là nồng đậm chỗ chân linh tiếp nhận áp lực cũng càng lớn bất quá tạm thời tới nói thạch lỗi ngưng luyện chân linh còn có thể chịu được dạng này áp lực một bước lại một bước thạch lỗi ngưng luyện chân linh một chút xíu hướng đi vũ trụ bản nguyên càng dày đặc chỗ trên thân tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn lúc bắt đầu thạch lỗi ngưng luyện chân linh còn có thể bước dài đến hướng về phía trước nhưng là rất nhanh liền biến thành tiểu thoái bộ càng về sau càng là so với ốc s e n leo còn muốn trởm hơn nửa ngày mới dịch chuyển về phía trước động một chút xíu bất quá thạch lỗi ngưng luyện chân linh vẫn không có từ bỏ đi lên phía trước dự định thời gian một chút xíu trôi qua theo thạch lỗi ngưng luyện chân linh không ngừng tiến lên trên thân tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn lúc bắt đầu chỉ là bị ép tới cuối người nhưng là càng về sau thạch lỗi ngưng luyện thật linh thân bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở tùy thời đều có thể sụp đổ biết đã đến cực hạn thạch lỗi ngưng luyện chân linh không còn tiếp tục đi tới mà là trực tiếp thi triển bí thuật bắt đầu thôn phệ luyện hóa vũ trụ bản nguyên thạch lỗi ngưng luyện chân linh chẳng khác nào cái động không đáy thôn tính đại lượng vũ trụ bản nguyên sau đó tại bí thuật tác dụng dưới cùng luyện hóa vũ trụ bản nguyên hòa làm một thể một chút xíu hình thành một đạo chân linh lạc ấn thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục tại thôn phệ đủ nhiều vũ trụ bản nguyên về sau trải qua bí thuật chuyển hóa thạch l ô i ngưng luyện chân linh biến thành một đạo chân linh lạc ấn cùng nơi này vũ trụ bản nguyên không phân khác biệt tâm niệm vừa động thông qua đặc thù liên hệ thạch l ô i khống chế chân linh lạc ấn lại thôn phệ một chút vũ trụ bản nguyên sau đó đem luyện hóa vũ trụ bản nguyên phân tán tại bên ngoài thân làm một tầng đơn giản ngụy trang để chân linh lạc ấn biến thành vũ trụ bản nguyên một bộ phận nếu như không tận lực tìm kiếm cơ hồ là không thể nào phát giác hắn chân linh lạc ấn kỳ thật bình thường chúa tể cảnh võ giả ngưng luyện chân linh căn không có năng lực đến nơi này bất quá vì để p h ò n g v ắ n nhất thạch l ô i vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị để cho mình chân linh lạc ấn càng thêm bí ẩn dạng này mới càng thêm an toàn không phải vậy chân linh lạc ấn bị tìm tới lại bị ma diệt đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn hết thệ đều làm tốt về sau thạch l ô i chủ động cắt ra cùng chân linh lạc ấn ở giữa liên hệ thần quốc bên trong theo chân linh luyện hóa vũ trụ bản nguyên hình thành chân linh lạc ấn thạch l ô i tu vi bắt đầu liên tục tăng lên thần quốc cũng theo đó không ngừng mở rộng mà lại giống như vô bờ bến theo tu vi không ngừng tăng vọt thạch l ô i giống như tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện đối với thời gian pháp tắc càng ngày càng dài thời gian gia tốc thời gian đình trệ thời gian đào lưu đủ loại thời gian pháp tắc bên trong huyền diệu hướng thạch l ô i rộng mở đại môn giống như chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể cầm trong tay đồng dạng thạch lôi đã hoàn toàn đắm chìm tại đối với thời gian pháp tắc cảm nộ bên trong xem nhẹ ngoại giới hết thảy cũng không biết quá mới bao lâu thời gian thạch lôi mới từ loại kia kỳ diệu trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại không hổ là thời gian pháp tắc quả nhiên lợi hại thạch lôi than nhẹ một tiếng nhịn không được tự lẩm bẩm thời gian đình trệ tâm niệm vừa động trước mặt một vùng không gian bên trong thời gian ngừng lại lưu động một cái đi ngang qua phủ văn khôi lỗi giống như mất đi động lực dừng lại chương bốn trăm bảy mươi chín treo thưởng thời gian ra tốc. Tâm lại cử nghiệm lại đảo ộ n đình g chỉ lưu, lại một cái bóng lưng. Thời gian lưu. tâm niệm lại động đã đi xa phủ văn khôi lỗi giống như ngược lại đi đồng dạng lại từ nơi xa từng bước một lui lại trở về hô thử nghiệm nhỏ một thanh thời gian pháp tắc thạch lôi trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung bất quá để hắn có chút không vừa ý là thi triển thời gian pháp tắc đối với thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn chỉ là hơi thi triển một chút thời gian p h á p tác thần lực trong cơ thể liền tiêu hao hầu như không còn cũng may thạch lôi đã chúa tể cảnh v õ giả tâm niệm vừa động thần lực trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục lại vừa rồi tiểu thí ngưu đao thạch lôi đối với thời gian p h á p tác cũng có một cái đại khái giải thời gian gia tốc tiêu hao thần lực ít nhất sau đó là thời gian đình trệ thời gian đảo lưu tiêu hao thần lực nhiều nhất vô luận là thời gian gia tốc thời gian đình trệ vẫn là thời gian đảo lưu khống chế diện tích càng đánh khống chế thời gian càng dài tâm i nhiều, mà lại thạch lôi có một loại dự cảm, chỉ cần đem thời gian pháp tắc nắm giữ tới trình độ nhất định, hắn liền tự nhiên mà nói dài đối với hiện tại hắn tới nói, ê u quá hao thần thạch chỉ pháp trình nhất định, hắn thể thăm mệnh, mệnh hộ thể, hắn ra một tắc tự bất cần càng nắm vận sông vận lực lấy dự có cảm, có mà mà đem độ dò đ y hết thể vẫn là quá s ớ Tâm niệm vừa động thạch lỗi cách mở thần quốc xuất hiện lần nữa tại trong cứ điểm huyết dữ hỏa t u quán thạch lỗi lần nữa đi vào trong t u quán t u quán giống như trước đây y nguyên có không ít người top năm top ba mà ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện thiếm nhìn thấy thạch lôi đi vào những người này chỉ là nhìn một chút liền quay đầu đi tới nhất như huyết thạch lôi cười đối với t i ể u bảo nói ra sau đó ném ra một cái thần tinh chúc mừng ngươi tu h vi lại tiến một bước t i ể u bảo cười rót một ly như máu sau đó đối với thạch lôi chúc mừng nói may mắn may mắn thạch lôi uống một hơi cạn sạch sau đó cười đối với t i ể u bảo nói ra tới lấy chuẩn bị cho ta đầy đủ đầy đủ không nghĩ tới ta chuẩn bị còn chưa đủ sung túc nếu như không phải vận khí đủ tốt chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng không gặp được ta nghiêm trọng như vậy nghe thạch lỗi lời nói tiểu bảo cũng giật mình chính là nghiêm trọng như vậy cũng may vận khí ta không tệ cuối cùng gắng gượng qua tới thạch lỗi cười nói ra bất quá ta vừa mới củng cố tu vi liền đến uống vài chén ép một chút sau này ngươi có tính toán gì tiểu bảo lại cho thạch lỗi rót một ly liệt c ể u sau đó hỏi ta chuẩn bị lại săn giết một chút trùng vương cấp trùng ma lộng một nhóm trùng giới sau đó quay về thánh võ điện tiềm tu một đoạn thời gian thạch lôi trầm giọng nói ra chính mình dự định cái này cũng không dễ dàng tiểu bảo cao mày nói ra mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng là chúa tể cảnh võ giả chỉ có thể c h ấ n thủ cứ điểm không thể chủ động xuất thủ săn giết trùng vương cấp trùng ma lại là một cái quy tắc ngầm không phải vậy trùng ma bên n kia sợ rằng cũng phải có càng kinh khủng trùng ma xuất động nếu như chỉ là phân thân ta động thủ đâu thạch lôi nghĩ một hồi hỏi mặc dù hắn đã chúa tể cảnh võ giả nhưng là đối với trùng giới vẫn là có nhất định nhu cầu coi là có thể đại sát tứ phương lại không nghĩ còn có dạng này quy tắc ngầm rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm thiếu sót phân thân cũng không được t i ể u bảo lắc đầu mặc dù phân thân tu vi lại so với thể thấp một cảnh giới nhưng là phân thân cũng có thể thi triển thể bộ phận uy năng vì lẽ đó phân thân cũng không thể chủ động xuất thủ nếu như ngươi muốn đạt được t r ù n g giới chỉ có thể muốn những biện pháp khác ngươi nơi này có thể tuyên bố treo thường sao thạch lôi suy nghĩ hồi lâu đột nhiên hỏi đương nhiên có thể t i ể u bảo gật gật đầu ta chỗ này không chỉ có bán ra các loại tin tức thu mua các loại tài liệu cũng có thể tuyên bố các loại treo thưởng bất quá tuyên bố treo thưởng muốn thu một thành phí thủ tục vậy ta tại ngôi ư nơi này tuyên bố treo thưởng đại lượng thu mua trùng giới thạch lôi trầm giọng nói ra nếu hắn không thể xuất động xuất thủ săn giết trùng vương cấp trùng ma nhận được trùng giới vậy hắn chỉ có thể dùng treo thưởng phương thức khiến người khác đi săn giết trùng vương cấp trùng ma sau đó đem thu tập được trùng giới giao cho hắn có thạch ể Tiểu bảo gật gật đầu, ngươi chuẩn bị thu mua nhiều ít trùng Treo thưởng vật trị thấp, thần treo thưởng. Trung t ngươi nhiều giới. cái giá cái giả ngươi cái giới đầu, chuẩn mua Nếu quá bảo bị cảnh nào gì? không đồ đón như này chỉ có chủ vũ là lấy sợ sẽ m thời t r ư ớ t u nếu một ngàn cái đi, nếu như không cái đi, đủ lôi ờ i nói tái loại tiền ngươi thưởng chính là ta chuẩn bị dùng các loại thần dược làm tiền thưởng, nào? phát treo Ta thấy thế、nào? Thạch các bố bị dược cảm là. làm l nói ra nhiều như vậy t r ù n g giới t i ể u bảo bị thạch lôi yêu cầu trùng giới số lượng giật mình ngươi muốn nhiều như vậy trùng giới làm gì à ta không có nói là nha lần này đột phá đến một điểm ngoài ý muốn mặc dù gắng gượng qua đến nhưng là ta thần quốc cũng đến vấn đề rất lớn ta muốn luyện hóa những thứ này trùng giới đền bù thần quốc tiêu hao nhu cầu trùng giới số lượng là nhiều một chút bất quá ta đây cũng là lo trước khỏi họa nhiều đương nhiên được nhưng là không đủ liền phiên p h ứ c ngươi vẫn không có nói ta dùng thần dược làm tiền thưởng như thế nào đây thạch l ô i nói ra trùng giới cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy nếu như chỉ dùng thần dược làm tiền thưởng đại khái một trăm gốc thành thục thần dược có thể đổi một cái trùng giới có lẽ còn cần nhiều hơn thành thục thần dược mới có thể đổi một cái trùng giới nếu như có thể lời nói ta đề nghị ngươi tìm luyện đan s ư c ầ m trong tay thần dược tất cả đều đổi thành đan dược sau đó dùng đan dược treo thưởng dạng này có lẽ sẽ càng có lợi một chút tiểu bảo trầm giọng nói ra ta đối với luyện đan sư cũng chưa quen thuộc a không ngươi giúp ta giới thiệu mấy cái thạch l ô i nói ra Ta biết bất rất ta một mặt ngay là luyện là liền liên lạc đàn nhận bọn gần bận, đừng nói là người, liền ngay cả ta đều liên lạc không được bọn họ họ. bảo cái rối. mấy đây cả được quá đều đều Cựu sư, rắc vậy coi như ngươi trước giúp ta phát cái treo thường đi dùng một trăm gốc đồng dạng thần dược đổi một cái trùng giới hoặc một phần luyện chế đan dược thần dược đổi một cái trùng giới xem trước một chút có người hay không tiếp cái này tuyển chọn nếu như không được lời nói ta lại nghĩ những biện pháp khác thạch lôi trầm giọng nói ra ta đã đem ngươi cái này treo thưởng phát ra ngoài chỉ cần là tại cứ điểm bên trong thần chủ cảnh vũ giả đều có thể nhận được cái này treo thưởng t i ể u bảo đem thạch l ô i treo thưởng phát ra ngoài sau đó cười nói ra nếu như cái này treo thưởng không được lời nói ngươi như thế nào dùng phương pháp gì đổi trùng giới a ta thần quốc bên trong cứ như vậy điểm đặc sản trừ các loại xưng hô thần dược chỉ có sinh mệnh kết tinh nếu như thần dược không thể để cho những cái kia thần chủ cảnh vũ giả động tâm vì nhận được trùng giới ta cũng chỉ có thể dùng sinh mệnh kết tinh làm tiền thưởng thạch l ô i trầm giọng nói ra ta chỗ này có hơn ba trăm cái trùng giới ngươi chuẩn bị dùng nhiều ít sinh mệnh kết tinh trao đổi à? tiểu bảo nghe thạch l ô i lời nói nhãn tình sáng lên hỏi năm cái trùng giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh thạch l ô i nghĩ một hồi nói ra trùng giới tác dụng lớn nhất chính là để thần quốc luyện hóa mở rộng thần quốc diện tích gián tiếp để thần chủ cảnh vũ giả tu vi đề t h ă n g sinh mệnh kết tinh lại là tinh thuần sinh mệnh tinh hoa ngưng luyện mà thành không chỉ có thể trị liệu thần chủ cảnh vũ giả thương thế trên người thậm chí có thể trị liệu chúa tể cảnh võ giả thương thế trên người vì lẽ đó sinh mệnh kết tinh giá trị cao hơn một chút chương 480, t h ấ t vọng ngươi có thể xuất r a nhiều như vậy sinh mệnh kết tinh nghe thạch lỗi lời nói tiểu bảo nhãn tình sáng lên ta kém chút liều mạng gia mới trở thành chúa tể cảnh võ giả như thế nào cũng phải có một điểm phúc lợi đi thạch lỗi cười nói ra sau đó tâm niệm vừa động đem thần quốc bên trong sinh mệnh biển đáy biển một chút sinh mệnh kết tinh lấy ra nhỏ như vậy nhìn xem thạch lỗi trong tay từng viên chỉ có một phần ba to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh t i ể u bảo trao mày hắn coi là vẫn là to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh đây nếu như là lớn như vậy năm cái trùng giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh hắn nhưng là chiếm tiện nghi lớn bất quá như vậy lớn một chút sinh mệnh kết tinh đổi năm cái trùng giới hắn liền có chút thua thiệt chính là nhỏ như vậy thạch lỗi gật gật đầu sinh mệnh trong biển đương nhiên là có càng lớn bất quá hắn là sẽ không lấy ra có thể có như thế đại cũng không tệ nếu như ngươi nguyện ý chờ chờ ta thần quốc luyện hóa một chút trùng giới sinh mệnh kết tinh tích liền có thể lớn hơn một chút nhưng là hiện tại sinh mệnh kết tinh chỉ có như thế lớn như thế đại sinh mệnh kết tinh đổi năm cái trùng giới ta thua thiệt nhiều nhất chỉ có thể đổi ba cái trùng giới tự bảo có kẻ mặc cả nói năm cái trùng giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh không nói giá cả nếu như ngươi không nguyện ý đổi ta muốn có rất nhiều người nguyện ý đổi t r ú n g giới mặc dù có thể mở rộng thần quốc diện tích đề thăng thần chủ cảnh vũ giả tu vi nhưng là sinh mệnh kết tinh nhưng c ó thể tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng cái nào quan trọng hơn ta muốn chỉ cần không nốc đều có thể đoán được thạch lỗi trầm giọng nói ra nếu như không phải hai ta quan hệ không tệ ta tuyệt đối sẽ không hiện tại liền dùng sinh mệnh kết tinh đổi t r ù n g giới tốt ta theo ý ngươi năm cái t r ù n g giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh tựu i bảo nhìn thấy thạch lỗi thái độ kiên quyết không có khả năng hạ giá chỉ có thể gật đầu đồng ý cái này trao đổi tỷ lệ đây là trong tay của ta toàn bộ trùng giới đều cho ngươi nói xong tựu bảo xuất ra một cái tu di chiếc nhẫn giao cho thạch lỗi ba trăm sáu mươi ba cái trùng giới năm cái trùng giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh ta cho ngươi bảy mươi ba mai sinh mệnh kết tinh thạch lỗi kiểm lại một chút tu di chiếc nhẫn bên trong trùng giới sau đó tướng tướng ứng sinh mệnh kết tinh giao cho tựu bảo ha ha ha không nghĩ tới ta còn chiếm ngươi một điểm tiện nghi mặc dù hắn trở thành chúa tể cảnh võ giả thời gian còn quá ngắn thần quốc vẫn chưa hoàn thành thuế biến nhưng là thần quốc bên trong sinh mệnh thụ thụ hải quy mô nhưng một mực tại mở rộng nồng đậm sinh mệnh tinh hoa không ngừng ngưng luyện bây giờ sinh mệnh biển đáy biển loại này chỉ có móng tay một phần ba đại sinh mệnh kết tinh còn nhiều rất nhiều hắn ăn chút thiệt thòi không tính là gì có thạch ể t i thời gian ngắn an bên trong thu tập ngắn an bên đ ư ợ đủ n i rơi mới ề u trùng lôi à trọng yếu nhất.、Yên、tâm đi, ta chắc chắn tâm hỗ trợ. Tiểu bất trùng trong tay của ta ra, rơi Yên chắn dụng nói ngươi muốn nhiều, nhưng yếu quá, quá chắc hỗ h đi, đổi cười của bảo k n n g có h ề u như thần n dược, vậy gật ư thưởng được. ơ i tiền mới lôi muốn sớm đem tiền thưởng chuẩn bị kỹ càng mới được. Không có vấn đề. Thạch g có bị kỹ gật đầu cười nói ra tâm niệm vừa động thạch lôi trong tay đã nhiều một đống lớn tu di chiếc nhẫn những thứ này tu di chiếc nhẫn bên trong chứa đầy thành thục thần dược đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian ta về t r ư ớ c thần quốc bên trong xử lý một chút những cái kia trùng giới qua mấy ngày ta lại tới tuất ngươi c ứ yên tâm đi hết thẻ giao cho ta tiểu bảo gật gật đầu nói ra đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch thạch lôi rời đi từ quán trở lại thần quốc bên trong tâm niệm vừa động tu di chiếc nhẫn bên trong hơn ba trăm cái trùng giới cùng lúc xuất hiện sau đó bị thạch lôi trực tiếp ném vào vô lượng tinh nguyên bên trong bị vô lượng tinh nguyên trung tâm nhất viên hữu kiêm màu xám nhạt hỏa cầu khổng lồ thôn phệ luyện hóa nhặt ngọn lửa màu xám do một đoá hỏa d i ễ m biến thành hỏa cầu khổng lồ về sau đối với trùng giới luyện hóa tốc độ đề thăng vô số lần hiện tại luyện hóa một cái trùng giới căn bản không cần bỏ ra phí bao lâu thời gian nhìn thấy vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới từng cái bị luyện hóa thạch l ô i hài lòng gật gật đầu sau đó trở lại luyện hồn tháp lâm bắt đầu bế quan tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua bế quan tu luyện thạch l ô i trước người không biết lúc nào lại thêm ra một cái hư ảnh hư ảnh một chút xíu ngưng thực cuối cùng biến thành một cái cùng thạch l ô i giống nhau như lúc thực thể cái này thực thể không phải biệt chính là thạch l ô i vất vả ngưng luyện ra đây cái thứ hai phân thân cái này vừa mới ngưng luyện ra đây phân thân cơ hồ cùng cái thứ nhất phân thân đồng dạng hơi có khác biệt là cái này phân thân tu vi cao hơn đặt tới thần chủ cảnh mà cái thứ nhất phân thân tu vi chỉ có chân thần cảnh ngưng luyện đến phân thân về sau thạch lôi lại tu luyện một đoạn thời gian sau đó mới đình chỉ tu luyện cho hai cái phân thân đều an bài một chút nhiệm vụ về sau thạch lôi lúc này mới cách mở thần quốc xuất hiện lần nữa tại cứ điểm bên trong đi vào huyết giữ hỏa t i ể u quán về sau thạch lôi rất hiếm thấy nhìn thấy trong t i ể u quán chật ních thần chủ cảnh vũ giả những thứ này thần chủ cảnh vũ giả đều vây quanh ở t i ể u bảo bên người cẩn thận xuất ra từng cái trùng giới sau đó từ t i ể u bảo nơi đó cầm tới một chút thành thục thần dược sau đó vẻ mặt tươi cười rời đi trở lại trên châu ngồi tiếp tục uống rượu rất nhanh vây quanh ở tiểu bảo bên người thần chủ cảnh vũ giả liền tất cả đều tàn g ra bất quá những thứ này thần chủ cảnh vũ giả cũng không có lập tức rời đi tự quán mà là tốp năm tốp ba mà ngồi cùng một chỗ một vừa uống rượu một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau người đến nhìn thấy thạch lỗi tiểu bảo vẻ mặt tươi cười chào hỏi không nghĩ tới n g ư ờ i nơi này sinh ý sẽ tốt như thế ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong tiểu quán ngồi đầy người đâu thạch lôi cười nói ra cái này nhờ có ngươi tuyên bố treo thưởng những người này đều là vì tiền thưởng qua đây không phải vậy làm sao có thể có nhiều người như vậy rảnh rỗi đến bị k h ủ n g tới đây uống rượu tiểu bảo cười nói ra những ngày này thu được nhiều ít trùng giới thạch lôi quan tâm hỏi ngươi cho tiền thưởng quá nhiều để rất nhiều thần chủ cảnh vũ giả tâm động bất quá trùng vương cấp trùng ma cũng không phải dễ giết như vậy mà lại nhiều khi những thứ này trùng vương cấp trùng ma vẫn là top năm top ba mà cùng một chỗ hoạt động những thứ này thần chủ cảnh vũ giả muốn săn giết trùng vương cấp trùng ma cầm tới trùng giới chỉ có thể tạo thành từng cái tiểu đội phối hợp lẫn nhau mới có thể đem từng cái trùng vương cấp trùng ma săn giết ngươi đừng nhìn người ở đây tương đối nhiều nhưng là trên thực tế nơi này chỉ có hơn mười đội ngũ vì lẽ đó ta thu được trùng giới số lượng vẫn không có đạt tới hai trăm cái cái này còn may mà không ít thần chủ cảnh vũ giả trong tay vẫn không có không có luyện hóa trùng giới không phải vậy muốn thu tập được những thứ này trùng giới còn không biết muốn bao lâu thời gian đây tiểu bảo thở dài một hơi t a o mày nói ra như thế điểm nghe tiểu bảo lời nói thạch lỗi cũng nhớ mày lại cái này cùng hắn đoán chừng có không ít xuất nhập những thứ này thần chủ cảnh vũ giả cũng quá yếu lúc trước ta một người đều có thể tại mấy cái trùng vương cấp trùng ma đang bao vây đại sát tứ phương cuối cùng đem những cái kia trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh giết đáng tiếc hiện tại ta nhưng không động đậy tay không phải vậy cái nào cần phải tuyên bố treo thưởng cần bao nhiêu trùng giới chính mình đi ra ngoài một chuyến liền tất cả đều giải quyết chương bốn trăm tám mươi mốt toàn bộ ăn không muốn cầm bọn họ cùng ngươi so với không phải mỗi cái thần chủ cảnh vũ giả đều giống như ngươi lợi hại thần chủ cảnh vũ giả trời sinh liền so với trùng vương cấp trùng ma yếu mấy cái thần chủ cảnh vũ giả mới có thể đánh giết một cái trùng vương cấp trùng ma thật sự là quá bình thường bất quá t i ể u bảo lật một cái liếp mắt trầm giọng nói ra phía trước hắn đối với thạch lỗi cũng là m một phen điều tra biết thạch l ô i thiên phú s á c thực kinh người tuổi còn trẻ liền có hiện tại tu vi chết ở trong tay hắn trùng vương cấp trùng ma cũng không biết có bao nhiêu chính là bởi vì hắn cố gắng vô cùng đại địa làm dịu cứ điểm khả năng tiếp nhận áp lực hiện tại thạch l ô i lại tuyên bố treo thưởng hấp dẫn vô số thần chủ cảnh vũ giả lực chú ý để những thứ này thần chủ cảnh vũ giả tích cực rời đi cứ điểm đi săn giết trùng vương cấp trùng ma lần nữa làm dịu cứ điểm gặp phải áp lực để cứ điểm có nhiều hơn thời gian chuẩn bị Tốt ra! thạch a k ô n nói những thứ này. g có thứ h t lôi cười nói ra ta lưu lại thành thục thần dược còn đủ à? đương nhiên đủ có cần hay không tiểu bảo cười nói ra thu tập được trùng giới trước cho ta còn thừa những cái kia thần dược tận lực tất cả đều đổi thành trùng giới ta sẽ ở cứ điểm lại dừng lại thời gian hai năm sau đó ta sẽ quay về thánh võ điện tiềm tu một đoạn thời gian thạch lôi trầm giọng nói ra ở chỗ này tiềm tu không cũng giống như vậy mà tại sao muốn quay về thánh võ điện tiểu bảo cao mày hỏi thạch lỗi vừa đi cứ điểm lập tức thiếu một cái chúa tể cảnh võ giả toa c h ấ n đôi này cứ điểm tới nói là một cái tổn thất cực kỳ lớn nếu có thể hắn đương nhiên muốn hết sức làm cho thạch lỗi lưu lại không giống thạch lỗi lắc đầu đừng nhìn ta hiện tại cũng là chúa tể cảnh võ giả nhưng là trên thực tế ta giết địch thủ đoạn thật sự là quá đơn giản ta quay về thánh võ điện tiềm tu chủ yếu là bởi vì nơi đó tàng kinh lâu cất giữ các loại bí thuật tối toàn ta muốn tại kỷ nguyên ma kiếp không có chân chính buộc phát phía trước thử một chút có thể hay không tự sáng tạo mấy môn giết địch bí thuật không phải vậy tại kỷ nguyên ma kiếp bên trong ta chỉ sợ muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này nghe thạch lỗi lời nói tiểu bảo yên lặng số một cứ điểm mặc dù cũng có tàng kinh lâu nhưng là tàng kinh lâu bên trong cất giữ bí thuật số lượng căn bản không có cách nào cùng thánh võ điện bên trong tàng kinh lâu đánh đồng nói câu không khách khí lời nói cứ điểm bên này trừ có thể khiến người ta cùng trùng ma c h é m giết không ngừng tăng lên kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài phương diện khác không cách nào cùng cùng thánh võ điện so sánh thạch lôi quay về thánh võ điện đối với cứ điểm tới nói là một tổn thất lớn nhưng là đối với thạch lôi tới nói lại là chính xác nhất lựa chọn hắn căn bản không có đem thạch lỗi lưu lại lấy cớ người quyết định là đúng hy vọng về sau chúng ta còn có thể có cùng một châu kể vai chiến đấu cơ hội tiểu bảo trầm giọng nói ra sẽ có như thế cơ hội thạch lôi cười nói ra mang theo tiểu bảo gần đây thu tập được toàn bộ chúng giới thạch lôi rời đi tự quán lại trở lại thần giới bên trong đem tất cả trùng giới tất cả đều ném vào vô lượng tinh nguyên về sau thạch lôi trở lại luyện thần thắp trong rừng tiếp tục bế quan tiềm tu thời gian một chút xíu trôi qua trong n g á y mắt hai năm qua đi trong thời gian hai năm vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới sớm đã bị luyện hóa sạch sẽ thần quốc diện tích nhi cũng mở rộng rất nhiều thần hộ mệnh quốc tinh bích càng ngày càng d à i tinh bích bên trong lẩn chứa phủ văn bí trận cũng càng ngày càng phức tạp thần bí thần quốc bên trong v â n quanh toàn bộ thần quốc sinh mệnh thụ thụ hải quy mô cũng càng ngày càng nhiều do đại lượng nồng đậm sinh mệnh tinh h ó a hội tụ mà thành sinh mệnh biển đáy biển lớn nhỏ không đều sinh mệnh kết tinh tại đáy biển cửa hàng một tầng lại một tầng thần quốc bên trong đủ loại các loại thần dược dược viên tại thần quốc bên trong khắp nơi có thể thấy được dược viên bên trong từng cái phù văn khôi lỗi tỉ mỉ chiếu cố cố gắng sinh trưởng thần dược căn cứ thần dược sinh trưởng tình huống thỉnh thoảng lại tưới nước bón phân trừ sâu thu hoạch sau đó r i e o xuống tân thần dược hạt giống hoặc là mầm non thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong tinh thần số lượng càng ngày càng nhiều vô lượng tinh nguyên uy năng cũng càng ngày càng kinh khủng tại thần quốc bên trong bế quan tiềm tu thạch lôi trên thân phát ra khí tức cũng càng ngày càng huyền ảo khó lường hiển nhiên cái này thời gian hai năm tiềm tu thạch lôi đối với thời gian pháp t á c trưởng k h ô n g càng ngày càng thuận buồm xuôi gió thậm chí ẩn ẩn có muốn tiếp xúc đến vận mệnh đ i ể m báo h ô t h ậ t dài phun ra một ngụm t r ọ khí thạch lỗi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra đứng lên hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi thạch lôi tâm niệm vừa động cách mở thần quốc lại một lần nữa xuất hiện tại trong cứ điểm xe nhẹ đường quen đi vào huyết giữ hỏa tử quán thạch lôi phát giác cùng lần trước hắn ngay lập tức so sánh tại trong tử quán uống rượu người rõ ràng ít rất nhiều t ử bảo ngồi tại đằng sau quậy ba hai mắt khép hở cũng không biết suy nghĩ cái gì người đến thạch lôi đi vào lập tức kinh động t ử bảo nhìn thấy thạch lôi về sau t ử bảo cười chào hỏi、ừ. thạch lôi gật gật đầu người ở đây như thế nào ít như vậy ngươi chuẩn bị thần dược tất cả đều đổi đi không có tiền thưởng những người kia đương nhiên sẽ không lại tới trên thực tế hiện ở loại tình huống này mới là trạng thái bình thường bình thường thần chủ cảnh vũ giả không phải vội vàng tu luyện chính là vội vàng săn giết trùng vương cấp trùng ma làm sao có thời giờ ở chỗ này uống rượu tiểu bảo trầm giọng nói ra hết thể đổi nhiều ít trùng giới nghe tiểu bảo lời nói thạch lôi nhãn tình sáng lên vội vàng truy vấn về phần t i ể u bảo phát những cái kia bực tức hắn căn bản không có nghe lọt ngươi lấy ra những cái kia thần dược hết thể đổi bảy trăm ba mươi cái trùng giới chứ những thứ này trùng giới bên ngoài trong tay của ta còn có hơn năm trăm cái trùng giới ngươi muốn không nếu như muốn còn cần sinh mệnh kết tinh đổi t i ể u bảo trầm giọng nói ra đương nhiên muốn có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu bất quá t r ù n g giới cùng sinh mệnh kết tinh trao đổi tỷ lệ muốn đổi một chút thạch lỗi nhãn tình sáng lên t r ù n g giới số lượng vượt qua hắn tưởng tượng cái này khiến hắn thật cao hứng tỷ lệ như thế nào đổi tiểu bảo hỏi mười lăm cái t r ù n g giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh thạch lôi trầm giọng nói ra không có khả năng tiểu bảo lắc đầu lần trước năm cái t r ù n g giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh lần này như thế nào biến thành mười lăm cái t r ù n g giới đổi một cái sinh mệnh kết tinh lần trước ta lấy ra sinh mệnh kết tinh có lần này tại sao thạch lôi trầm giọng nói ra cùng lúc cầm trong tay sinh mệnh kết tinh lộ ra tới lần này thạch lỗi trong tay sinh mệnh kết tinh chừng to bằng móng tay là lần trước lấy r a lớn gấp ba tiểu ngươi lấy r a sinh mệnh kết tinh đều là như thế đại nhìn thấy thạch lỗi lấy r a sinh mệnh kết tinh tiểu bảo cũng không nói thạch lỗi chiếm tiện nghi đương nhiên thạch lỗi gật gật đầu ta uy tín cũng khá nói như thế lớn chính là như thế lớn mà lại chỉ có thể càng lớn sẽ không ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu theo thứ tự hàng đái ta tin tưởng ngươi không phải như thế người đã ngươi đồng ý trao đổi cái kia chúng ta liền trao đổi đi nói tiểu bảo xuất ra một cái tu di chiếc nhẫn bên trong đầy trùng giới tất cả trùng giới đều ở nơi này đâu đây là bốn mươi mai sinh mệnh kết tinh thạch lôi đem sinh mệnh kết tinh giao cho tiểu bảo cười nói ra chương bốn trăm tám mươi hai hỗ trợ lấy ho bốn trăm tám mươi hai chương hỗ trợ nhiều nhìn xem trong tay sinh mệnh kết tinh tiểu bảo cứ thế một chút nói ra dựa theo trao đổi tỷ lệ thạch lôi chỉ cần xuất ra ba mươi tám mai sinh mệnh kết tinh là được rồi nhiều hai cái liền xem như ta tặng cho ngươi lễ vật đương nhiên nếu như ngươi không muốn có thể trả lại cho ta thạch lôi cười nói ra n a mơ m tiểu bảo cầm trong tay sinh mệnh kết tinh tất cả đều thu lại đến trong tay của ta đồ vật kia chính là ta ngươi đừng nghĩ lại muốn trở về tới ta cũng không muốn trở về thạch lôi cười nói ra ngươi thật không có ý định ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian sao tiểu bảo hỏi đoạn thời gian gần nhất cứ điểm phụ cận ẩn hiện trùng vương cấp trùng ma số lượng lại nhiều hắn có một loại dự cảm có lẽ do đại lượng trùng vương cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân rất nhanh lại muốn xuất hiện thiếu thạch lỗi cái này chúa tể cảnh võ giả cứ điểm muốn tiếp nhận áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều không thạch lỗi lắc đầu ta ở chỗ này dừng lại thời gian đã đầy đủ trường hiện tại ta là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này yên tâm đi ta đi còn sẽ có cái khác chúa tể cảnh võ giả qua đây trời sập có thân cao chịu lấy ngươi lo lắng cái gì thạch lỗi nhìn ra t i ể u bảo trong lòng phiên muộn cười nói ra mấu chốt là ở chỗ này ta vóc dáng liền tương đối cao a nếu quả thật trời sập cũng là ta chịu lấy a t i ể u bảo khổ cười nói ra cứ điểm bên trong mặc dù có một cái thực lực mạnh hơn hắn phó điện chủ toa c h ấ n nhưng là phó điện chủ dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện vì lẽ đó hắn cùng cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả chính là thực lực mạnh nhất cứ điểm bên t r o n g có cái gì chuyện trọng đại đều là bọn họ những thứ này chúa tể cảnh võ giả sau khi thương nghị làm ra quyết định nếu như cứ điểm bên này thật có đại sự sinh bọn họ chắc chắn là nhóm đầu tiên chống đi tới ách thạch lỗi cũng không biết nên nói cái gì ngươi vội vàng ta đi trước một bước thạch lỗi có chút chật vật thoát đi từ quán không có tiếp tục tại cứ điểm dừng lại thạch lỗi ngồi chuyên môn phủ văn chiến hạm trực tiếp rời đi cứ điểm thẳng đến thánh võ điện thạch lỗi rời đi số một cứ điểm không có mấy ngày cứ điểm lại nên đón một cái chúa tể cảnh võ giả cái này chúa tể cảnh võ giả vừa tới không có mấy ngày số một cứ điểm liền bị hơn mười vạn chỉ trùng vương cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân vây công một trận chiến này đánh mười phần thảm liệt mặc dù cứ điểm có năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự quân coi giữ có thể trốn ở năng lượng vòng bảo hộ đằng sau đối với trùng vương cấp trùng ma công kích nhưng là trùng vương cấp trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều cứ điểm quân coi giữ dù cho toàn lực công kích cũng chỉ là đánh giết một nửa trùng vương cấp trùng ma cuối ứ điểm đánh đổ ngoài liền i ma bên bảo bị ê năng lượng vòng trùng vương trùng cho hộ t cấp sụp tán. Không có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ, có cứ bảo bảo cùng tọa chấn cứ điểm chúa tể cảnh võ giả tất cả đều xuất thủ thậm chí liền phó điện chủ tại thời khắc mấu chốt nhất cũng xuất thủ lúc này mới đánh lui trùng vương cấp trùng ma đại quân vây công bất quá một trận chiến này qua đi cứ điểm chân thần cảnh phía dưới quân coi giữ thương vong tám thành trở lên chân thần cảnh võ giả thương vong cũng đạt tới năm thành thần chủ cảnh vũ giả vẫn lạc hơn hai trăm cái còn lại cũng đều là từng cái mang thương chỉ có chúa tể cảnh võ giả cùng phó điện chủ không có thụ thương một trận chiến này đánh thật sự là quá khốc liệt mặc dù cuối cùng đánh lui trùng vương cấp trùng ma đại quân nhưng là cứ điểm lực lượng phòng thủ cũng hạ xuống ba thành vì có thể âu cố mau chóng khôi phục cứ điểm lực lượng phòng thủ cứ điểm cao tầng quyết định hạ đại lượng đ a n g dược tranh thủ để quân ngữ coi giữ trong thời gian ngắn nhất đem sức chiến đấu khôi phục lại đ ỉ n h phong cùng lúc phái ra đại lượng luyện khí sư đối với cứ điểm bên trong bố trí phủ văn bi trận tiến hành giữ gìn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để cứ điểm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ có thể tùy thời khởi động nếu như tiểu gia hỏa kia tại liên tốt tối thiểu nhất cứ điểm thương vong sẽ không như thế đại t i ể u bảo thể nghĩ đến đã sớm rời đi thạch lỗi tự lẩm bẩm thạch lỗi nhưng không biết số một cứ điểm lại bị trùng vương cấp trùng ma đại quân vây công lúc này hắn đang tại phù văn chiến hạng bên trong tu luyện trong bí thất tu luyện cảm nộ g thời gian phát tắc v à i n g à y sau thạch lôi thuận lợi trở lại thánh võ điện trước tiên thay đổi thân phận minh bài chuyển vào mới trong đ ộ n g phủ sau đó thạch lôi đi bí dược đường nhìn thấy vừa mới tu luyện hết một lò đan dược thủy phụ dung không tệ lắm một đoạn thời gian không gặp ngươi tu vi để thăng rất nhiều a trên dưới d ò xét thủy phụ dung một phen về sau thạch l ô i cười nói ra một đoạn thời gian không gặp thủy phụ dung tu vi từ vừa mới đạt tới chân thần cảnh biến thành chân thần cảnh đ ỉ n h phong mà lại tùy thời đều có thể đột phá tu vi bình cảnh trở thành thần chủ cảnh vũ giả ngươi cũng không nhìn một chút ta ở nơi nào thủy phù dung ngạo nghễ nói ra ở chỗ này không bao giờ thiếu chính là các loại đang dược ta tu vi tăng lên tới loại trình độ này căn bản không tính là gì bất quá muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng ta trừ tu vi đạt tới tiêu chuẩn bên ngoài cái khác đều không có đạt tới tiêu chuẩn chuệ nu ạ c ui nói xong lời cuối cùng thủy phù dung trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chân thần cảnh võ giả muốn trở thành thần chủ cảnh vũ giả chứ cần nắm giữ một loại trở lên hoàn chỉnh pháp tắc tu vi cũng muốn đạt tới chân thần cảnh cực hạn còn cần một khối không gian mảnh vỡ ngưng luyện thần quốc hạn giống thủy phù dung cũng không muốn làm một cái yếu nhất thần chủ cảnh vũ giả vì lẽ đó trừ đã nắm giữ một loại pháp tắc bên ngoài nàng còn lĩnh hội mấy loại pháp tắc đáng tiếc bởi vì thiên phú có hạn cái này mấy loại pháp tắc nàng đều không thể hoàn chỉnh nắm giữ chỉ là nắm giữ một hai loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo về phần không gian mảnh vỡ đối với thủy phụ dung tới nói muốn nhận được cũng không phải một chuyện dễ dàng bằng chính nàng căn bản không có cách nào tìm tới phù hợp không gian mạnh vỡ mua sắm hoặc là cầu người hỗ trợ nàng cũng không bỏ ra nổi tương ứng đại giới vì lẽ đó tựa như nàng nói như thế trừ tu vi đạt tới tiêu chuẩn bên ngoài yêu cầu khác đều không có đạt tới tiêu chuẩn thạch lỗi tại sao ta cảm giác thực lực ngươi lại để thăng đâu đứng tại bên cạnh ngươi ta liền có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác giống như ngươi thổi khẩu khí là có thể đem ta thổi chết đồng dạng thạch ủ y Phú chút trần trờ nói ra. Cảm giác thật h Dung trần nói Ngươi đúng n giác có cảm trờ ra. là y ả m ta tu t vi lại để ă n gian còn、thiếu. không thể hoàn g một mị đột chút, bất thời thiếu, thể thu phá quá lỗi i m tự thân như thế, không h uy p cười nói ra có cần hay không ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp n h ờ n g ư ơ i sớm một chút trở thành thần chủ cảnh vũ giả kỷ nguyên ma kiếp tùy thời đều có thể hành động chân thần cảnh võ giả tại kỷ nguyên ma kiếp bên trong chính là phá hôi thủy phù dung là cùng hắn cùng một chỗ từ tinh diệu liên bang qua đây hắn nhưng cũng có năng lực hỗ trợ đương nhiên muốn dôi ra viện trợ tri thủ người có biện pháp nào thủy phù d u n g trong lòng cuồng loạn nàng cũng nghĩ để thạch l ô i hỗ trợ chỉ là thạch l ô i cho nàng trợ giúp quá nhiều nàng khai mở không cái miệng này chương 483, t r ư u hóa bí thuật đương nhiên là thiếu cái gì bổ cái đó thạch l ô i cười nói ra nói một chút đi ngươi còn thiếu cái gì ta nghĩ một chút biện pháp nhìn xem giải quyết như thế nào những thứ này nan đề ta bây giờ còn đang cảm nộ thổ thuộc tính pháp tắc cùng thủy thuộc tính pháp tắc còn có hỏa thuộc tính pháp tắc bất quá cái này mấy loại pháp tắc ta đều chỉ nắm giữ một hai loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo còn lại pháp tắc chi nhánh huyền ảo một cái đều không có nắm giữ mặt khác ta còn thiếu một khối không gian m ả n h vỡ thủy phù dung cũng không k h á c h khí trực tiếp đem chính mình thiếu cái gì nói hết ra nang tin tưởng nếu thạch lỗi nói có biện pháp giải quyết liền nhất định có biện pháp giải quyết thạch lỗi không phải nói khoác lắc người ngươi muốn cảm nộ ngũ hành pháp tắc nghe thủy phù dung lời nói thạch l ố i hỏi hán tại chân thần cảnh lúc chính là cảm nộ g ngũ hành p h á p tắc sau đó mới ngưng luyện thần quốc hẳn giống mở thần quốc nhất cử trở thành thần chủ cảnh vũ giả ngũ hành p h á p tắc quá khó ta chuẩn bị nắm giữ bốn loại p h á p tắc mặc dù không bằng ngũ hành p h á p tắc nhưng là mở thần quốc cũng thích hợp bồi dưỡng thần dược thủy phù dung lắc đầu nói ra chính mình dự định không có kim thuộc tính p h á p tắc ngũ hành không viên mãn mặc dù mở thần quốc cũng có thể bồi dưỡng thần dược nhưng là đối với một chút đỉnh cấp thần dược tới nói loại này thần quốc cũng không thích hợp bọn nó sinh trưởng thạch lôi trầm giọng nói ra dạng này ta làm chủ giúp ngươi đem kim thuộc tính pháp tắc cũng cho nắm giữ dạng này ngũ hành đều đủ mở thần quốc tiềm lực mới càng tốt hơn một chút bất quá cứ như vậy ngươi tốn hao thời gian có thể nhiều hơn một chút không sao ta không có sợ thời gian dài thủy phù dung kích động nói ra phía trước nàng cũng thử qua cảm nộ g kim thuộc tính pháp tắc đáng tiếc cố gắng thời gian rất lâu nhưng không thu hoạch được gì rơi vào đường cùng nàng mới từ bỏ tiếp tục cảm nộ g kim thuộc tính phát tác không phải vậy lấy nàng tính tình làm sao có thể chỉ cảm thấy ngộ bốn loại phát tác từ bỏ kim thuộc tính phát tác ta chỗ này có một chút thống lĩnh cấp trùng ma t r ù n g hạch tất cả đều cho ngươi ngươi đem những thứ này trùng hạch o luyện hóa ngũ hành pháp tắc cũng hẳn là nắm giữ được không sai biệt lắm không gian mảnh vỡ trong tay của ta cũng không có ta sẽ tìm người giúp ngươi lộng một khối phù hợp ngươi trước bế quan đem những này trùng hạch luyện hóa đem ngũ hành pháp tắc nắm giữ chờ ngươi xuất quan không gian mảnh vỡ cũng chuẩn bị kỹ càng ngươi liền có thể nếm thử đột phá tu vi bình cảnh trở thành thần chủ cảnh vũ giả nói thạch lỗi lấy ra hai cái đổ đầy thống l ĩ n h cấp trùng mà trùng hạch tu di c h ấ p nhẫn giao cho thủy phụ dung ta cái này đi bế quan tu luyện tiếp nhận tu di c h ấ p nhẫn thủy phụ dung kích động chạy về động phủ bế quan tu luyện đi ách nhìn xem thủy phụ dung bóng lưng thạch lỗi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhưng không có đem thủy p h ụ dung gọi trở về ý tứ từ bí dược đường rời đi thạch l ô i không có trực tiếp quay về đậu phủ mà là đi điểm hối đoái tuyên bố một cái treo thưởng dùng hai trăm gốc thành thục thần dược đổi một khối thích hợp thủy p h ụ dung luyện hóa không gian mảnh vỡ đem tiền thưởng lưu lại về sau thạch l ô i mới lắc lắc ung dung trở lại đậu phủ cũng bắt đầu bế quan tu luyện tiếp tục cảm ngộ thời gian phát tác thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt thời gian mười năm đi qua tại cái này thời gian mười năm bên trong thạch lôi đối với thời gian pháp tắc cảng nộ càng ngày càng khắc sâu đối với thời gian pháp tắc trưởng khống cũng càng ngày càng cẩn thận nhập vi tâm niệm vừa động thời gian pháp tắc chuyển động theo hoặc là thời gian gia tốc hoặc là thời gian đình trệ hoặc là thời gian đảo lưu đều thành tâm như ý hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lôi đỉnh chỉ tu luyện mở hai mắt ra đứng dậy hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi thạch lôi đi tới động phủ trực tiếp đi điểm hối đoái thời gian mười năm theo hắn đoan chừng hắn tuyên bố treo thưởng cũng đã bị người hoàn thành thủy phụ dung cũng kém không nhiều cần phải kết thúc tu luyện chính như hắn đoán trước như thế hắn tuyên bố treo thưởng đã bị người hoàn thành lưu lại tiền thưởng đã bị người lấy đi một khối bị phong ấn không gian mảnh vỡ gửi ở điểm hối đoái t er ui t en vn kiểm tra một chút không gian mảnh vỡ thạch lỗi hải lòng gật gật đầu khối này không gian mảnh vỡ mặc dù không có hắn lúc trước đột phá trước đó luyện hóa khối kia không gian mảnh vỡ lớn nhưng là ta đầy đủ thủy phụ dung sử dụng không phải thạch lỗi không nỡ thần dược không có treo thưởng càng đại không hơn gian mảnh vỡ mà là không gian mảnh vỡ quá lớn nếu như thủy p h ụ dung không có năng lực hoàn toàn luyện hóa căn bản không cách nào ngưng luyện thần quốc hẳn giống tự nhiên cũng không có phương pháp mở thần quốc trở thành thần chủ cảnh vũ giả vì lẽ đó không gian mảnh vỡ không phải càng lớn càng tốt mà là phù hợp mới là tốt nhất khối này không gian mảnh vỡ đối với thủy p h ụ dung tới nói liền đang phù hợp vừa vặn có thể hoàn toàn luyện hóa sẽ không để cho nàng có cái gì áp lực cũng sẽ không để nàng có bao nhiêu dư lực cười đem không gian mảnh vỡ thu lại thạch l ô i đi vào thủy phủ dung ngoài đ ộ n g phủ thủy phủ dung động phủ phù văn bí trận tại vận chuyển hiển nhiên thủy phủ dung còn chưa kết thúc tu luyện thạch l ô i cũng không có tiếp tục chờ xuống dưới mà là đem không gian mảnh vỡ cùng một chút thần tinh còn có mấy cái sinh mệnh kết tinh chưa ở một cái tu di chiếc nhẫn bên trong sau đó trực tiếp phá vỡ không gian đem tu di chiếc nhẫn lưu lại thủy phủ dung trong đ ộ n g phủ làm xong đây hết thảy thạch lỗi nhẹ nhàng đi thủy phù dung không biết lúc nào mới có thể kết thúc tu luyện hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục chờ xuống dưới với hắn mà nói phải làm cũng đã làm còn lại liền muốn nhìn thủy phù dung mình rốt cuộc có nhiều cố gắng vận khí tốt bao nhiêu từ bí dược đường ra đây thạch lôi trực tiếp đi thánh võ điện tối đại tạng kinh lâu sau đó liền ngâm mình ở tảng kinh lâu bên trong bắt đầu từ dưới lên trên từng tầng từng tầng đọc qua ngọc giản cũng mặc kệ trong ngọc giản ghi chép là tu luyện bí pháp bí thuật tu luyện tâm đắc vẫn là cái khác thời gian từng ngày trôi qua cũng không biết qua bao lâu thạch lôi đem toàn bộ tàng kinh lâu bên trong cất giữ ngọc giản tất cả đều nhìn một lần lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi tàng kinh lâu trực tiếp trở lại trong động phủ bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này tại tàng kinh lâu trông được nhiều như vậy ngọc giản thạch lôi đối với mình sáng tạo phòng ngự bí thuật lại có rất nhiều ý nghĩ h ắ n chuẩn bị đem những ý nghĩ này tất cả đều tan vào tự sáng tạo phòng ngự trong bí thuật tiếp tục y ê u hóa cải tiến môn này phòng ngự bí thuật để môn này phòng ngự bí thuật phòng ngự thay đổi mạnh càng thích hợp chúa tể cảnh võ giả thi triển thạch lôi tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tới liền trải qua rất nhiều lần ưu hóa cải tiến đã đạt tới một cái rất hoàn mỹ trình độ bất quá đây là đối với thần chủ cảnh thời kỳ thạch lôi tới nói tu vi đạt tới chúa tể cảnh về sau thạch lôi tầm mắt lại có biến hóa rất lớn hiện tại quay đầu lại nhìn môn này tự sáng tạo phòng ngự bí thuật lại phát giác rất nhiều chỗ thiếu sót cũng sinh ra rất nhiều ưu hóa cải tiến ý nghĩ thạch lỗi cũng không biết những ý nghĩ này phải chăng đều có thể dung nhập vào môn này tự sáng tạo phòng ngự trong bí thuật bất quá chỉ cần thử một lần liền tinh t ư ở n g thạch lỗi lần này bế quan tu luyện chính là vì ưu hóa cải tiến tự sáng tạo phòng ngự bí thuật lần lượt ưu hóa cải tiến lần lượt thất bại sau đó lần lượt tìm kiếm vấn đề tìm tới vấn đề sau lại giải quyết vấn đề thạch lỗi ngay tại lần lượt thất bại cùng thành công bên trong đem tự sáng tạo phòng ngự bí thuật có ưu hóa cải tiến mấy lần chương bốn ma kiếp bộc phát thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt lại là mười năm trôi qua thạch lôi cũng trong động phủ dòng dã bế quan tu luyện thời gian mười năm hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lôi đứng dậy hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể tâm niệm vừa động thạch lôi thi triển lại ưu hóa cải tiến mấy chục lần phòng ngự bí thuật một giây sau thạch lôi trên thân thêm ra một bộ màu xám nhạt trọng giáp trọng giáp t i ể u dáng rất phổ thông bất quá đây cũng là thạch l ô i tự sáng tạo phòng ngự bí thuật cuối cùng hình thái cùng lúc trước so sánh môn này phòng ngự bí thuật phòng ngự đề thăng gấp mấy trăm lần nếu như phối hợp mệnh vũ trang phòng ngự thiên phú kinh cước thạch giáp phòng ngự cùng với thạch l ô i tự thân phòng ngự thạch l ô i cơ hồ có thể coi thường đại bộ phận thuộc tính pháp tắc công kích đối với không gian pháp tắc công kích cũng có thể suy yếu hơn chín thành đối với thời gian pháp tắc công kích cũng có thể suy yếu bảy thành trở lên nói như vậy chúa tể cảnh phía dưới đối với thạch lỗi cơ hồ cấu bất thành uy hiếp chúa tể cảnh trở lên thạch lỗi ủy vào tự thân cường đại phòng ngự cũng không cần quá để ý nếu như liều mạng tiêu hao hãn tuyệt đối có thể mài chết bất kỳ cái nào chúa tể cảnh võ giả hoặc là có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma cảm thụ một chút tự sáng tạo phòng ngự bí thuật cường đại phòng ngự thạch lỗi tâm niệm vừa động không còn tiếp tục duy trì bí thuật vận chuyển một giây sau màu xám nhạt trọng giáp tiêu tán hít sâu một hơi thạch lỗi rời đi đậm phủ chuẩn bị đi thủy phù dung nơi đó nhìn xem đúng lúc thủy phù dung thông qua thân phận minh bài cùng thạch lỗi liên hệ nói cho thạch lỗi nàng đã xuất quan đi vào thủy phù dung động phủ thạch lỗi nhìn thấy tu vi tăng vọt thủy phù dung chúc mừng ngươi thạch lỗi cười nói ra lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được thủy phù dung hiện tại đã thần chủ cảnh vũ giả cảm tạ thủy phù dung cười nói ra nhờ có ngươi hỗ trợ ta mới có thể có hiện tại tu vi cùng ta không có dùng khí thạch lỗi cười nói ra ngươi bây giờ đã thần chủ cảnh vũ giả ta phía trước cũng không biết không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì mấy cái này trùng giới ngươi thu cất đi coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật thạch lỗi đem mấy cái trùng giới từ vô lượng tinh nguyên bên trong lấy ra đưa cho thủy phụ dung t r ù n g giới đây là cái gì loay hoay trong tay trùng giới thủy phụ dung một mặt hiếu kỳ t r ù n g giới cùng thần quốc tương tự bất quá thần quốc là thần chủ cảnh vũ giả mở ra đến t r ù n g giới thì là t r ù n g vương cấp t r ù n g ma mở ra đến mượn nhờ thần quốc sức mạnh luyện hóa t r ù n g giới có thể tăng tốc thần quốc mở rộng thần quốc mở rộng người tu vi cũng biết tùy theo để thăng thạch lỗi cười nói ra người bây giờ cũng là thần chủ cảnh vũ giả nắm giữ cảng quyền cao hơn hạn có thời gian đem thân phận minh bài thay đổi một chút để thăng một chút quyền hạn sau đó đi tàng kinh lâu đi dạo nơi đó có rất nhiều thần chủ cảnh vũ giả cần phải nắm giữ thương thức người sau khi xem liền biết những thứ này Ừm. có thời gian ta sẽ đi qua nhìn một chút thủy phù dung cười nói ra thạch lôi chúng giới cần phải thật không tốt nhận được a đối với những người khác tới nói chúng giới rất khó nhận được với ta mà nói cái này lại không phải việc khó gì ngươi cứ yên tâm thu cất đi ngươi tu vi càng cao mới có thể càng an toàn thạch lôi trầm giọng nói ra thạch lôi ta tại thánh võ điện bên trong có thể có nguy hiểm gì thủy phù dung cười nói ra vậy cũng không nhất định thạch lôi lắc đầu tóm lại ngươi nghe ta sớm một chút đem những này trùng giới luyện hóa đem tu vi tăng lên sau đó hảo hảo xây dựng thần quốc vâng ta biết nghe ra thạch lỗi lời nói bên trong có chuyện chỉ là có chỗ cô kỵ mới không có đem chân tướng nói ra thủy phụ dung đương nhiên biết nên làm như thế nào lại cùng thủy phụ dung trò chuyện một hồi tại phụ cận trong t i ể u lâu có một bữa cơm no đủ thạch lỗi mới cùng thủy phụ dung tách ra trước khi chia tay thạch lỗi lại tiên thủy phụ dung không ít thần dược hạt giống cùng mầm non xây dựng thần quốc cần không ít phủ văn khôi lỗi làm phụ trợ vì lẽ đó mau chóng luyện chế một chút phủ văn khôi lỗi hỗ trợ đi không phải vậy thần quốc càng lúc càng lớn ngươi là bận không quan nổi trước khi chia tay thạch lỗi lại trịnh trọng nhắc nhở ta ghi nhớ thủy phù dung gật gật đầu nói ra cùng thủy phù dung sau khi tách ra thạch lỗi vừa định trở lại trong động phủ tiếp tục bế quan tu luyện lại đột nhiên nhận được phó điện chủ thông c h i không dám thất lễ thạch lỗi bằng nhanh nhất độ đi vào thánh võ điện đại điện nhìn thấy phó điện chủ cùng c h ấ n thủ thánh võ điện đông đảo chúa tể cảnh võ giả hiện tại người đến đủ lần này hội nghị chính thức bắt đầu phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra Chức, cho cái tức, chiến tức. cấp ma cùng lúc xuất động. Đối với tiền tuyến chiến trường từng cái cứ điểm cùng lúc động công kích, cái này cũng không huyên hiện chưa nói người tin tiền tuyến trường ngay truyền tin trùng động, lượng trùng vương trùng động. tiền tuyến trường từng động này tính. mọi tại rồi đại Đối với điểm một một Ma ma tốt tổ xuất xuất về vừa dị còn có đại lượng trùng vương cấp trùng ma dẫn dắt đại lượng trùng ma đại quân đột phá tiền tuyến chiến trường phong tỏa sau đó tứ tản hắn ra lẻn vào thánh võ điện tre trở tinh vực ta nghĩ điều này có ý vị gì tất cả mọi người cần phải tin tưởng kỷ nguyên ma kiếp hành động truyền cua t ô i đốt nét trái tim đen u ám nghe phó điện chủ lời nói ở đây đông đảo chúa tể cảnh võ giả tất cả đều là biến sắc kỷ nguyên ma kiếp thật sự là thật đáng sợ cho dù là không có trải qua kỷ nguyên ma kiếp thạch lỗi đối với kỷ nguyên ma kiếp đáng sợ cũng có được mấy phần giải kỷ nguyên ma kiếp mặc dù hành động bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu đối với thánh võ điện uy hiếp cũng không lớn hiện tại việc cấp bách là chúng ta muốn đem ẩn vào tới những cái kia trùng ma tất cả đều giải quyết hết hôm nay đem tất cả tìm đến trừ nói cho mọi người tin tức này bên ngoài chính là muốn cho mọi người thương lượng một chút những thứ này ẩn vào tới trùng ma phải làm thế nào giải quyết phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra cái này có gì có thể thương lượng đương nhiên là phái ra mấy cái quân đoàn đem những này lẻn vào đi vào trùng ma tất cả đều giải quyết một cái chúa tể cảnh võ giả lạnh giọng nói ra không sai những thứ này đáng chết côn trùng nhất định phải tìm ra không phải vậy đối với thánh võ điện không tạo được ảnh hưởng gì nhưng là đối với những này nhân tộc văn minh lại là thai họa ngập đầu chúng ta nhất định phải phái ra quân đoàn tiêu diệt những thứ này trùng ma hơn nữa còn muốn độ mau một chút không phải vậy chờ những cái kia côn trùng đem nhân tộc văn minh phá hủy chúng ta lại đem những cái kia côn trùng giải quyết cũng m u ố n khác một cái chúa tể cảnh võ giả trầm giọng nói ra tiền tuyến chiến trường áp lực càng lớn chúng ta nhất định phải giữ lại đủ nhiều quân đoàn trợ giúp tiền tuyến chiến trường không phải vậy tiền tuyến chiến trường sụp đổ tình huống thì càng hỏng bét khác một cái chúa tể cảnh võ giả nói ra ta cảm thấy hiện tại nên phái ra một chút quân đoàn trợ giúp tiền tuyến chiến trường phải biết nơi này khoảng cách tiền tuyến chiến trường còn cách một đoạn đi qua cũng cần một chút thời gian hiện tại không đi qua chờ tiền tuyến chiến trường cầu viện trước đó lại đi qua liền đến không kịp khác một cái chúa tể cảnh võ giả nói ra ở đây chúa tể cảnh võ giả đưa ra từng cái đề nghị thạch lỗi nhưng vẫn ngồi như vậy không có mở miệng nói chuyện chỉ là lẳng lặng nghe những người khác nói chuyện chương bốn trăm tám mươi lăm hiến vật thạch lỗi ngươi thấy thế nào nhìn thấy thạch lỗi nãy giờ không nói gì phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng hỏi ta o ý kiến là lẻn vào đi vào trùng ma đại quân phải tiêu diệt tiền tuyến chiến trường trợ giúp cũng phải có bất quá cụ thể an bài thế nào ta liền không nhắc tới ý kiến dù sao ta đối với thánh võ điện giải còn không nhiều dù cho đưa ra ý kiến cũng không nhất định chính xác bất quá có dùng đến của ta phương cứ việc phân phó thạch lỗi trầm giọng nói ra trực tiếp cho thấy thái độ mình nghe thạch lỗi lời nói mọi người tại đây tất cả đều âm thầm vung lòng một hơi thạch lỗi mặc dù cũng là chúa tể cảnh võ giả nhưng là trở thành chúa tể cảnh võ giả thời gian dù sao ngắn ngủi đối với thánh võ điện sự vụ cũng không giải mà lại đột nhiên hành động kỷ nguyên ma kiếp đôi này thánh võ điện tới nói cũng là một cái cực kỳ nghiêm trọng khảo nghiệm thạch lỗi thân là chúa tể cảnh võ giả hắn thái độ cũng rất trọng yếu nếu như thạch lỗi tiêu cực thị chiến một khi tin tức truyền đi đối với thánh võ điện sĩ khí cũng là một cái to lớn đà kích cũng may thạch lỗi cũng không để cho bọn họ thất vọng khúc phó điện chủ lý tiêu giao ho nhẹ một tiếng nếu mọi người ý kiến đều không khác mấy vậy ta liền cho mọi người phân phối một chút nhiệm vụ nếu có ai cảm thấy không thỏa đáng có thể trực tiếp nói ra mọi người lại tiếp tục thảo luận thạch lỗi người dẫn dắt thiết huyết đường hai cái quân đoàn phụ trách r i ả o sát tẩn vào tới trùng ma đại quân dùng hết khả năng đem tất cả trùng ma toàn bộ đánh giết phó điện chủ lý tiêu giao cái thứ nhất liền cho thạch lỗi an bài nhiệm vụ có thể ta không có ý kiến thạch lỗi gật gật đầu trực tiếp nói ra vô luận là trợ giúp tiền tuyến chiến trường vẫn là đi tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân đối với thạch lỗi tới nói đều như thế dù sao đến hắn cảnh giới này cảm ngộ pháp tắc mới là trọng yếu nhất bế quan tu luyện đề thăng thật sự là quá nhỏ mà tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân lúc h ắ n đồng dạng có thể cảm ngộ p h á p tác t r ư ơ n g cường lý trí hai người các ngươi tất cả dẫn dắt thiết huyết đường mười cái quân đoàn đi tiền tuyến chiến trường nếu như những thứ này quân đoàn còn chưa đủ liền truyền tin tức trở về ta sẽ an bài nhiều hơn quân đoàn tiến đến trợ giúp phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra minh bạch hai cái chúa tể cảnh võ giả gật gật đầu nói ra Còn lại, chúa tể cảnh thánh lại lưu lại tạm giả thời tể võ võ đúng cái khác chúa tể cảnh võ giả gật gật đầu nói ra các ngươi mặc dù lưu lại thánh võ điện bên trong bất quá cũng không phải một chút nhiệm vụ cũng không có nếu như có thể lời nói các ngươi tốt nhất nhiều chỉ điểm một chút thần chủ cảnh vũ giả nếu như có thể lại bồi dưỡng được mấy cái chúa tể cảnh võ giả vậy thì càng tốt chúa tể cảnh võ giả càng nhiều thánh võ điện tại kỷ nguyên ma kiếp bên trong bị tổn thất liền sẽ càng nhỏ trừ cái đó ra ta hy vọng các ngươi có thể bồi dưỡng một chút có tiềm lực chân thần cảnh võ giả cho dù một trăm cái chân thần cảnh võ giả bên trong có một cái chân thần cảnh võ giả trở thành thần chủ cảnh vũ giả thánh võ điện nội t ì n h cũng biết gia tăng một chút phó điện chủ lý tiêu giao tiếp tục nói ra vâng chúng ta sẽ hết sức một đám chúa tể cảnh võ giả trầm giọng nói ra ta chỗ này có một chút trùng vương cấp trùng ma trùng hạch cùng trùng giới ta dâng ra đến nếu có đáng giá bồi dưỡng võ giả không ngại đem những vật này dùng tại những võ giả này trên thân thạch lỗi xuất ra mấy cái đổ đầy trùng vương cấp trùng ma trùng hạch cùng trùng giới tu di chiếc nhẫn cười đối với phó điện chủ lý tiêu g i a o nói ra nhiều như vậy nhìn thấy tu di chiếc nhẫn bên trong trùng hạch cùng trùng giới phó điện chủ lý tiêu g i a o chừng to mắt trùng vương cấp trùng ma trùng hạch cùng trùng giới với hắn mà nói mặc dù không tính là cái gì nhưng là để hắn một hơi xuất ra những thứ này cũng là vì khó hắn dù sao lấy thân phận của hắn không có khả năng đi tiền tuyến chiến trường săn giết những thứ này trùng vương cấp trùng ma mà những vật này lại là tiêu hao phẩm dù cho trước kia có một chút cũng đã sớm tiêu hao không sai bịt lắm không chỉ là hắn ở đây cái khác chúa tể cảnh võ giả cũng kém không nhiều đều là dạng này hết lần này tới lần khác trùng vương cấp trùng ma trùng hoạch cùng trùng giới đối với chân thần cảnh võ giả cùng thần chủ cảnh vũ giả thực lực đề thăng rất có ích lợi ở thời điểm này lấy ra nhiều như vậy tuyệt đối là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi phó điện chủ lý tiêu giao đoán chừng một chút nếu như những thứ này trùng vương cấp trùng ma trùng hoạch cùng trùng giới tất cả đều lợi dụng dưới thánh võ điện tối thiểu nhất có thể thêm ra mấy trăm thần chủ cảnh vũ giả thậm chí còn có thể nuôi dưỡng được hai ba cái chúa tể cảnh võ giả phó điện chủ không nên quên ta ở tiền tuyến chiến trường thế nhưng là hôn không ít thời gian ở nơi đó ta s á t không biết bao nhiêu trùng vương cấp trùng ma về sau lại thu thập một chút xuất ra những vật này không tính là gì đây cũng là ta trở thành chúa tể cảnh võ giả thời gian vẫn còn tương đối ngắn không phải vậy sau một quãng thời gian những vật này ta cũng lưu không được không biết tiễn ai đây hiện tại vừa vặn dùng tại trên lưới đ a o thạch l ô i cười nói ra đây cũng là thánh võ điện vật khí phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói ra ngươi yên tâm những vật này chúng ta chắc chắn sẽ thích đáng sử dụng bất quá những vật này mặc dù là ngươi chủ động lấy ra thánh võ điện lại sẽ không lấy không ngươi đ ổ vật ngươi có yêu cầu gì chỉ cần không phải quá phận ta đều có thể đại biểu thánh võ điện thỏa mãn ngươi yêu cầu nói đến yêu cầu ta còn thực sự có một cái thạch lỗi nghe phó điện chủ lý tiêu giao lời nói nhãn tình sáng lên ta thần quốc hiện tại cũng coi như được tương đối lớn mặc dù đã luyện chế không ít p h ù văn khôi lỗi nhưng là p h ù văn khôi lỗi số lượng vẫn là thiếu rất nhiều hiện tại liền miễn cưỡng duy trì thần quốc vận chuyển bình thường đều làm không được nếu như có thể lời nói ta muốn một chút bố trí tại p h ù văn khôi lỗi trên thân p h ù văn bí trận cần thiết tài liệu không có vấn đề yêu cầu này ta làm chủ có thể thỏa mãn ngươi một tỷ bộ tương ứng tài liệu đều không đủ phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra quá đủ quá đủ nghe phó điện chủ lý tiêu giao lời nói thạch lỗi liên tục gật đầu coi là chỉ có thể ở phó điện chủ nơi này cầm tới mấy ngàn vạn bộ tương ứng tài liệu không nghĩ tới lập tức liền đạt được một tỷ bộ tương ứng tài liệu nhiều tài liệu như vậy tất cả đều dùng tại luyện chế phù văn khôi lỗi bên trên luyện chế ra tới phủ văn khôi lỗi tuyệt đối có thể làm cho thần quốc vận chuyển bình thường thậm chí còn có rất lớn có dư thạch lỗi ta nghe nói ngươi thần quốc bên trong thừa thãi các loại thần dược hơn nữa còn có thể ngưng luyện sinh mệnh kết tinh thần dược cùng sinh mệnh kết tinh đều là rất trọng yếu vật liệu chiến bị không biết ngươi có thể hay không lấy ra một chút phó điện chủ lý tiêu giao có chút xấu hổ nói ra đương nhiên ta không có là nhường ngươi lấy không ngươi có thể để một chút yêu cầu chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi tuyệt đối sẽ không từ chối nghe phó điện chủ lý tiêu giao lời nói ở đây đông đảo chúa tể cảnh võ giả đưa ánh mắt đều q u ă n g tại thạch lôi trên thân thần dược bọn họ không quan tâm có thể trở thành chúa tể cảnh võ giả bọn họ căn bản không thiếu thần dược bất quá sinh mệnh kết tinh liền không giống sinh mệnh kết tinh có thể chữa trị các loại thương thế nếu như số lượng đủ nhiều cho dù là chúa tể cảnh võ giả thương thế trên người cũng có thể trị càng Chương 486, xuất Phát Xuất sinh mệnh kết tinh chỉ có tại sinh mệnh tinh hoa cực kỳ nồng đậm chỗ mới có thể thai ngén thánh v õ điện nội tình mặc dù kinh khủng nhưng là có thể lấy tới sinh mệnh kết tinh cũng không phải rất nhiều u ngẫu một tại thánh v õ điện bên trong sinh mệnh kết tinh mặc dù tồn tại thế nhưng là có tiền mà không mua được mà lại thường thường chỉ ở tư nhân ở giữa lưu thông mặc dù không biết thạch lỗi có thể xuất ra nhiều ít sinh mệnh kết tinh nhưng là chỉ bằng mượn thạch lỗi có thể xuất ra sinh mệnh kết tinh điểm này đã đây làm cho ở đây những ở thạch, ẩn ẩn thạch, thạch, thạch lôi trầm giọng nói ra mười cái cũng không ít nếu như phối hợp một chút thần dược cũng có thể luyện chế ra không ít có thể liệu chúa tể cảnh dược. Có dược chiến cái chúa cảnh càng luyện không thương thế trên người đan dược. Có những đan dược này, ở tiền tuyến trên chiến trường những cái kia chúa tể cảnh võ giả thì càng an toàn. giả giả thể ít thể trị tể thế tể thì liệu ra kia võ võ ở phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra nghe phó điện chủ lời nói ở đây chúa tể cảnh võ giả tất cả đều là sắc mặt t ạ m đạm phó điện chủ mặc dù không có nói rõ nhưng là lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng gia nhập sinh mệnh kết tinh đan dược không có bọn họ phần trừ phi bọn họ cũng đi tiền tuyến chiến trường chiến đấu phó điện chủ ta ở tiền tuyến chiến trường số một cứ điểm đã từng xuất ra không ít sinh mệnh kết tinh làm tiền thưởng tuyên bố một cái treo thưởng nhiệm vụ nếu như không chú ý lời nói với người xa lạ những sinh mạng này kết tinh cần phải còn không có hoàn toàn tiêu hao hết thạch lỗi cười nói ra ngươi tại cái kia xuất ra nhiều ít sinh mệnh kết tinh nghe thạch lỗi lời nói phó điện chủ lý tiêu g i a o vội vàng truy vấn hắn mặc dù từ một chút con đường bên trong biết thạch lỗi nơi này có sinh mệnh kết tinh nhưng là cụ thể có bao nhiêu lại là không biết càng không biết thạch lôi tại số một cứ điểm xuất ra đi nhiều ít sinh mệnh kết tinh ta lấy ra sinh mệnh kết tinh có lớn có nhỏ bất quá mấy chục mai luôn luôn có thạch lôi chi tiết nói ra ta biết phó điện chủ gật gật đầu không nói gì nữa về phần trong lòng là nghĩ như thế nào trừ chính hắn không có ai biết ở đây cái khác chúa tể cảnh võ giả cũng là ánh mắt lấp lóe hiển nhiên trong lòng cũng có khác biệt ý nghĩ đây là trên người của ta còn sót lại sinh mệnh kết tinh thạch lôi tâm niệm vừa động Tòng không ấ cả tự ra chủ được tất cả mọi người hít sâu một hơi bất quá rất nhanh mọi người tại đây đều kịp i phản ứng trên mặt xuất hiện một tia không có ý tứ sắc nhiên hiển nhiên là cảm thấy vừa rồi cử động thật sự là quá mất mặt thật là nồng nặc sinh mệnh tinh hoa không hổ là sinh mệnh kết tinh thạch lỗi ngươi có yêu cầu gì phó điện chủ lý tiêu giao kết quả thạch lỗi trong tay sinh mệnh kết tinh tinh tế cảm ứng một phen sau đó tâm niệm vừa động đem những sinh mạng này kết tinh phong ấn lúc này mới nói với thạch lỗi ta cần đại lượng tài liệu chân quý cường hóa trên người của ta bộ kia trang bị ta hy vọng ta lấy ra thần dược cùng sinh mệnh kết tinh tất cả đều đổi thành các loại tài liệu chân quý thạch lôi cũng không k h á c h khí nói thẳng ra chính mình yêu cầu nói xong thạch lôi trực tiếp đem thần quốc bên trong dự trữ tất cả thành thục thần dược tất cả đều lấy ra ở trước mặt mọi người xếp thành từng toà núi nhỏ t nhìn thấy thạch lôi lấy ra những thứ này thành thục thần dược mọi người tại đây không hẹn mà cùng đến cùng một hơi mặc dù phía trước từ phó điện chủ nơi đó biết thạch lôi trong tay có không ít thần dược nhưng là tận mắt thấy thạch lôi xuất ra nhiều như vậy thần dược vẫn là để bọn họ giật n ả y cả mình nhiều như vậy thần dược cho dù bọn họ trở thành chúa tể cảnh võ giả nhiều năm như vậy giá trị bản thân không rẻ cũng không bỏ ra nổi tới liền xem như những cái kia thần quốc bên trong thích hợp bồi dưỡng thần dược chúa tể cảnh võ giả cũng bị giật mình bọn họ thế nhưng là biết thạch lôi trở thành thần chủ cảnh vũ giả sau、so、đến bây giờ mới bao lâu thời gian như thế trong thời gian ngắn xuất ra nhiều như vậy thần dược đơn giản để bọn họ không thể tin được cho dù là bọn họ muốn một hơi xuất ra nhiều như vậy thần dược cũng là không thể nào nhiều như vậy thần dược nếu như một người lấy ra tối thiểu nhất phải góp nhặt vài vạn năm thời gian thậm chí càng dài một chút ta thần quốc bên trong tương đối thích hợp thần dược sinh trường mà lại thần quốc ngưng luyện sinh mệnh kết tinh thời điểm cũng sẽ có một chút sinh mệnh tinh hoa tiêu tán thần dược hấp thu sinh mệnh tinh hoa tự nhiên thành thục càng nhanh một chút vì lẽ đó ta mới có thể để dành nhiều như vậy thần dược nhìn thấy đám người trấn kinh thạch lỗi cười giải thích một chút nghe thạch lỗi lời nói mọi người tại đây nhịn không được mắt trợn trắng bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng thạch lỗi lời giải thích này bất quá thạch lỗi nếu nói như vậy hiển nhiên là sẽ không đem bí mật này chủ động bàn giao vì lẽ đó nếu như không muốn b ạ c h mặt bọn họ căn bản đừng nghĩ từ thạch lỗi trong miệng biết được chân chính đáp án quá tốt có nhiều như vậy thần dược l i ề n có thể luyện chế ra nhiều hơn đan dược phó điện chủ lý tiêu giao cười lớn đem những thư này thần dược tất cả đều thu lại thạch lỗi lần này ngươi lập đại công ta đại biểu thánh võ điện nhất định phải hảo hảo ban thưởng ngươi mới được ngươi cần các loại tài liệu chân quý cường hóa trang bị không có vấn đề thánh võ điện dự trữ giả rất nhiều tài liệu chân quý cam đoan có thể làm cho ngươi hài lòng bất quá đối với tài liệu chân quý ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu chưa vậy không có, có cái ó c gì đặc biệt yêu cầu chủ yếu là tài liệu chân quý l i ề n tốt ta cường hóa trang bị phương pháp đặc thù đối với tài liệu chân quý chủng loại không có đặc thù yêu cầu bất quá tại về số lượng lại là càng nhiều càng tốt thạch lôi trầm giọng nói ra ta biết phó điện chủ lý tiêu g i a o gật gật đầu một hồi ta cũng là người ta đem đồ vật đưa qua cho ngươi tạ tạ phó điện chủ thạch lôi cười nói ra lại an bài một chút cụ thể hạng mục công việc phó điện chủ lý tiêu g i a o đi trước sau đó ở đây chúa tể cảnh võ giả cũng nhao nhao rời đi thạch lôi không cùng cái khác chúa tể cảnh võ giả trò chuyện mà là trực tiếp trở lại đ ộ n g phủ vừa hay nhìn thấy phó điện chủ lý tiêu g i a o phái tới người nhận lấy phó điện chủ lý tiêu giao để cho người ta đưa tới các loại tài liệu thạch lỗi trước tiên đem những tài liệu này đưa đến thần quốc bên trong sau đó để hai cái phân thân bắt đầu luyện chế phù văn khôi lỗi chính mình thì là bắt đầu bố trí phù văn bí trợn sau đó đem tất cả tài liệu chân quý tất cả đều để vào phù văn bí trong trợn cuối cùng kích hoạt phù văn bí trợn bắt đầu cường hóa bản mệnh vũ trang ba ngày sau hoàn thành bản mệnh vũ trang cường hóa thạch lỗi rời đi đậm phủ đi thẳng tới thiết huyết đường đưa ra thân phận minh bài về sau mang theo hai cái quân đoàn rời đi thánh võ điện đi tìm lẻn vào đi vào trùng ma đại quân t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy nhẹ nhom tiêu diệt thánh võ điện mặc dù là nhân tộc tổ địa nhưng là chân chính khu khống chế vực cũng không lớn bất quá gián tiếp khu khống chế vực lại rất lớn tại mênh g ô n g tinh hải bên trong tới liền có không ít trùng ma tộc đàn du đãng tìm kiếm nhân tộc văn minh những thứ này trùng ma tộc đàn không phải đem từng người tộc văn minh phá hủy sau tiếp tục tìm kiếm những người khác tộc văn minh chính là bị nhân tộc văn minh tiêu diệt hoặc là bị thánh võ điện phái ra tuần tra s ứ phát giác sau hoặc là phá hủy hoặc là thỉnh cầu trợ giúp sau đó đem phát giác trùng ma tộc đàn tiêu diệt mặc dù cho tới nay thánh võ điện chưa hề từ bỏ tại mê ngông h tinh hải bên trong tìm kiếm trùng ma tộc đàn nhưng là luôn có một chút trùng ma tộc đàn trở thành cá lọc lưới không ngừng thu thập tài nguyên phát triển phát triển thậm chí phá hủy rất nhiều nhân tộc văn minh chỉ là tinh hải mê ngông h một mực không có bị thánh võ điện tuần tra s ứ phát giác bây giờ kỷ nguyên ma kết bục phát nếu như trùng đại n g không thể đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma dẫn dắt trùng ma đại quân tìm tới cũng toàn diện những thứ này trùng vương cấp trùng ma dẫn dắt trùng ma đại quân đối với thánh vo điện n uy hiếp sẽ càng lúc càng lớn thạch lỗi nhận được nhiệm vụ chính là phụ trách đem những n à y trùng ma tất cả đều tìm ra tận khả năng toàn bộ đánh giết tinh hải minh ông những thứ này trùng vương cấp trùng ma dẫn dắt trùng ma đại quân nếu quả thật muốn trốn muốn tìm ra không khác mò kim đáy biển bất quá thánh võ điện cũng không phải là không có phương pháp cùng thánh võ điện có người liên hệ tộc văn minh rất nhiều những n à y nhân tộc văn minh liền giống như từng cái con mắt chỉ cần phát giác một chút khác thường là có thể đem tin tức cấp tốc truyền đến thánh võ điện nếu quả thật phát giác trùng ma đại quân dấu vết dùng không bao lâu. thạch á phái n điện quân đoàn liền sẽ từ thiên nhi hàng, sau đó truy tung trùng h võ đó đ ra truy sau ma sẽ từ i quân giấu vết, u quân tiêu ố i đại diệt. cùng trùng đem ma t ạ c h lôi từ thiết huyết đường bên trong mang ra hai cái quân đoàn mặc dù cũng xưng được là tinh huệ y nhưng n là tại toàn bộ thiết huyết đường bên trong nhưng sắp xếp không đến phía trước nhất tối đa cũng chỉ có thể xếp tại trung hạng trong quân đoàn tu vi cao nhất quân đoàn trưởng cũng bất quá là vừa vặn trở thành thần chủ cảnh vũ giả phó quân đoàn trưởng phía dưới đều là chân thần cảnh vũ giả đối với thủ hạ những người này tu vi thạch lôi cũng không có quá để ý những người này cũng không phải là tiêu diệt trùng ma đại quân chủ lực hắn mới là tiêu diệt trùng ma đại quân chủ lực những người này chỉ là dùng để giải quyết tốt hậu quả rời đi thánh võ điện về sau thạch lôi cùng thủ hạ hai cái quân đoàn ngồi một chiếc cỡ lớn phủ văn chiến hạm tại mê ngông tinh hải bên trong không có mục đích du đãng tìm kiếm lấy trùng ma đại quân dấu vết thời gian một chút xíu trôi qua mỗi một phút mỗi một giây đều có đại lượng tin tức từ từng cái chỗ chuyển tới trải qua phân tích phán đoán sau lại đưa đến trước mặt thạch lỗi ừ m nhìn xem trong tay phần báo cáo này thạch lỗi lông mày nhữ lại phần báo cáo này là vừa đưa ra phía trên nội dung là mỗ một cái nhân tộc văn minh phát giác nghi là trùng ma đại quân dấu vết chuyên lệnh xuống mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thạch lỗi trầm giọng đối với một mực tại bên người chờ truyền lệnh quân đoàn trưởng nói ra đúng hai cái quân đoàn trưởng gật gật đầu để tâm phúc đem truyền lệnh truyền xuống cổng không gian khai mở tâm niệm vừa động thần lực trong cơ thể trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ trong hư không không gian bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên sau đó tại cỡ lớn phủ văn chiến hạm phía trước xuất hiện một đạo to đến kinh người cổng không gian cổng không gian tại chói hai tiếng ma sát bên trong một chút xíu bị mở ra lộ ra đằng sau hảo quang mê ly thông đạo sau đó cỡ lớn phủ văn chiến hạm một đầu đâm vào trong cánh cửa không gian cỡ lớn phủ văn chiến hạm tiến vào cổng không gian về sau cổng không gian lặng yên quan bế sau đó tiêu tán vô tung tinh không xa xôi bên trong một chiếc cỡ lớn phủ văn chiến hạm lạng yên gạt ra không gian xuất hiện tại một k h o a tinh cầu trong bóng tối tâm niệm vừa động phụ cận một tinh vực tình huống đã bị thạch l ô i nắm giữ toàn bộ nơi này quả nhiên có trùng ma đại quân lưu lại vết tích bất quá chi này trùng ma đại quân số lượng cũng không ít tại sao không có đối với phụ cận nhân tộc kia văn minh phát động công kích thạch l ô i cao mày tính không muốn nhiều như vậy tiêu diệt trùng ma đại quân quan trọng suy nghĩ hồi lâu cũng không muốn minh bạch t h ạ c lại dứt khoát không muốn những thứ này để cho người ta đau đầu vấn đề trực tiếp làm ra quyết định căn cứ trùng ma đại quân lưu lại vết tích đuổi theo sau đó đem trùng ma đại quân toàn bộ tiêu diệt đối với người bình thường tới nói muốn tìm ra trùng ma đại quân lưu lại vết tích cũng không dễ dàng bất quá đối với thạch lỗi tới nói trùng ma đại quân lưu lại vết tích thật giống như trong đêm tôi ánh lửa là như vậy rõ ràng rất nhanh thạch lỗi liền đánh giá ra những thứ này trùng ma đại quân đi hướng sau đó tâm niệm vừa động mở ra cổng không gian Để phù văn chiến hạm xuyên qua cửa không văn xuyên gian cửa x qua u ấ trong hiện tinh khác tại bên một t vực Một l ầ nháy lại lần một mở ra cổng gian, giấu giấu à, này, ít, ra k ô Không không không không n gian, bọn vẫn kín trùng quân. nghĩ này trùng trong quân trùng vương trùng thống lĩnh trùng cũng này trùng quân toan tính nhỏ g giấu giấu lối đổi đại tới chi đại phải chi ma ma ma ma ra ma thạch rốt vết ít, ít. bất họ đại cục cấp cấp kịp u Xem q à, à, số đ â hết thể đều mắt u ố n Trong nháy kết thúc. m nhìn thấu trùng ma đại quân nội t ì n h thạch lỗi lánh cười nói ra cỡ lớn phủ văn chiến hạm từ không gian thông đạo bên trong ra đầy trong nháy mắt chúng ma trong đại quân thống lĩnh cấp trùng ma cùng trùng vương cấp trùng ma liền phát hiện sau đó tại từng tiếng tê minh bên trong chúng ma đại quân trong nháy mắt xuất động hóa thành từng đạo thủy triều tuân hướng cỡ lớn phủ văn chiến hạm không gian giam cầm thạch lôi không để cho thủ hạ hai cái quân đoàn xuất động mà là trực tiếp xuất thủ mà lại vừa ra tay chính là đại triều trực tiếp đem trùng ma đại quân chỗ vùng không gian kia giam cầm lại không gian bị giam cầm t r ù nếu g phong trong trùng, không động ma tựa đại đậy. quân như ấn bên côn n thể hồ phép là bị ở như thạch lỗi tu vi vẫn là thần chủ cảnh thi triển không gian giam cẩm căn bản không có khả năng đem chi này trùng ma đại quân chỗ không gian hoàn toàn giam cẩm lại càng không cần phải nói cái này trùng ma trong đại quân còn có không ít trùng vương cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma tồn tại nhưng là hiện tại thạch lỗi là chúa tể cảnh võ giả tùy ý một chiêu không gian giam cẩm không chỉ có thể giam cầm phạm vi cực lớn không gian mà lại giam cầm sức mạnh cũng thập phần cường Đại, bị giam cầm nhiều bị bản trùng vương trùng cùng thống trùng mạng ruộng, ma ma cầm cấp cấp căn như lĩnh nhưng liều vậy dãy không có cách nào phá h nào n vỡ k ô gian g giam Không gian trói cầm buộc. Không gian xe rách kế không gian giam cầm về sau thạch lỗi lại thi triển một chiều trực tiếp sẽ bị giam cầm không gian xe rách trong nháy mắt vô số khe hở không gian lạng yên hiện hiện thời gian không ra không gian vi vương vết nước không gian chết tại là quá kinh khủng có rất ít đồ vật có thể ngăn trở vết nước không gian công kích dù cho có cũng không phải những thứ này trùng ma có thể có được vì lẽ đó tại vết nước không gian công kích đến bị giam cầm lại trùng ma đại quân không một may mắn thoát khỏi tất cả đều bị vết nước không gian đánh giết bất quá trùng ma trong đại quân thống lĩnh cấp trùng ma cùng trùng vương cấp trùng ma bị trọng điểm chiếu cố mặc dù cũng bị vết nước không gian đánh giết nhưng là thực thể nhưng tương đối hoàn chỉnh bảo lưu lại đến cuối cùng trùng hạch cùng trùng giới đều không có bị hao tổn chương bốn trăm tám mươi tám thay phiên phái người ra ngoài đúng e m một chiến c h trường dọn dẹp t thể có sử d ụ tài t liệu đều hai u hồi、lại. Thạch h lại. lôi giọng đối với trầm rộng cái quân đoàn trưởng nói、ra. Đúng. Hai cái quân đoàn trưởng Hai cái ra. liên tục gật đầu còn có trung vương cấp trùng ma trùng hạch o cùng trùng giới đều thuộc về các ngươi thống lĩnh cấp trùng ma trùng hạch o phân cho tiềm lực tương đối cao người hy vọng các ngươi luyện hóa những thứ này trùng hạch o cùng trùng giới về sau tu vi có thể nhanh lên để thăng gọi lại chuẩn bị ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh hai cái quân đoàn trưởng thạch lôi trầm giọng nói ra đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân nghe thạch lỗi lời nói hai cái quân đoàn trưởng kích động không biết nên nói cái gì mới tốt chỉ có thể hung hăng gật đầu cảm t ạ đi thôi thạch lỗi k h o á t k h o á t tay đem hai cái quân đoàn trưởng đuổi đi ra hai cái quân đoàn trưởng sau khi rời khỏi đây đem thạch lỗi lời nói truyền đi rất nhanh phù văn chiến hạm các nơi đều vang lên tiếng hoan hô sau đó thời gian không dài hai cái quân đoàn người đều xông ra phù văn chiến hạm bằng nhanh nhất độ đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ hữu dụng đồ vật đều bị thu hồi tới theo cuối cùng một người trở lại phù văn chiến hạm phù văn chiến hạm có một lần khởi động tiếp tục tại mê ngông h tinh hải bên trong tìm kiếm cái khắc trùng ma đại quân thời gian từng ngày trôi qua phù văn chiến hạm không ngừng mà tại mê ngông h tinh hải trung du đãng nhận được hiện trùng ma đại quân tin tức về sau phù văn chiến hạm liền sẽ xông vào thạch lỗi mở ra trong cánh cửa không gian trong nháy mắt vượt qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách xuất hiện tại mê ngông h tinh hải một chỗ khác nếu quả thật hiện trùng ma đại quân dấu vết thạch lôi sẽ để cho phủ văn chiến hạm tiếp tục truy tung thẳng đến đuổi kịp trùng ma đại quân sau đó thạch lôi trực tiếp xuất thủ đem trùng ma đại quân trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt cuối cùng truyền lệnh trên chiến hạm hai cái quân đoàn thanh lý chiến trường thu thập chiến lợi phẩm đối với thạch lôi tới nói tiêu diệt trùng ma đại quân sau thu thập được chiến lợi phẩm cơ hồ không có hắn có thể để mắt vì lẽ đó thạch lôi rất hào phóng đem tất cả chiến lợi phẩm tất cả đi xuống để hai cái quân đoàn trưởng tự do phân phối cũng coi như là vì những người này tu vi để thăng làm một chút công hiến thạch lỗi mặc dù trướng mắt những chiến lợi phẩm này nhưng là hai cái quân đoàn có những chiến lợi phẩm này cho dù tu vi yếu nhất võ giả tu vi cũng có tăng lên rất nhiều thậm chí có mấy cái thiên phu tốt đã đạt tới chân thần cảnh đ ỉ n h phong nếu như không phải thiếu khuyết không gian mạnh vỡ thậm chí đều có thể ngưng luyện thần quốc hạt giống mở thần quốc trở thành thần chủ cảnh vũ giả tu vi mạnh nhất hai cái quân đoàn trưởng luyện hóa không ít trùng vương cấp trùng ma trùng hạch cùng trùng giới tu vi cũng là không ngừng tăng vọt mặc dù tu vi không thể đạt tới thần chủ cảnh đ ỉ n h phong nhưng là tu vi so với trước kia tối thiểu nhất cao năm thành trở lên treo lên đánh trước kia chính mình hoàn toàn không có vấn đề thạch lôi chỗ phủ văn chiến hạm tiếp nhận được tin tức đại bộ phận đều là thật sự bất quá cũng có một chút tin tức tê một số nhân tộc văn minh lung tung tiễn đối với những người này thạch lôi cũng không có k h á c h khí đều tiến hành nặng nhẹ một bước trừng phạt đương nhiên trừng phạt những người này quyết định là hắn dưới nhưng là chân chính người chấp hành lại là phù văn trên chiến hạm hai cái này quân đoàn người trong khoảng thời gian này đến nay phù văn trên chiến hạm hai cái quân đoàn người đều từ thạch lỗi nơi này đạt được kinh người chỗ tốt đối với thạch lỗi những thứ này truyền lệnh tự nhiên là không đánh một tia c h ế t khấu chấp hành kỷ nguyên ma kiếp hành động bọn họ tại mê ngông tinh hải bên trong hối hả n g ư ợ c xôi u không ngừng tiêu diệt lẻn vào đi vào t r ù n g ma đại quân hết lần này tới lần khác có người lấy chuyện này nói đùa đây là bọn họ không thể chịu đựng thạch l ô i truyền lệnh để bọn họ có hợp lý lấy cớ để bọn họ có thể hảo hảo giáo hấn một chút những thứ này đầu góc nước vào g i a hỏa thạch l ô i mặc dù tại mênh mông tinh hải bên trong không ngừng tìm kiếm trùng ma đại quân nhưng là đối với tiền tuyến chiến trường tình huống cũng không có xem nhẹ từ thánh v õ điện tới tin tức luôn luôn trước tiên được đưa đến thạch l ô i nơi đó để thạch l ô i đối với tiền tuyến chiến trường tình huống có một cái đại khái giải mặc dù loại tin tức này truyền lại có rõ ràng trì hoãn nhưng là đối với ở hậu phương thạch lỗi tới nói đã đầy đủ tiền tuyến trên chiến trường t ừ n g cái cứ điểm áp lực mặc dù rất lớn nhưng là tại đầy đủ hậu cần bảo hộ liên tục không ngừng quân đoàn trợ giúp cùng đông đảo cường giả toa c h ấ n mặc dù cứ điểm mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu trùng ma đại quân công kích nhưng là cứ điểm nhưng một mực nền tảng không ngã trùng ma đại quân rất khó đánh nổ cứ điểm phòng ngự chớ nói chi là xông vào trong cứ điểm quát tháo cứ điểm mặc dù có thể chịu đựng nhưng là tiêu hao tài nguyên thật sự là quá lớn cũng may tại trùng ma đại quân công kích đến cứ điểm bên trong quân coi giữ trải qua thảm liệt như vậy tôi luyện t u v i đều có khác biệt t r ì n h độ đề tuyến h không ă n g ít q â n bình cảnh, thành công đạt tới cảnh giới cao hơn, để cứ điểm lực lượng phòng thủ càng n coi chí cao cứ lực giữ Vi tới giới điểm g thậm đột Tu đạt thủ phá để à càng mạnh. Tiền t u y trong chiến trường số một cứ điểm khoảng cách ma u y ê n trùng tổ gần đây vì lẽ đó số một cứ điểm thành đông đảo trùng vương cấp trùng ma trọng điểm công kích mỗi ngày đều có đại lượng trùng vương cấp trùng ma ẩn nấp tại trùng ma trong đại quân đối với số một cứ điểm tiến hành công kích cũng may số một cứ điểm chuẩn bị rất đầy đủ quả thực là ngăn trở trùng ma đại quân công kích thậm chí còn đánh g i ế t không ít trùng vương cấp trùng ma để số một cứ điểm quả thực là kiên trì nổi một mực không có bị công phá số một cứ điểm bên ngoài đại lượng trùng ma thi thể cửa hàng một tầng lại một tầng mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng trùng ma thi thể bị cứ điểm bên trong phủ văn bí trận chuyển hóa làm năng lượng duy trì cứ điểm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ đang tại cứ điểm trên tường thành vòng ngã công kích quân coi giữ nhóm thánh v õ điện bên trong từng cái bộ phận đã toàn lực vận chuyển lại không ngừng triệu tập các loại vật tư sau đó đem những vật tư này vận chuyển đến tiền tuyến chiến trường đi thạch lỗi mặc dù biết những tin tức này nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì thần quốc bên trong dự trữ thành thục thần dược đã tất cả đều đưa ra ngoài mặc dù còn có đại lượng sinh mệnh kết tinh thế nhưng là không dám lấy ra vì lẽ đó hắn có thể làm cũng chỉ có tận khả năng nhiều tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân phù văn chiến hạm không đứng ở b ê n n g ô n g tinh hải trung du đãng tiêu diệt một chỉ lại một chi trùng ma đại quân phù văn trên chiến hạm hai cái quân đoàn thực lực mỗi một ngày đều có rõ ràng để thăng một ngày này thạch lỗi lại một lần mở ra cổng không gian sau đó phù văn chiến hạm xông đi vào một giây sau phù văn chiến hạm trực tiếp xuất hiện tại thánh võ điện để phù văn trên chiến hạm hai cái quân đoàn sẽ thiết huyết đường chờ lệnh thạch lỗi thì là đi gặp thánh võ điện phó điện chủ lý tiêu giao nói do ý đồ đến về sau phó điện chủ lý tiêu giao rất sung sướng đồng ý từ phó điện chủ lý tiêu giao nơi đó rời đi về sau thạch lỗi trực tiếp đi thiết huyết đường sau đó điều động hai cái quân đoàn về sau cưới phủ văn chiến hạm lại một lần rời đi thánh võ điện phía trước cái kia hai cái quân đoàn tại thiết huyết đường chỉnh đốn sau một ngày nhận được mới truyền lệnh cùng cái khác quân đoàn cùng một chỗ cưới phủ văn chiến hạm đi tiền t u y ê n chiến trường sau đó bị phân phối đến khác biệt trong cứ điểm bắt đầu cùng trùng ma đại quân chém giết đang chém giết lẫn nhau bên trong những người này tu vi lại một chút xíu đạt được tôi luyện lại có rõ ràng để thăng chương 489, không ngừng thay phiên mặc dù đã cực lực phòng thủ nhưng là từ ma khuyên trùng tổ bên trong lao ra trùng ma thật sự là quá nhiều mỗi ngày đều có đại lượng trùng ma xông ra tiền tuyến chiến trường lẻn vào thánh v õ điện trực tiếp cùng gián tiếp thống trị khu vực đối với thánh v õ điện tới nói lẻn vào đi vào những thứ này trùng ma bất quá là một chút vấn đề nhỏ chỉ cần tìm được những thứ này trùng ma nhẹ nhõm liền có thể toàn bộ giải quyết nhưng là đối với những này n h â n tộc văn minh tới nói những thứ này trùng ma chính là cực lớn uy hiếp thậm chí khả năng tạo thành những n à y nhân tộc văn minh bị phá hủy lẻn vào đi vào trùng ma thật sự là quá nhiều để phụ trách chuyện này thạch lỗi cũng trở nên bận rộn mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều nhân tộc văn minh phát tới tin cầu cứu thạch lỗi không thể không lần lượt mở ra cổng không gian vượt qua tinh hải chạy tới cứu viện xuyên qua không gian cũng không phải là một chuyện dễ dàng xuyên qua khoảng cách càng xa tiêu hao thần lực thì càng nhiều cũng may thạch lỗi đã chúa tể cảnh võ giả có thể xưng pháp lực vô biên t h ầ n lực trong cơ thể vừa mới hao hết trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục cho nên mới có thể lần lượt mở ra cổng không gian vượt qua tinh h ả i hối hả ngược sôi vội vàng cứu hỏa tiêu diệt từng nhánh trùng ma đại quân thạch lỗi mệt đến ngất ngư bất quá đi theo thạch lỗi hai cái quân đoàn liền có phúc thạch lỗi đem trùng ma đại quân toàn bộ tiêu diệt về sau hai cái này quân đoàn liền phụ trách thanh lý chiến trường thu tập được chiến lợi phẩm càng lạt thì quân đoàn phân phối vì lẽ đó dùng không bao lâu thời gian hai cái này trong quân đoàn mỗi cá nhân tu vi đều có rõ ràng để thăng làm hai cái này quân đoàn thực lực để thăng tới trình độ nhất định về sau thạch lỗi liền sẽ trở lại thánh võ điện đem hai cái này quân đoàn chạy về thiết huyết đường chờ lệnh sau đó lại điều động hai cái quân đoàn đi theo chính mình đi tiêu diệt trùng ma đại quân thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi cũng không nhớ rõ chính mình tiêu diệt nhiều ít trùng ma đại quân đi theo chính mình quân đoàn đã thay phiên bao nhiêu lần bất quá mặc dù không ngừng tiêu diệt trùng ma đại quân nhưng là trùng ma đại quân số lượng vẫn không có giảm bớt thậm chí còn có càng ngày càng nhiều s u thế để rất nhiều n h â n tộc văn minh đều chịu đủ hại lần lượt tiêu diệt trùng ma đại quân đối với thạch lôi tới nói căn bản không có chút nào độ khó thường thường chỉ cần một cái không gian giam cầm liền có thể đem trùng ma đại quân toàn bộ giam cầm lại đón thêm bên trên một cái không gian xe rách t r ù n g ma đại quân liền bị tiêu diệt bất quá dạng này hối hả ngược xuôi bốn phía cứu hỏa vẫn là để thạch lôi rất là phiền mượn thạch lôi cảm thấy làm như vậy hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích hắn nhất định phải cải biến chiến thuật từ trên căn giải quyết trùng ma đại quân lẻn vào đi vào không phải vậy theo kỷ nguyên ma kiếp càng ngày càng mạnh cho dù hắn phân ra trên dưới một trăm cái phân thân cũng không có khả năng đem tất cả lẻn vào đi vào trùng ma đại quân toàn bộ tiêu diệt lại một lần đem đi theo chính mình hai cái quân đoàn đưa về thiết huyết đường về sau thạch lỗi điều động hai cái quân đoàn sau cũng không tiếp tục đi mênh m ô n g tinh hải bên trong tìm kiếm trùng ma đại quân mà là trực tiếp đến tiền tuyến chiến trường bên kia chạy tới thạch lỗi bên này vừa rời đi thánh võ điện thiết huyết đường bên kia liền bay ra ngoài mấy chục chiếc phủ văn chiến hạm mỗi một chiếc phủ văn chiến hạm bên trong đều có một cái võ trang đầy đủ quân đoàn những thứ này quân đoàn vừa mới nhận được mệnh lệnh bọn họ sẽ tại mê ngông n tinh hải bên trong tuần tra nhận được p h ụ cận nhân tộc văn minh cầu viện về sau phải lập tức chạy tới cứu viện đem xâm lấn trùng ma đại quân toàn bộ tiêu diệt nếu như không địch lại có thể phát ra tín hiệu cầu cứu trừ cái đó ra bọn họ đang đi tuần quá trình bên trong gặp được trùng ma đại quân cũng cách khác, thạch tục muốn xông lên trùng quân Nói những thứ này quân đoàn mênh ngông tinh đem ma một tạm tiêu đi đại diệt. thời lỗi, tiếp tại hải thứ thay thế bởi vì khoảng cách tiền tuyến chiến trường rất gần thạch lỗi có thể rất nhẹ nhàng phát giác lẻn vào đi vào trùng ma đại quân sau đó thoải mái mà tiêu diệt một nhóm lại một nhóm trùng ma đại quân n è thạch lỗi không ngừng mà xuất thủ đem từng đám trùng ma đại quân tiêu diệt đi theo qua đây hai cái quân đoàn cũng lần lượt xuất động thanh lý chiến trường thu thập chiến lợi phẩm thạch lỗi mang theo hai cái quân đoàn ở tiền tuyến chiến trường phụ cận không ngừng rú tẩu để hai cái quân đoàn đã thống khổ lại vui sướng thống khổ là thạch lỗi giải quyết trùng ma đại quân tốc độ thật sự là quá nhanh mà lưu cho bọn họ thanh lý chiến trường thời gian bị áp xúc đến cực hạ n cơ hồ vừa trở lại phù văn chiến hạm bên trong liền bị đuổi đi ra tiếp tục thanh lý chiến trường căn bản không có thời gian tu luyện bất quá để bọn họ cảm thấy khoái h o ặ c là thạch lỗi cùng trong truyền thuyết đồng dạng đối với những chiến lợi phẩm này căn bản không có hứng thú tất cả chiến lợi phẩm đều bị bọn họ điểm chỉ cần đem những chiến lợi phẩm này tất cả đều tiêu hóa bọn họ tu vi liền sẽ có rõ ràng để thăng thậm chí có thể đột phá tu vi bình cảnh đạt tới cảnh giới cao hơn lần lượt giải quyết trùng ma đại quân thạch lỗi đột nhiên phát giác đi theo chính mình hai cái quân đoàn mặc dù đạt được không ít chiến lợi phẩm nhưng là tu vi nhưng không có rõ ràng để thắng cái này khiến hắn rất là ngoài ý m u ố n bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó tại cái này về sau thạch lỗi mặc dù vẫn là bảo trì đồng dạng giải quyết trùng ma đại quân tốc độ thế nhưng là từ thánh võ điện bên trong lại điều động một chiếc cự hình phù văn chiến hạm cùng tám cái quân đoàn qua đây mỗi một lần thạch lỗi giải quyết trùng ma đại quân về sau đều sẽ để một cái quân đoàn phụ trách thanh lý chiến trường thu thập chiến lợi phẩm cái khác quân đoàn thì là trốn ở phù văn chiến hạm bên trong tu luyện dạng này thay phiên xuống mỗi một cái quân đoàn đều có thể nhận được rất nhiều chiến lợi phẩm mà lại cũng có thời gian tu luyện bởi như vậy mười cái quân đoàn thực lực đều chiếm được rõ ràng để thăng hơn nữa còn sẽ không chậm trễ thạch l ô i thanh lý trùng ma đại quân tốc độ thời gian một chút xíu trôi qua thạch l ô i mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ quay về thánh võ điện một chuyến đem phủ văn chiến hạng bên trong mười cái quân đoàn trả lại sau đó mang theo mười cái quân đoàn tiếp tục đi tiền tuyến chiến trường phụ cận tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân được đưa về tới mười cái quân đoàn tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau sẽ bị đưa đến tiền tuyến chiến trường sau đó bị phân phối đến từng cái cứ điểm bên trong tiếp tục cùng trùng ma đại quân chém giết có những thứ này sinh lực quân tiền tuyến chiến trường từng cái cứ điểm mặc dù kiên trì rất phí sức thế nhưng là không có một cái cứ điểm bị trùng ma đại quân công phá có thể nói thạch lỗi mặc dù không có lưu lại tiền tuyến trong chiến trường nhưng là hắn cống hiến sức mạnh lại rất lớn thạch lỗi càng không ngừng tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân đem đại bộ phận lẻn vào đi vào trùng ma ngăn lại để tại bên ngông tinh hải bên trong tuần tra mấy chục cái quân đoàn áp lực càng ngày càng nhỏ bởi vì theo lần lượt chiến đấu đại lượng trùng ma bị đánh giết nhân tộc văn minh lọt vào khôn dập mọi người a u đâu công kích khả năng càng ngày càng nhỏ bất quá cái này mấy chục cái quân đoàn cũng không có bị đ i ề u đi mà là tiếp tục tại bên ngông tinh hải bên trong tuần tra bởi vì ai cũng không biết sẽ có hay không có nhiều hơn trùng ma đại quân đột phá thạch l ô i chặn đường dù sao thạch l ô i chỉ là một người cho dù không ngủ không nghỉ chiến đấu cũng không có khả năng đem tất cả lẻn vào đi vào trùng ma toàn bộ đánh giết chương 490, n h i ệ m vụ mới thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt năm mười năm trôi qua tại cái này năm mươi năm thời gian t i ề n tuyến trên chiến trường y nguyên chém giết không ngừng mỗi ngày mỗi cái cứ điểm đều muốn bị vô số trùng ma vây công mỗi ngày cứ điểm bên trong quân coi giữ đều sẽ đem đại lượng trùng ma đánh giết bất quá cứ điểm mặc dù có năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự nhưng là năng lượng vòng bảo hộ phòng ngự cũng là có cực hạn thường xuyên bị đại lượng trùng ma công kích đánh nổ cứ điểm bên trong quân coi giữ không thể không cùng trùng ma đại quân thiết t h â n cận chiến tại phải trả cái giá nặng nề sau đem trùng ma đại quân bước lui một lần nữa kích hoạt năng lượng vòng bảo hộ tại cái này năm mươi năm thời gian thánh võ điện nội tình hiện lộ ra vô số vật tư bị vận chuyển đến tiền tuyến chiến trường cam đoan tiền tuyến trong chiến trường mỗi một cái cứ điểm đều có thể tại vô số trùng ma đại quân công kích đến kiên trì nổi tại cái này năm mươi năm thời gian từng người tộc văn minh đem từng cái thiên kiêu đưa đến thánh võ điện có đầy đủ tiềm lực thiên kiêu được đưa đến trong trại huấn luyện tiếp nhận tàn khốc huấn luyện tu vi mỗi ngày đều đột nhiên tăng mạnh tại rất trong thời gian ngắn liền có thể đột phá tu vi bình cảnh đặt tới cảnh giới cao hơn tiềm lực thiên kiêu thì là được đưa đến khác một chỗ bắt đầu tu luyện một chút trong thời gian ngắn tu vi có thể tăng vọt tu luyện bí pháp tại thánh võ điện kiểu mở rộng tài nguyên cung ứng d ư ớ i những thứ này thiên kiêu đồng dạng tu vi đột nhiên tăng mạnh đột phá từng cái cảnh giới sau đó tại tu vi đạt tới nhất định cực hạn sau bị sắp xếp vào thiết huyết đường tổ kiến thành từng cái quân đoàn trải qua đơn giản rèn luyện về sau những thứ này quân đoàn sẽ bị thạch lỗi mang đi tại tiêu diệt trùng ma đại quân cùng lúc dùng thu tập được chiến lợi phẩm bồi dưỡng những thứ này thiên tiêu tại những thứ này thiên tiêu tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau lại cho quay về thiết huyết đường sau đó cùng cái khác quân đoàn cùng một chỗ đi tiền tuyến chiến trường từng cái cứ điểm sau đó cùng trùng ma tiến hành chém giết năm mươi năm gian thạch lỗi cũng không biết đem nhiều ít cái quân đoàn thực lực để thăng một m ả n g lớn cũng không biết đưa tiễn nhiều ít cái quân đoàn mỗi ngày hắn đều du tẩu ở tiền tuyến chiến trường phụ cận dùng hết khả năng đem lẻn vào đi vào trùng ma đại quân tiêu diệt bất quá một cái nhân lực lượng là có hạn cho dù thạch lỗi là chúa tể cảnh võ giả cũng không có khả năng đem tất cả lẻn vào đi vào trùng ma đại quân tiêu diệt thạch lỗi có thể làm cũng chỉ là đem hết toàn lực không thẹn với lương tâm a mặc dù vẫn bận tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân nhưng là thạch lôi đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ nhưng không có gông xuống tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân thật sự là quá đơn giản hắn chỉ cần đem một phần nhỏ tâm thần thả đối với việc này liền đầy đủ vì lẽ đó thạch lôi đại bộ phận tâm thần đều dùng tại cảm ngộ thời gian pháp tắc bên trên năm mươi năm gian để thạch lôi đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ càng lúc càng thâm nhập thậm chí hắn đã đụng chạm đến vận mệnh chỉ là hắn đối với vận mệnh cảm ngộ còn rất mơ hồ bất quá thạch l ô i tin tưởng dùng không bao lâu hắn liền có thể đối với vận mệnh có khắc sâu hơn càng lộ tiền tuyến trong chiến trường cùng trùng ma chém g i ế t vẫn còn tiếp tục thạch lôi cho là mình sẽ một mực du tẩu ở tiền tuyến chiến trường phụ cận tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân lại không nghĩ rằng vừa đem mười cái bồi dưỡng được tới quân đoàn đưa về thánh võ điện liền nhận được phó điện chủ lý tiêu giao truyền lệnh phó điện chủ ngươi tìm ta có chuyện gì thạch lối hỏi lẻn vào đi vào trùng ma đại quân càng ngày càng nhiều hắn ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian không biết sẽ có bao nhiêu trùng ma đại quân lẻn vào đi vào những thứ này trùng ma đại quân cũng không biết sẽ đối với bao nhiêu nhân tộc văn minh tạo thành uy hiếp nếu như không có gì chuyện trọng yếu hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian ta rất chuyện trọng yếu phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra ngươi yên tâm đã có hai cái chúa tể cảnh võ giả tiếp nhận ngươi nhiệm vụ đi tiền tuyến chiến trường phụ cận tiêu diệt lẻn vào đi vào trùng ma đại quân ngươi không cần lo lắng sẽ có nhiều hơn trùng ma đại quân lẻn vào đi vào an tâm nghe ta nói hết lời nhìn ra thạch lỗi lo nghĩ phó điện chủ lý tiêu giao cười nói ra phó điện chủ ngươi nói đi ta nghe đây thạch lỗi buông lỏng một hơi nói ra đến ta không có muốn đánh nhớ ngươi nhưng là chuyện này thật sự là quá là quan trọng ta không có đến không hành sự cẩn thận ta biết ngươi phòng ngự rất mạnh chính là chấp hành nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất vì lẽ đó ta mới có thể đem ngươi tìm đến phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra thạch lỗi ngươi có thể nói cho ta n g ư ơ i phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào sao ta cũng không biết thạch lỗi lắc đầu khổ cười nói ra trở thành chúa tể cảnh võ giả về sau ta vẫn không có chân chính động thủ một lần bất quá nếu như không có ngoài ý muốn lời nói bình thường chúa tể cảnh võ giả không có khả năng đánh vỡ ta phòng ngự nhưng là nếu như nắm giữ vận mệnh chúa tể cảnh võ giả ta phòng ngự khả năng còn kém chút thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra phòng ngự như vậy là kém một chút bất quá cũng miễn cưỡng đủ nghe thạch lỗi lời nói Phó Chủ Điện Lý trước i Giao ê u một a Phó Chủ, Điện n g ơ i lôi biết Điện nhiệm Hiếu hỏi. vẫn vụ không có muốn muốn không muốn chính mình chấp hành nhiệm vụ gì. Hiếu Kỳ Thạch Phó Chủ cho chấp gì gì, có làm đâu. ta t r ư đây không lâu một c h i tuần tra quân đoàn đang đuổi g i ế t một c h i trùng ma đại quân trước đó ngoài ý muốn phát giác một chỗ bí ẩn di tích trong di tích rất nguy hiểm tuần tra quân đoàn đem tin tức này báo lên ta tra một chút tư liệu xác định cái này di tích rất có thể là một cái rất cường nhân tộc đại năng vẫn lạc chi địa trong di tích rất có thể có một kiện rất lợi hại vũ khí cái này vũ khí đối với thánh võ điện rất trọng yếu ta muốn cho ngươi tổ kiến một c h i tiểu đội tiến vào cái này di tích đem trong di tích món kia đai vũ khí trở về phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra phó điện chủ n g ư ơ i xác định trong di tích thật có món kia vũ khí thạch lôi c a o mày hỏi ta chỉ có bảy thành nắm chắc bất quá bó lớn như vậy nắm đã đầy đủ mạo hiểm một lần phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra đã như vậy vậy ta nguyện ý đi một chuyến thạch lôi gật gật đầu trầm giọng nói ra bất quá ta đồng đội ở đâu thực lực bọn hắn thế nào ngươi đồng đội chẳng mấy chốc sẽ qua đây ngươi yên tâm bọn họ đều là chúa tể cảnh võ giả sẽ không kéo ngươi chân sau phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói ra đang khi nói chuyện từ bên ngoài đi tới ba cái chúa tể cảnh võ giả bọn họ chính là ngươi đồng đội phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói với thạch lôi người này chính là các ngươi đội trưởng lần này nhiệm vụ các ngươi muốn nghe hắn ra lệnh làm việc hiện tại giới thiệu các ngươi một chút chính mình đi ta là t h ạ c h hổ chúa tể cảnh võ giả ta sức mạnh rất lớn ta là triệu thiên chúa tể cảnh võ giả ta tốc độ rất nhanh ta là vương nhã chúa tể cảnh võ giả ta đối với các loại mưu kế cạm bẫy rất có nghiên cứu ba cái chúa tể cảnh võ giả theo thứ tự giới thiệu chính mình các ngươi tốt ta là t h ạ c h lỗi các ngươi đội trưởng ta là am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ cũng là chúa tể cảnh võ giả lần này nhiệm vụ ta hy vọng chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau bình an trở về chương bốn trăm chín mươi mốt di tích hiện tại mấy người các ngươi đã nhận biết vậy liền tất cả ngồi xuống tới nghe ta nói nói lần này nhiệm vụ nhìn thấy thạch lỗi bọn người giới thiệu sơ lược một chút chính mình phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra nghe được phó điện chủ lý tiêu giao lời nói mấy người đều không ra vểnh h a i chuẩn bị nghe phó điện chủ lý tiêu giao nói một câu lần này nhiệm vụ các ngươi muốn đi cái này di tích tại quỷ minh tinh điện ảnh vực di tích bị một cái thiên nhiên phủ văn bí trận che giấu nếu như không phải tuần tra quân đoàn cùng trùng ma đại quân lúc đang chém giết phá hư cái này thiên nhiên phủ văn bí trận cái này di tích cũng không có khả năng bị phát hiện hiện tại cái này di tích chỉ có chúng ta biết nhưng là ai cũng không biết bị tiêu diệt trùng ma đại quân có hay không đem tin tức này truyền tống ra ngoài vì lẽ đó các ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới cái di tích kia đem trong di tích món kia đai vũ khí trở về phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra phó điện chủ có thể cho chúng ta giới thiệu một chút cái này di tích sao thạch lôi nói ra không có vấn đề phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra bất quá ta nắm giữ tình huống cũng không nhiều chỉ biết là cái này trong di tích n ư u kế trọng trọng chính là thần chủ cảnh vũ giả đi vào cũng có vẫn lạc nguy hiểm tuần tra quân đoàn một cái quân đoàn trưởng đi vào chỉ là ở ngoại vi liền chạm đến n ư u kế sau đó liền cơ hội bỏ trốn đều không có liền vẫn lạc vì lẽ đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Di bởi mới tích thế, ta mới có thể chính chỗ cạm càng có khủng hơn, như sâu mưu kế bấy bố là vì phó điện chủ trong di tích món kia vũ khí là dạng gì thạch lỗi lại hỏi có lẽ là một thanh kiếm có lẽ là một cây thương cụ thể là cái dạng gì ta cũng không rõ ràng bất quá ta tin tưởng chỉ cần các ngươi nhìn thấy nhất định có thể nhận ra phó điện chủ lý tiêu g i a o có chút xấu hổ nói ra phó điện chủ lý tiêu g i a o lời nói để thạch lỗi không biết nên nói cái gì mới tốt không muốn nhìn ta như vậy ta mặc dù biết một chút tình báo nhưng là thật không biết món kia vũ khí là cái dặn gì chỉ biết là món kia vũ khí uy lực rất mạnh tựa như là do trong hỗn độn thai nghén tài liệu ngưng luyện mà thành món kia vũ khí được xưng là hủy diệt chi nhận chỉ bằng vào một cái tên ai có thể biết vũ khí dáng dấp ra sao phó điện chủ lý tiêu g i a o cũng có chút buồn bực nói ra hán từ nhiều như vậy truyền thuyết trong tư liệu tìm ra một chút cùng di tích có quan hệ tư liệu dễ dàng mà phó điện chủ chúng ta biết nếu như không có chuyện gì khác chúng ta cái này chuẩn bị xuất phát thạch lỗi cười nói ra ừ m chúc các ngươi mã đáo thành công sớm ngày trở về phó điện chủ cười nói ra không có cơi phủ văn chiến hạm thạch lỗi bọn người rời đi thánh võ điện sau trực tiếp phá vỡ không gian đi đường mấy người đều là chúa tể cảnh võ giả đối với không gian pháp tác trưởng khống đã sớm mảnh nhập vi thần lực trong cơ thể cũng đã sớm đạt tới vô cùng vô tận trình độ vì lẽ đó dù cho liên tục cực x a phạm vì không gian xuyên qua cũng không có đối với thực lực bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì tại rất trong thời gian ngắn mấy người liền đến đến quỷ minh tinh điện ảnh vực quỷ minh tinh điện ảnh vực cũng không lớn chỉ có ba viên hàng tinh mỗi khỏi hàng tinh chung quanh có bảy đến chín khỏi hành tinh chính là những thứ này hàng t i n h cùng hành tinh cấu thành một cái đơn giản thiên nhiên ẩn nấp phủ văn bí t r ợ n tướng tinh vực bên trong di tích che giấu bất quá phía trước tuần tra quân đoàn cùng chung ma đại quân chém giết đại chiến phá hủy một viên tương đối nhỏ hành tinh dẫn đến cái tinh vực này bên trong do hàng t i n h cùng hành tinh cấu thành đơn giản thiên nhiên ẩn nấp phủ văn bí trận xuất hiện sơ hở giấu ở trong tinh vực di tích mới bạo lộ ra chúng ta nhiệm vụ chính là tiến vào cái di tích kia tìm tới trong di tích món kia vũ khí nhìn phía xa di tích thạch l ô i trầm giọng nói ra mặc dù khoảng cách cái di tích kia còn rất xa nhưng là thạch lỗi bọn người là tu vi đạt tới chúa tể cảnh võ giả điểm ấy khoảng cách đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là gì rất dễ dàng liền thấy bị ba viên hàng t i n h cùng đông đảo hành tinh bao vây vào giữa di tích cái này di tích cho ta cảm giác thật không tốt ta trực giác nói cho ta bên trong có lớn lao tồn tại nguy hiểm hơi không chú ý cho dù là chúng ta cũng có vẫn lạc nguy hiểm vương n h ã sắc mặt nghiêm túc nói ra không sai ta cũng có loại cảm giác này thạch hổ cũng sắc mặt nghiêm túc nói ra đội trưởng ngươi có loại cảm giác này sao triệu thiên nhìn một chút thạch lỗi hiếu kỳ hỏi hắn cảm giác cùng vương nhã thạch hổ không sai biệt lắm nếu như không phải nhiệm vụ yêu cầu hắn căn bản không muốn đi vào bất quá là một cái di tích thôi chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút không có quá lớn nguy hiểm thạch lỗi k h ẽ cười một tiếng nói ra đừng quên chúng ta lần này nhiệm vụ là cái gì vì cầm tới trong di tích món kia vũ khí cho dù là thụ bị thương cũng là có thể tiếp nhận các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức thần a c o giao cho chỉ các chỉ c ngươi ngọn nguồn, các có chết, cho cũng có chắc các cứu ngươi không thương lần nữa, nắm ngươi Thần lại thế ta trở dù đem về. quốc bên trong sinh mệnh t h ụ thụ hải bên trong sinh mệnh biển đáy biển phủ lên một tầng lại một tầng sinh mệnh kết tinh chỉ cần sinh mệnh kết tinh đủ nhiều cho dù là chúa tể cảnh võ giả thụ thương cũng có thể tại rất ngắn thời gian khỏi hẳn chính là bởi vì có những sinh mạng này kết tinh thạch lỗi lực lượng mới có thể như thế đủ dám nói dạng này khoác lác đội trưởng ngươi nói là thật nghe thạch lỗi lời nói thạch hổ bọn người kinh ngạc nói ra mặc dù không biết thạch lỗi có bài tời gì nhưng nhìn đến thạch lỗi lòng tin mười phần bộ dáng bọn họ vẫn là âm thầm bông lỏng một hơi đương nhiên là thật ta còn không đến mức cầm dạng này sự tình lừa gạt các ngươi thạch lỗi cười nói ra một hồi vào di tích ta cùng vương nhã đi ở phía trước thạch hổ cùng triệu thiên đi ở phía sau vương nhã phụ trách tìm ra mưu kế cạm b ấy ta phụ trách bảo hộ vương nhã hai người các ngươi phụ trách đoàn hậu thạch lỗi đơn giản phân phối một chút nhiệm vụ đúng ba người gật gật đầu tỏ h ra hiểu rõ chúng ta đi thôi thạch lỗi trầm giọng nói ra tâm niệm vừa động thạch lỗi phá vỡ không gian đi thẳng tới di tích biên giới thạch hổ mấy người cũng phá vỡ không gian xuất hiện tại thạch lỗi bên người đặc vào di tích thạch lỗi sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới trong di tích lại có một cô không hiểu sức mạnh tràn ngập đưa hắn tu vi đều áp chế hơn chín thành r ấ thạch lôi trầm giọng nói ra nói xong thạch lôi tâm niệm vừa động gọi ra bản mệnh vũ trang ta ở phía trước mở đường các ngươi đuổi theo không coi chờ thạch hổ bọn người đáp lại thạch lỗi bước giải khai mở đi ở trước nhất chương 492, t a o ngộ di tích rất lớn đường kính vượt qua ba vạn cây số nếu như tại địa phương khác thạch lỗi bọn người trong nháy mắt liền có thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy nhưng là hiện tại trong di tích không hiểu năng lượng tràn ngập áp chế bọn họ sức mạnh thân ở trong di tích bọn họ không chỉ có liền không gian đều không thể phá vỡ thậm chí liền phi hành đều làm không được mà lại càng là xâm nhập di tích tràn ngập tại trong di tích không hiểu năng lượng đối với bọn họ áp chế càng lớn chứ không hiểu sức mạnh đối với bọn họ áp chế bên ngoài trong di tích các loại mưu kế c ả m bẫy cũng cho bọn họ mang đến phiền thoái rất lớn cũng không biết những thứ này mưu kế c ả m bẫy là như thế nào luyện chế không mấy năm trôi qua những thứ này mưu kế c ả m bẫy y nguyên có thể vận chuyển bình thường thậm chí y nguyên nhạy cảm như lúc ban đầu hơi chút đụng c h ạ m ngay lập tức sẽ bị kích hoạt trên đường đi nhờ có vương nhã hỏa nhãn kim tinh Đem đại bộ p h ậ nhìn mưu cạm sớm tìm đều kê cẩn bấy t ra, ậ phận n né tránh đi qua. còn lại một t h đi lại qua, mưu cạm bộ bấy kê là lỗi bị b thạch g cường đại phòng ngự cường vào v ư ngạnh đại ợ thấy qua. n ì n t h thạch lỗi không thèm nói đạo lý đem từng cái mưu kế cạm bấy phát động sau phá hủy vương nhã bọn người giờ mới hiểu được đồng dạng là chúa tể cảnh võ giả vì cái gì thạch lỗi cái này trở thành chúa tể cảnh võ giả thời gian so với bọn họ càng ít người sẽ trở thành bọn họ đội trưởng nếu như không phải thạch lỗi một mực đi ở trước nhất bọn họ sớm đã bị nơi này mưu kế cạm bẫy làm cho sức đầu m ẹ c h á n mình đầy thương tích đội trưởng chúng ta còn muốn đi bao xa a một mực đi ở phía sau thạch hồ hỏi xa đây chậm rãi đi thôi thạch lỗi ngẩng đầu nhìn một chút cuối tầm mắt tỏa kia núi cao trầm giọng nói ra ngọn núi kia ở vào trong di tích tâm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói phó điện chủ lý tiêu g i a o muốn tìm được vũ khí là ở chỗ này cái này di tích thật sự là quá quỷ dị không chỉ có không thể phá khai mở không gian còn không cách nào phi hành không phải vậy chúng ta đã sớm tới chỗ làm sao giống như bây giờ thời gian dài như vậy mới đi ngần ấy đường thạch hồ rất là phiền muộn nói t h ầ m ít nói lời vô í c h tiếp tục đi đường thạch lỗi lạnh giọng nói ra sau đó tiếp tục ở phía trước dò đường ừng đột nhiên đi ở trước nhất thạch lỗi dừng lại đông nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa thiên không thạch hồ bọn người chú ý tới thạch lỗi k h á c thường thuận thạch lỗi ánh mắt nhìn đi qua vừa hay nhìn thấy một chi số lượng kinh người trùng ma đại quân từ trên trời hạ xuống từ phương hướng khác nhau cũng tiến vào di tích bên trong trùng ma vẫn là biết cái này di tích tồn tại xem ra chúng ta phải tăng tốc tốc độ đi tới nhất định phải đuổi tại trùng ma phía trước đem món kia vũ khí nắm bắt tới tay thạch lỗi lạnh giọng nói ra đội trưởng trong di tích mưu kế cảm b ấ y dày đặc những thứ này trùng ma thực lực đồng dạng sẽ bị áp chế bọn nó nhưng không có đội trưởng ngươi phòng ngự mạnh như vậy không biết sẽ bị bấy giải quyết sẽ mưu cạm nên h chúng i ề u ít, cười nói ra, không nên ra, quên chúng ma số lượng thế nhưng là chúng ta vô số lần dù cho đại bộ phận chúng ma trưởng thành bị cơ quan cạm b ấ y đánh giết còn thừa số lượng cũng không phải chúng ta có thể so sánh chúng ma thực lực bị áp chế thực lực chúng ta cũng bị áp chế nếu như chúng ta thật gặp gỡ ta cũng không có nắm chắc bảo trụ các ngươi mạng nhỏ nơi này quỷ dị như vậy nếu như các ngươi vẫn lạc có thể hay không phục sinh ai cũng không biết vì lẽ đó lý do an toàn chúng ta tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ sau trực tiếp rời đi không muốn phức tạp thạch lôi trầm giọng nói ra đội t r ư ở n g nói đúng nơi này quá quỷ dị chúng ta vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đi thạch h ồ đồng ý gật gật đầu vương á cũng gật gật đầu rất là đồng ý thạch h ồ thuyết pháp ta nghe đội trưởng triệu thiên rất thức thời đầu hàng có trùng ma đại quân tham dự thạch lôi ở phía trước d ò đường tốc độ rõ ràng tăng tốc mặc dù có vương nhã không ngừng tìm kiếm che giấu mưu kế cạm bấy nhưng là thạch lỗi phát động mưu kế cạm bấy tỷ lệ vẫn là rõ ràng để thăng càng là xâm nhập di tích mưu kế cạm bấy uy lực lại càng lớn thạch lỗi mặc dù ỉ vào cường đại phòng ngự coi thường đại bộ phận mưu kế cạm bấy nhưng vẫn có một ít mưu kế cạm bấy đánh nổ hắn phòng ngự để hắn thụ thương cũng may trong di tích tràn ngập không hiểu năng lượng mặc dù để bọn họ không cách nào đánh vỡ không gian thậm chí không có cách nào phi hành nhưng là cùng thần quốc ở giữa liên hệ nhưng không có ngăn cách thạch lỗi vừa thụ thương thần quốc bên trong giấu ở sinh mệnh thụ thụ hải bên trong sinh mệnh biển đáy biển sinh mệnh kết tinh liền sẽ tiêu tán một chút nồng đậm sinh mệnh tinh hoa trong nháy mắt liền để thạch lỗi thương thế khỏi hẳn đi theo thạch lỗi bên người thạch hổ mấy người cũng chú ý tới thạch lỗi nhanh dọa người tốc độ khôi phục biết thạch lỗi phía trước nói chuyện cũng không phải là khoác lác chỉ cần bọn họ không phải trong nháy mắt vẫn lạc thạch lỗi liền có năng lực đem bọn họ cứu sống thạch lỗi bọn người mặc dù đã tăng tốc tốc độ đi tới nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đi đến trong di tích tâm cũng là không thể nào mà tại phía sau bọn họ mấy chục cái trùng vương cấp trùng ma lấy càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo dùng không bao lâu là có thể đuổi kịp bọn họ thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi bọn người khoảng cách trong di tích tâm càng ngày càng gần bất quá để bọn họ lo lắng sự t ì n h rốt cục phát sinh ba từ đuổi theo phía sau trùng vương cấp trùng ma rốt cục đuổi kịp bọn họ trước tiên đem đám côn trùng này giải quyết chúng ta lại đi đường nhìn xem từ đằng xa sông lại trùng ma thạch lôi trong mắt lóe lên một vệ sắc ý lạnh giọng nói ra nhân tộc cùng trùng ma lẫn nhau đối địch vô số năm một khi gặp mặt chính là không chết không thôi chỉ có một phương triệt để chết đi mới có thể kết thúc chiến đấu vì lẽ đó thạch lôi mới có thể quyết định trước tiên đem đằng sau đuổi theo trùng ma toàn bộ giải quyết hết không cần thạch lỗi phân phó thạch hổ đám người đã xuất ra vũ khí mình trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời đều có thể xông đi lên cùng những thứ này đuổi theo trùng ma chém giết t tt nơi xa trùng ma phát giác thạch lỗi bọn người dấu vết phát ra từng tiếng c h ó i thai tê minh về sau tốc độ lại một lần nữa để thăng z 3 thạch lỗi hét lớn một tiếng trong mắt thiện ý hừng hực không sợ hai chút nào nên đón z 3 thạch hổ bọn người không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng cùng sau lưng thạch lỗi thẳng hướng trùng ma trùng ma bên kia mặc dù số lượng là thạch lỗi bọn người hơn mười lần nhưng là dù sao thực lực so với thạch lỗi bọn họ yếu đến nhiều đồng dạng là tại bị áp chế dưới tình huống thạch lỗi bọn người có thể buộc phát u y năng càng mạnh hơn một chút mặc dù thạch lỗi bên này chỉ có bốn người nhưng là buộc phát u y thế nhưng che lại trùng ma bên này thiên phú kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 720 nặng cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì tâm niệm vừa động thạch lỗi đã kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông lại thi triển tự sáng tạo sau ưu hóa cải tiến vô số lần phòng ngự bí thuật màu xám nhạt trọng giáp c h ố n g rông xuất hiện để thạch lỗi sức mạnh cùng phòng ngự tăng gọn sau đó lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong p h ù văn bí trợn lần nữa để tự thân phòng ngự tăng vọt cuối cùng lại thi triển thần quốc hình chiếu để thần quốc hình chiếu cùng tự thân dung hợp lại để cho thực lực mình tăng vọt mấy lần chương bốn trăm chín mươi ba ngang ngược mở đường giết hét lớn một tiếng thạch l ô i đem thắp thuẫn tre ở trước người hai chân dùng sức đạp một cái cả người giống như bắn ra mũi tên đồng dạng phóng tới nơi x a t r ù n g ma giết ba sau lưng thạch l ô i thạch hổ mấy người cũng nhao nhao thi triển các loại bí thuật trên phạm vi lớn cường hóa thực lực bản thân sau đó hét lớn một tiếng đi theo thạch l ô i thẳng hướng trùng ma ttt nhìn thấy thạch l ô i bọn người xông lại mấy chục cái trùng ma cũng nhao nhao phát ra trói hai t ê m ì n h không sợ hai chút nào đón lấy thạch l ô i bọn người mặc dù thực lực bị áp chế nhưng là song phương tốc độ ý nguyên rất nhanh mấy hơi thở liền gặp nhau Thuận kích. thạch u ậ n kích h t l ô i hét lớn một tiếng trong tay thắp t h u ậ n đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng sông lên phía trước nhất một cái trùng vương cấp kim giáp trùng trùng vương cấp kim giáp trùng không nghĩ tới thạch lôi trong tay tháp thuẫn nặng như vậy đập tới tốc độ nhưng nhanh như vậy nhất thời không kịp phản ứng bị tháp thuẫn hung hăng nện ở trên đầu phát ra một tiếng vang thật lớn trong tiếng nổ tháp thuẫn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát thế như trẻ tre phá hủy trùng vương cấp kim giáp trùng trên thân tầng tầng p h o n g ngự lại tại trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu cứng rắn nhất giáp s ắ t bên trên lưu lại một cái nắm đấm lớn lỗ thủng cái này cũng chưa tính sinh tại sức mạnh càng đem cái này không may trùng vương cấp kim giáp trùng trực tiếp đập bay Thuận、kích. không í c k h để ý đến bị đập bay trùng vương cấp kim giáp trùng thạch lỗi lại là hét lớn một tiếng trong tay tháp thuẫn lần nữa đánh tới hướng một cái khác khá cao trùng vương cấp khát máu kiến ba. không có chút nào ngoài ý muốn tháp thuẫn hung hăng nện ở cái này trùng vương cấp khát máu kiến trên đầu tháp thuẫn bên trong buộc phát lực lượng kinh khủng đầu tiên là sẽ rách cái này trùng vương cấp khát máu kiến trên thân tầng tầng p h o n g ngự lại tại trùng vương cấp khát máu kiến trên đầu ném ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng cuối cùng lực buộc phát lượng lại đem cái này không may trùng vương cấp khát máu kiến đập bay ra ngoài thạch lôi tốc độ công kích thật sự là quá nhanh cái thứ hai trùng vương cấp khát máu kiến bị đập bay ra ngoài lần thứ nhất bị đập bay ra ngoài trùng vương cấp kim giáp trùng mới rơi xuống đất bất quá cái này trùng vương cấp kim giáp trùng thật sự là quá không may tại rơi xuống đất trong nháy mắt vừa v ẫ n phát động một cái mưu kê cạm b ấy một giây sau một đoàn nóng bỏng liệt diễm đẳng không mà lên bị liệt diễm bao khỏa trùng vương cấp kim giáp trùng chỉ là tượng trưng dãy r ù a hai lần liên bị nóng rực liệt diễm hóa thành cho tàn t thạch lỗi bọn người là hít sâu một hơi mặc dù biết trong di tích mưu kế cạm bấy rất nguy hiểm bọn họ đã từng tận mắt thấy quá những thứ này mưu kế cạm bấy sau khi bị phát động uy năng bất quá những cái kia bị phát động mưu kế cạm bấy đều là bị thạch lỗi tiếp tục chống đỡ vì lẽ đó bọn họ cũng không có quá để ý những thứ này mưu kế cạm bấy uy năng nhưng là vừa rồi tận mắt thấy một cái rất phổ thông mưu kế cạm bẫy liền đem một cái trùng vương cấp kim giáp trùng tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền biến thành cho tàn thạch hổ bọn người cái này mới phản ứng được không phải trong di tích mưu kế cạm bẫy uy năng mà là thạch l ô i phòng ngự thật sự là quá mạnh trong di tích mưu kế cạm bẫy có rất ít có thể thương tổn được thạch l ô i thạch l ô i cũng nhìn thấy trùng vương cấp kim giáp trùng bị cơ quan trong cạm bẫy buộc phát liệt d i ệ m hóa thành cho tàn một màn không quá sớm cũng không biết trải nghiệm qua bao nhiêu lần như kê cạm b ấ y công kích hắn căn bản không thèm để ý những thứ này nếu có thể hắn thậm chí hy vọng tất cả trùng ma trưởng thành bị trong di tích như kê cạm b ấ y giải quyết vì lẽ đó hắn căn bản không hề chậm dần tốc độ công kích trong tay t h á p thuẫn lại một lần nữa hung hăng đánh tới hướng một cái k h á c khá cao trùng vương cấp kim giáp trùng thấp u kích t h á p thuẫn mạnh mẽ nện ở trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu không có chút nào ngoài ý muốn cái này một cái trùng vương cấp kim giáp trùng cũng bị đập bay ra ngoài Thuận kích. Tinh bạo. Thuận kích. Tinh bạo. thạch u ậ n Tinh kích. b lỗi gầm thét liên tục trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vông truy luân phiên n o a n h ra mỗi một kích đều có thể đem một cái trùng vương cấp trùng ma đập bay căn bản không có một cái trùng vương cấp trùng ma có thể ngăn trở thạch lỗi một kích ngắn ngủi trong chốc lát thạch lỗi liền sát xuyên trùng vương cấp trùng ma t r ậ t liệt đập bay hơn phân nửa trùng vương cấp trùng ma bị đập bay trùng vương cấp trùng ma có vận khí không tốt trực tiếp phát động mưu kế cạm bẫy sau đó bị cơ quan trong cạm b ẫ buộc phát hỏa diễm khí độc phong nhận lôi đỉnh các loại công kích đánh rết có vận khí không tệ sau khi hạ xuống chỉ làm mộng một chút liền khôi phục bình thường còn có một số trực tiếp rơi xuống thạch hổ bọn người trước mặt nhìn thấy có thụ thương trùng vương cấp trùng ma chủ động đưa tới cửa thạch hổ bọn người đương nhiên sẽ không k h á c h khí nao nhao xuất thủ công kích rất nhẹ nhàng liền đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma đánh rết Dết một bên khác sát xuyên trùng vương cấp trùng ma trận liệt thạch l ô i hét lớn một tiếng xoay người lại có rết trở lại tới trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy liên tục quanh ra đem từng cái trùng vương cấp trùng m a đập bay thạch lôi cùng thạch hổ bọn người phối hợp ăn ý những thứ này trùng vương cấp trùng m a căn bản không có cho bọn họ mang đến bao nhiêu phiền phức liền bị bọn họ nhẹ nhõm đánh giết tất cả mọi người không có bị thương chứ chiến hậu thạch lôi quan tâm hỏi không có không bị tổn thương bất quá là một đám trùng vương cấp trùng m a thôi còn không đả thương được chúng ta thạch hổ bọn người tất cả đều lắc đầu biểu thị chính mình không có thụ thương đã có trùng ma đuổi kịp chúng ta điều này nói rõ những phương hướng khác trùng ma khoảng cách trong di tích tâm hẳn là cũng không xa chúng ta nhất định phải tăng tốc tốc độ đi tới thạch lôi trầm giọng nói ra đúng thạch hồi bọn người gật gật đầu đơn giản sửa đổi một chút thạch lỗi bọn người tiếp tục hướng trong di tích tâm chạy tới bất quá lần này thạch lỗi cũng không để cho vương nhã tiếp tục đi theo chính mình ở phía trước do đường mà là chuẩn bị một thân một mình ở phía trước do đường ta phòng ngự rất mạnh dù cho phát động như kế cảm b y bình thường công kích cũng không đả thương được ta ta một người ở phía trước mở đường chúng ta đi đường tốc độ mới có thể càng nhanh một chút thạch lỗi trầm giọng nói ra đúng tớ i muốn phản bác vương nhã nhìn xem thạch lỗi bình tĩnh hai mắt muốn nói lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về t e ế u i en vn thiên phu kinh cức thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 720 nặng cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì tâm niệm vừa động thạch l ô i kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông lại thi triển tự sáng tạo sau ưu hóa cải tiến vô số lần phòng ngự bí thuật để tự thân sức mạnh cùng phòng ngự tăng gọn sau đó kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trợ lần nữa để trên thân phòng ngự đề thăng một mảng lớn cuối cùng lại thi triển thần quốc hình chiếu để thần quốc hình chiếu cùng tự thân dung hợp lần nữa để thực lực tăng gọn thuất kích toàn lực buộc phát thạch l ô i hét lớn một tiếng hơi phân rõ một chút phương hướng liền không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất muốn trong di tích tâm cái kia phòng tuyến phóng đi ẩm ẩm thạch l ô i tốc độ mặc dù nhanh nhưng l ạ i y nguyên tránh cho không phát động ven đường xuất hiện các loại mưu kế cạm b ấy các loại công kích đáng sợ n h a u n h a u xuất hiện bất quá lại bị thạch l ô i trọi cứng xuống chương bốn trăm chín mươi bốn đường núi đội trưởng phòng ngự thật mạnh nhìn xem thạch l ô i phát động các loại mưu kế cạm b ấy về sau trên thân thiêu đốt hỏa diễm hàng khí bốn phía băng tinh gào thép phóng nhận ám tử sắc thiểm điện xiến xích các loại công kích đáng sợ c h ồ n g chất một tầng lại một tầng nhưng vẫn không có làm bị thương thạch lỗi cái này khiến thạch hổ chấn kinh trừng lớn hai mắt nếu như thực lực bọn hắn không có bị áp chế bọn họ tự tin phát động những thứ này mưu kê cạm bẫy cũng có thể giống thạch lỗi dạng này coi thường nhưng là hiện tại thực lực bị áp chế hơn chín thành không thể phá khai mở không gian thậm chí liền bay lên đều làm không được bọn họ cũng không dám giống thạch lỗi cầm dạng coi thường những thứ này mưu kê cạm bẫy công kích những thứ này mưu kế cạm b ấ y uy lực đối với hiện tại bọn họ thật sự mà nói là thật đáng sợ dính vào đồng dạng liền có thể trọng thương nếu như phát động mấy cái mưu kế cạm b ấ y thậm chí khả năng có rơi xuống nguy hiểm bọn họ đều là chúa tể cảnh v õ giả thọ nguyên kéo dài cơ hồ bản nguyên vũ trụ bất diệt bọn họ cũng biết một mực tồn tại cho dù rơi xuống cũng có thể thông qua cùng vũ trụ bản nguyên dung hợp chân linh l à c ơ n phục sinh bất quá đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường giống như là ở chỗ này không hiểu sức mạnh tràn ngập áp chế thực lực bọn h ắ n bọn họ cũng không dám hứa chắc ở chỗ này rơi xuống có thể hay không thông qua chân linh lạc ấn phục sinh dù cho thật có thể thông qua chân linh lạc ấn phục sinh bọn họ cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan ở chỗ này vứt bỏ một đầu mạng nhỏ đội trưởng nếu như không cường lời nói làm sao có thể trở thành đội trưởng của chúng ta vương nhã lạnh giọng nói ra đội trưởng đã đi xa chúng ta nhanh lên theo sau đừng cho đội trưởng lo lắng triệu thiên cũng trầm giọng nói ra ba người xa xa cùng sau lưng thạch lỗi nhìn xem thạch lỗi phát động từng cái mưu kế cạm bẫy bị cơ quan cạm bẫy công kích một lần lại một lần bất quá mưu kế cạm bẫy công kích mạnh hơn lại quỷ dị thạch lỗi cũng là không mất một sợi lông dù cho thụ thương cũng biết tại vô cùng trong thời gian ngắn trong nháy mắt khỏi hẳn thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi cải biến đi đường phương thức về sau mấy người đi đường tốc độ đ ể thăng mấy lần chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đến, đến trong di tích tâm đội trưởng mau nhìn trên núi có một tòa thần điện chân núi vương nhã chỉ vào trước mặt tòa này núi cao lớn tiếng nói ra nơi này đã trong di tích tâm ở chỗ này chúng ta nhận áp chế mạnh hơn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chúng ta muốn tìm vũ khí ngay tại trên núi trong thần điện thạch lôi trầm giọng nói ra đội trưởng vậy còn chờ gì chúng ta nhanh lên lên đi thạch h ổ không kịp chờ đợi nói ra di tích bên trong tràn ngập không hiểu sức mạnh mà lại càng đến gần trung tâm đối với thực lực bọn hắn áp chế được càng lợi hại hiện tại hắn liền một phần trăm thực lực đều không phát huy ra được cái này khiến hắn rất không quen hận không thể lập tức rời đi di tích sai là ta cùng vương nhã đi lên các ngươi lưu tại nơi này thạch lôi trầm giọng nói ra không nên quên trong di tích trừ chúng ta bên ngoài còn có rất nhiều c h ù n g ma cũng tiến vào những thứ này c h ù n g ma đối với chúng ta tới nói là một cái không cùng lắm tiểu uy hiếp vì lẽ đó thạch hổ ngươi cùng triệu thiên liền lưu lại dưới núi phụ trách đánh g i ế t tới gần trùng ma đương nhiên nếu như trùng ma số lượng quá nhiều các ngươi liền hướng trên núi thần điện lui lại cùng chúng ta hội hợp sau đó lại tính toán sau đúng thạch hổ cùng triệu thiên gật gật đầu đáp ứng vương nhã chúng ta đi một hồi liền nhìn ngươi biểu hiện thạch lỗi nói với vương nhã di tích bên trong cũng không biết bố trí nhiều ít mưu kế cạm ấy thạch lỗi có thể chắc chắn trên núi thần điện cũng sẽ có rất nhiều mưu kế cạm ấy Hắn không thuộc, chỉ thể nhờ Nhã thủ những thứ nhất định hiện, Nhã chút gắng này cũng quen nương Vương này trưởng, người yên Vương dùng đối đó, đem Đội đi, đem đều đây. đầu. cố với cái biểu vì mấy mưu cạm mưu cạm tìm tâm mưu cạm tìm bấy xuất bấy có cả sức kê kê kê bấy gật ta tất lẽ ra. ra phía trước vì đề thăng đi đường tốc độ thạch lỗi bằng vào cường đại phòng ngự một đường mạnh mẽ đâm tới phát động các loại mưu kế cạm bẫy căn bản không có nàng phát huy cơ hội hiện tại thật vất vả có cơ hội biểu hiện nàng có thể sẽ không bỏ qua ở vào trong di tích tâm ngọn núi này rất cao mà lại rất dốc bất quá trên núi có một đầu tàn phá đường núi vốn lượn xoay quanh thẳng tới thân điện thạch lỗi cùng vương nhã một trước một sau đi đến đầu này đường núi ông không hiểu sức mạnh nhẹ nhàng chấn động đảo qua thạch lỗi cùng vương nhã năng lượng đảo qua trong n g a y mắt thạch lỗi lập tức phát giác được thân thể của mình trầm xuống là trọng lực vương nhã trầm giọng nói ra thạch lỗi gật gật đầu không nói gì tiếp tục dọc theo đường núi đi lên đường núi rất dài thạch lỗi môi đạp vào một bậc thang trên thân trọng lực cũng sẽ tăng thêm gấp đôi một bước lại một bước thạch lỗi trên thân trọng lực cũng đang không ngừng gia tăng lúc bắt đầu vô luận là vương nhã vẫn là thạch lỗi đối với trên thân trọng lực đều không để ý bất quá rất nhanh vương nhã cũng có chút tiếp nhận không trên thân trọng lực bí thuật cự linh chiến thể bí thuật cự linh đồ đảng thần quốc hình chiếu gia trì vương nhã hét lớn một tiếng đầu tiên là thi triển bí thuật cự linh chiến thể để cho mình sức mạnh đề thăng mấy lần sau đó lại thi triển bí thuật từng cái cự linh đồ đằng c h ố n g rông xuất hiện cùng cự linh chiến thể dung hợp sức mạnh lại tăng vọt mấy lần cuối cùng lại thi triển thần quốc hình chiếu để thần quốc hình chiếu cùng tự thân dung hợp thực lực lại tăng vọt mấy lần hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí vương nhã cảm giác chính mình nhẹ nhõm rất nhiều trên thân trọng lực mặc dù vẫn là những cái kia nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói nhưng không có, có ảnh hưởng gì đội trưởng chúng ta tiếp tục đi tới đi vương nhã nói với thạch lỗi thạch lỗi gật gật đầu nếu như không kiên trì nổi liền lui xuống đi đi ta một người cũng có thể đội trưởng ta còn có thể kiên trì được vương nhã trầm giọng nói ra cái kia chúng ta đi thôi thạch lỗi gật gật đầu tiếp tục đi lên nhìn xem thạch lỗi không có thi triển bất luận cái gì bí thuật y nguyên thần thái nhẹ nhõm đi lên vương nhã sắc mặt phức tạp nhìn xem thạch lỗi bóng lưng khẽ thở dài một cái đi theo thạch lỗi tiếp tục hướng trên núi tiến lên một bước lại một bước rõ ràng nhìn xem trên núi thần điện cũng không xa nhưng là thạch lỗi cùng vương nhã đi thời gian rất lâu nhưng vẫn không có đi đến thần điện ngược lại bởi vì đi thời gian quá dài vương nhã trên thân tiếp nhận trọng lực đã đạt tới một cái kinh người trình độ cho dù thi triển bí thuật lại có thần quốc hình chiếu gia trì vương nhã hiện tại y nguyên mệnh mọi toàn thân như n h u n m ra có chút không kiên trì nổi trái lại thạch lỗi vẫn không có thi triển bí thuật mặc dù đồng dạng là kinh người trọng lực gia thân nhưng là ta bất quá là để trên đầu của hắn hiện hiện một tầng mồ hôi hô hấp có chút thô trọng a vương nhã không muốn tại kiên trì đi xuống đi không phải vậy ngươi thụ thương ta còn muốn phân tâm chiếu cấu ngươi thạch lôi trầm giọng nói ra vâng đội trưởng mặc dù có chút không cam tâm nhưng là vương nhã cũng biết chính mình lại kiên trì không chỉ có sẽ thụ thương cũng sẽ trở thành thạch lội vương hữu vì lẽ đó gật gật đầu chuẩn bị đường cũ trở về đi đội trưởng ngươi phải cẩn thận a trước khi đi vương nhã trầm giọng nói ra chương bốn trăm chín mươi lăm thạch nhân không có vương nhã cái này vương hữu thạch lôi tốc độ đi tới đ ể thăng mấy lần bất quá trên thân trọng lực gia tăng tốc độ cũng đ ể thăng mấy lần thạch lôi thân thể mặc dù cường hành nhưng là kinh người như vậy trọng lực đẻ ở trên người cũng làm cho hắn có chút phí sức bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể thạch lôi hét lớn một tiếng thi triển tự sáng tạo sau lại ưu hóa cải tiến quá vô số lần phòng ngự bí thuật một giây sau một bộ nặng nề màu xám nhạt trọng giáp xuất hiện tại thạch lôi trên thân để thạch lôi sức mạnh cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt màu xám nhạt trọng giáp mới vừa xuất hiện thạch l ô i cũng cảm giác đẻ ở trên người những cái kia trọng lực tất cả đều biến mất không thấy gì nữa cả người đều nhẹ nhõm mấy phần giống như nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể bay đến bầu trời khi sâu một hơi thạch l ô i bước nhanh chân dọc theo đường núi không ngừng mà đi lên phía trước cũng không biết đi bao lâu thời gian thạch l ô i rốt cục đi đến đường núi phần cuối nhìn thấy một nửa khảm nạm tại trên vách núi đá thần điện thần điện rất cao thạch l ô i đoan chừng một chút tối thiểu nhất vượt qua trăm mét từng cây kim sắc cây cột phân loại hai bên hai phiến nặng nề cửa lớn màu vàng óng đóng chặt để thạch l ô i không cách nào dòm ngó trong thần điện tình huống không dám k i n h thường thạch l ô i từng bước một hướng đi thần điện ông ở khắp mọi nơi không hiểu năng lượng nhẹ nhàng chấn động sau đó hai tôn cao mấy chục mét thạch nhân chống rông xuất hiện tại trước thần điện quảng trường ngăn lại thạch l ô i đường đi người xâm nhập chết hai tôn thạch nhân mới vừa xuất hiện liền cùng trước đó hét lớn một tiếng huy động trực tiếp vượt qua một mét nắm đấm đánh tới hướng thạch l ô i giống như muốn đem thạch l ô i đập thành một bãi thịt nát đến hay lắm thạch l ô i nhìn xem thạch nhân đập tới nắm đấm trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại kích động nên đón hít sâu một hơi thạch l ô i hình thể trong nháy mắt tăng vọt biến thành cao mấy chục mét hỗn độn thạch nhân đế sau đó tâm niệm vừa động bản mệnh vũ trang đã mặc lên người thất u kích thạch l ô i hét lớn một tiếng đem đồng dạng biến lớn thấp thuẫn hung hăng đập tới、Ở、ba một tiếng vang thật lớn thạch lỗi trong tay thắp thuẫn cùng một tôn thạch nhân nắm đấm đụng vào nhau sau đó lực lượng kinh khủng bộc phát thạch nhân bị nện được lảo đảo lui lại mấy bước、ở、ba không đợi thạch lỗi thừa thắng s ô n g lên cho đập thối thạch nhân tới một truy chức tử một vị k h á c thạch nhân nắm đấm đã nện n ở thạch lỗi trên thân lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát cũng đem thạch lỗi nện đến lui lại mấy bước thoải mái lại đến bị nện thối thạch lỗi trong mắt tinh quang bốn phía giữ vững thân thể sau hét lớn một tiếng lại xông đi lên cùng hai tôn thạch nhân giết chóc tại một chỗ thông qua chiến đấu thạch l ô i phát giác cái này hai tôn thạch nhân công kích s á o lộ rất đơn giản chỉ có thể dùng nắm đấm đợi quét ngẫu nhiên còn biết dùng chân đá trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích bất quá cái này hai tôn thạch nhân sức mạnh thật sự là quá mạnh cũng chính là h ắ n đổi một người bị thạch nhân dùng nắm đấm đợi chỉ sợ không có mấy lần liền bị n ệ chết t h u ậ n kích thạch l ô i hét lớn một tiếng cầm trong tay thắp thuẫn đánh tới hướng một tôn thạch nhân đem thạch nhân nện đến lui lại mấy bước t h u ạ c kích. chọi cứng một vị k h ắ c thạch nhân nện ở trên lưng nằm đấm thạch lỗi mượn lực phóng tới bị chính mình đập thối thạch nhân trong tay thắp thuẫn lại một lần hung hăng đập tới một lần lại một lần t h u á t kích thạch lỗi tiếp cận một tôn thạch nhân không ngừng mà dùng thắp thuẫn công kích rốt cục đem hai tôn thạch nhân ở giữa khoảng cách kéo ra thuận kích. thạch u t kích. h lỗi hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn lần nữa ném ra đi sẽ bị để mắt tới thạch nhân lại một lần đập thối trọng lượng chuyển hóa gấp một vạn lần tinh bạo nhìn xem bị nện thối thạch nhân thạch lỗi lại một lần xông đi lên chỉ là lần này thạch lỗi cũng không tiếp tục dùng t h á p thuẫn công kích mà là cầm trong tay vận sức chờ phát động đầu vương truy hung hăng ném ra đi đang đập ra ngoài cùng lúc còn kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trượn để liền trọng lượng kinh người đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp một vạn lần đầu vương truy trọng lượng tăng vọt gấp một vạn lần lấy thạch lỗi bây giờ bị áp chế thực lực cũng không có khả năng nhẹ n h õ m huy động cũng may mượn nhờ quán tính sức mạnh thạch lỗi còn có thể miễn cưỡng khống chế đầu vương truy đập xuống phương hướng ba đầu vương truy tại thạch lỗi k h ô n g chế dưới hung hăng nện ở thạch nhân trên ngực trong một tiếng nổ vang đầu vương truy bên trong ẩ n chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát Kết kết kết. bị đầu vương truy đập trúng chỗ t ừ n g đạo khe hở không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn tại lan tràn quá trình bên trong không ngừng mà phân liệt cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt thạch nhân trên thân liền bị vô số khe nước chất đầy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn sụp đổ、Giết. thấp u thuẫn hung hăng đ á nện h hướng thạch nhân. Tháp thuẫn hung hăng đánh tới hướng đuổi tới tôn đuổi này n ba. Tháp thuẫn hung hăng nện ở thạch nhân trên thân lực lượng kinh khủng bộc phát trực tiếp đem thạch nhân nện đến lui lại mấy bước Thuận kích. Lại là gầm lên giận dữ, thạch u kích. l i giận là lên gầm dữ, t h ạ lôi t r o ném g tay tháp thuẫn lại một lần nữa lần n lại ra đi、ở、ba. t h ạ c h h lôi đi ném ra t á p thuẫn còn chưa xuống đến thạch nhân trên thân chính mình lại bị từ phía sau đập tới nắm đấm nện đến sông về phía trước mấy bước bỗng nhiên nhìn lại thạch lôi kinh ngạc phát giác vừa rồi trên thân bị nện đến vô số đạo khe hở tùy thời đều có thể vỡ vụn sụp đổ thạch nhân vậy mà hoàn toàn khôi phục trên thân khe hở biến mất không thấy gì nữa không nói hình thể cũng một vòng to đáng chết thạch lôi âm thầm chửi mắng một câu hắn không nghĩ tới thạch nhân sức khôi phục vậy mà mạnh như vậy sớm biết sẽ là dạng này hắn nên bổ sung một cái bữa đem cái kia thạch nhân triệt để đập nát bất quá bây giờ biết cũng không m u ộ n thất u kích mượn nhờ thạch nhân nện ở trên thân sức mạnh thạch lỗi lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng tới trước mặt thạch nhân cùng lúc trong tay t h á p thuẫn hung hăng ném ra đi t h á p thuẫn nện ở thạch nhân trên thân đem thạch nhân nện đến liên tiếp l ù i về phía sau thuẫn kích. Thuẫn kích. thạch u Thuất t kích. kích. h lỗi lập lại chiêu cũ ỉ vào tự thân cường đại phong ngự coi thường sau lưng thạch nhân công kích trong tay t h á p thuẫn lần lượt đem trước mặt thạch nhân chép miệng được không ngừng lùi lại thuẫn kích. thoáng cùng đằng sau thạch nhân kéo ra một chút khoảng cách về sau thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn lại một lần nữa đập tới đem trước mặt thạch nhân lại một lần nện đến lui lại mấy bước trọng lượng chuyển đổi gấp một vạn lần tinh bạo tâm niệm vừa động trong tay vận sức chờ phát động đầu vương truy đã ném ra đi đang đập ra ngoài cùng lúc thạch lỗi kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí t r ợ n để đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp một vạn lần trọng lượng tăng vọt gấp một vạn lần đầu vương truy tại thạch lỗi không chế giới hung hăng nện ở trước mặt thạch nhân trên ngực sau đó t ừ n g đạo khe hở lấy đầu vương truy đập chúng chỗ làm trung tâm không ngừng mà hướng chung quanh lan tràn cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt thạch nhân trên thân liền che kín to to nhỏ nhỏ khe hở giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn sụp đổ t h u ậ n kích hấp thu lần trước kinh nghiệm thạch l ô i cũng không có quay người lại công kích một vị khác thạch nhân mà là hét lớn một tiếng cầm trong tay tháp thuẫn hung hăng đập tới chương 496, t h ô n g đạo ầm ba tháp thuẫn nện ở thạch nhân trên thân phát ra một tiếng vang thật lớn cùng lúc lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trong c h ư ớ c mắt liền chuyển khắp thạch nhân thân thể mỗi một cái góc bị thạch lôi đầu vương truy đập chúng thạch nhân tới liền đã đến vỡ vụn bên bờ biên giới sắp sụp đổ nếu như cho hắn một chút thời gian tự nhiên có thể hoàn toàn khôi phục thậm chí còn có thể trở nên càng thêm cường đại nhưng là thạch lôi nếm qua một lần thua thiệt có g i o huấn sau đương nhiên sẽ không cho thạch nhân khôi phục thời gian vì lẽ đó đập tới thắp thuẫn liền thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng dâm dầm từng khối đá vụn sụp đổ trong trước mắt cao mấy chục mét thạch nhân liền biến thành một đống cục đá vụn sau đó tại thạch lôi trong ánh mắt hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ờ ba đồng bạn tử vong cũng không có ảnh hưởng đến một vị k h á c thạch nhân thừa dịp thạch l ô i ngây người một lúc công phu một quyền nện ở thạch l ô i trên thân đem thạch l ô i nện đến sông về trước mấy bước đột nhiên công kích mặc dù không có để thạch l ô i thụ thường nhưng thành công để thạch l ô i lấy lại tinh thần nhớ tới còn có một tôn thạch nhân không có giải quyết thuất kích xoay người lại thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn mạnh mẽ đập tới ờ ba tháp thuấn cùng thạch nhân lại một lần nữa đập tới nắm đấm đụng vào nhau lực lượng kinh khủng bộc phát thạch lỗi cùng thạch nhân thân thể không bị k h ô n g chế đều lui lại mấy bước lại đến thuất kích giữ vững thân thể về sau thạch lỗi lại là giống to một tiếng trong tay t h á p thuẫn lại một lần nữa đập tới ờ ba thạch lỗi lui lại bước đếm so với thạch nhân thiếu ra khôi phục càng nhanh một chút vì lẽ đó tại lần này trong công kích chiếm một chút tiện nghi mặc dù đồng dạng là lui lại lại so với thạch nhân lui lại bước đếm ít một chút một lần lại một lần công kích thạch l ô i một chút xíu dừng lại thượng phong bắt đầu đè ép thạch nhân đánh thất u kích thạch l ô i hét lớn một tiếng đổi kịp bị nện lui lại thạch nhân trong tay thắp thuẫn lại một lần nữa đập tới đem lui lại bên trong thạch nhân nện đến một cái lảo đảo thân hình bất ổn tiếp tục lui lại trọng lượng chuyển đổi gấp một v à n lần tinh bạo thạch l ô i bắt l ấ y đang tại lui lại bên trong thạch nhân sơ hở hét lớn một tiếng đem vận sức chờ phát động đầu vương truy hung hăng đập tới tại đầu vương truy ném ra đi cùng lúc Kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trợ, để đầu vông bất ê n trong văn trợn, vông trọng lượng trong nháy mắt tăng truy mắt vọt g phủ bí để đầu p m ộ vạn vọt vạn vông vông tại thạch thạch đạo lần. Trọng lượng tăng vọt gấp một vạn lần đầu vương truy tại thạch không chế giới, hung hăng nện ở thạch nhân trên ngực. Sau đó, từng trúng trung tâm, không ngừng hướng chung lôi lấy làm đầu đầu một truy truy tâm, gấp giới, đập đó, Sau chế khe hở chỗ ở quá a lan n tràn. h Bất q u để thạch l ô i có chút giật mình là mặc dù thạch nhân trên thân bị nện đến không ít khe hở nhưng là khe hở số lượng khe hở lớn nhỏ khe hở lan tràn tốc độ đều so với một lần trước kém rất nhiều hiển nhiên thạch nhân lực phòng ngự cùng tốc độ khôi phục đều có tăng lên rất nhiều thuất kích trọng lượng chuyển đổi gấp một vạn lần tinh e Thì trái tim đ e đu ám E.N. V.N. n t i bạo mặc dù có chút giật mình thạch nhân biến hóa bất quá thạch lỗi nhưng không có quên công kích trong tay thắp thuẫn cùng đầu vông truy liên tục quanh ra mỗi một kích đều nện ở thạch nhân ngực vết thương liên tục công kích để thạch nhân trên thân khe hở không ngừng gia tăng rất nhanh liền dày đặc toàn thân thuất kích Thạch lôi trong tay thắp thuẫn lại một lần nữa n i ệ n ở thạch nhân trên thân lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem thạch nhân đập thành một đống đá vụn ông trở thành đá vụn thạch nhân hóa thành vô số điểm sáng l ạ g yên tiêu tán cùng lúc đó thần điện đại môn nhẹ nhàng chấn động sau đó tại thạch lỗi nhìn chăm chú bên trong tự động mở ra thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể bảy trăm hai mươi nặng cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì hít sâu một hơi tướng tinh hồn tự mang thiên phú thần thông tự sáng tạo phòng ngự bí thuật bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trượn thần quốc hình chiếu hết thể kích hoạt ra chỉ một lần đem chính mình phòng ngự tăng lên tới cực hạn về sau thạch lỗi lúc này mới cẩn thận đi vào thần điện thần điện rất lớn nhưng là rất trống trải mà lại rất tàn phá thật dày cho b u i đem thần điện mặt đất bao trùm thạch lỗi mua đi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân tại thần điện đi một vòng thạch lỗi cũng không có tìm được mình muốn tìm vũ khí bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết hắn muốn tìm vũ khí ngay ở chỗ này mà thân điện không hiểu năng lượng đối với hắn áp chế cũng là lớn nhất điều này nói do hắn trực giác không có sai hắn muốn tìm vũ khí ngay ở chỗ này thân điện cần phải có một cái bí thất ta muốn tìm vũ khí ngay tại trong bí thất thạch lỗi rất nhanh liền làm ra phán đoán đáng tiếc vương nhã không có năng lực qua đây không phải vậy có nặng tại tìm ra bí thất cần phải đơn giản một chút hiện tại chỉ có thể dùng đần phương pháp đem bí thất tìm ra hít sâu một hơi thạch lỗi trong tay đầu vương truy cùng t h á p thuẫn thay nhau h o à n h ra đối trong thần điện khả năng tồn tại bí thất chỗ phát động công kích ầm ầm trong lúc nhất thời thần điện tiếng oanh minh không ngừng thần điện so với thạch lỗi tưởng tượng còn kiên cố hơn mặc dù thạch lỗi chỉ là t h a m dò tính công kích cũng không có toàn lực ứng phó nhưng là bị t h á p thuẫn cùng đầu vương truy liên tục công kích thần điện nhưng chưa từng xuất hiện một chút tổn thương đương nhiên để thạch lỗi có chút thất vọng là hắn cũng không có đem bí thất tìm ra bí thất đến cùng ở chỗ nào thạch lôi c a o mày tại thần điện tìm một vòng lại một vòng nhưng vẫn không có phát giác bí thất tồn tại manh mối đến cùng bỏ sót địa phương nào đâu thạch lôi minh tư khổ tưởng luôn cảm giác mình giống như xem nhẹ cái gì muốn lại nghĩ thạch lôi trong đầu linh quang l o e lên rốt cuộc biết chính mình xem nhẹ địa phương nào cái này thần điện quá trông trải liền trong thần điện tối cần phải có tượng thần đều không có trọng lượng chuyển đổi gấp một vạn lần tinh bạo hít sâu một hơi thạch lỗi cầm trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng trong thần điện thích hợp nhất dựng nên tượng thần chỗ tại đầu vương truy ném ra đi cùng lúc thạch lỗi kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trợ để liền trọng lượng kinh người đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp một vạn lần trọng lượng tăng vọt gấp một vạn lần đầu vương truy hung hăng đập xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn lực lượng đáng sợ bộc phát liền thần điện đều đi theo rung động mấy lần t ạ c h tạch tạch thần điện mặc dù kiên cố nhưng là thạch lỗi một kích này thật sự là quá mạnh bị đầu vông truy đập trúng chỗ xuất hiện từng đạo khe hở khe hở không ngừng lan tràn x e n lẫn cuối cùng hình thành một t r ư ơ n g đường k í n h mấy mét lưới lớn d ầ m d ầ m trong lưới vô số đá vụn rơi xuống lộ ra một đoạn không biết thông hướng nơi nào thông đạo dưới lòng đất không chút do dự thạch lỗi nhảy vào trong thông đạo dưới lòng đất thông đạo một bên rõ ràng là t ử lộ khác một bên thì là quanh co khúc hựu không biết thông hướng nơi nào hít sâu một hơi thạch lỗi dọc theo thông đạo dưới lòng đất không ngừng đi lên phía trước theo không ngừng tiến lên thạch lôi rõ ràng cảm giác chung quanh tràn ngập không hiểu năng lượng càng ngày càng nhiều đối với hắn áp chế cũng càng ngày càng mạnh thạch lôi trong lòng vui mừng biết tìm đúng chỗ chương 497, vây quanh t h ô n g đạo không hề dài thạch lôi ở trong đường hầm chuyển mấy vòng liền đi tới phần cuối cuối lối đi là một cái cỡ nhỏ t h ầ n điện t h ầ n điện vương vước biên giới khắc rõ không h i ể u phù văn vô số phù văn tạo thành một bức quái dị bức họa tại trong thần điện là một cái cao hơn một mét tế đàn Tế đ à nhìn bên trên ngược một cắm cây lấy dài ơ nơi. n trường Trường đàn bên trên, nhưng tản không năng lượng. này không năng lượng quen chính trong bọn hắn lớn không năng lượng. n mét màu xám trường mâu. Trường mâu cắm ở tế đàn bên trên, thế nhưng là mỗi giờ môi tế thế Thạch rất thuộc, tích thực rất là là hiểu hiểu hiểu áp ra giờ khắc lực chế khắp ở ở đối Đối h lôi loại loại với di mọi với kia thấy trường mâu lần đầu tiên thạch lỗi liền biết hắn muốn tìm vũ khí chính là căn này trường mâu cũng chính là phó điện chủ lý tiêu g i a o trong miệng hủy diệt chi nhận hít sâu một hơi thạch lỗi từng bước một đi vào thân điện tiếp cận tế đàn ông giống như cảm ứng được thạch lôi tới gần tế đàn bên trên hủy diệt chi nhận nhẹ nhàng chấn động kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bộc phát một đoàn năng lượng màu xám cầu trống rông xuất hiện hóa thành một đạo lưu quang đánh vào thạch lôi trên thân năng lượng màu xám cầu xuất hiện trong nháy mắt thạch lôi trực giác điên cuồng cảnh báo để thạch lôi biết cái này năng lượng màu xám cầu không tầm thường nhìn thấy năng lượng màu xám cầu bán tới thạch lôi muốn tránh né lại phát hiện chính mình mặc dù kịp phản ứng nhưng mà thân thể nhưng theo không kịp tốc độ phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năng lượng màu xám cầu nện vào trên người mình hết ba thạch lôi hai mắt đóng chặt cho là mình lập tức liền muốn chết đi nhưng không ngờ năng lượng màu xám cầu nện vào trên người mình cũng không có đưa hắn đánh giết ngược lại cùng tự thân dung hợp hóa thành một cỗ năng lượng đem tự thân cường hóa một lần cảm thụ được thể nội ủ ấm nhiệt lưu thạch lôi đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra không dám tin nhìn xem tế đàn bên trên hủy diệt chi nhận hắn không nghĩ tới hủy diệt chi nhận công kích vậy mà không thể giải quyết chính mình ngược lại mang đến cho mình rất tốt đẹp chỗ tế đàn bên trên hủy diệt chi nhận cũng không nghĩ tới công kích mình vậy mà không thể đánh giết thạch l ô i ông hủy diệt chi nhận không ngừng chấn động từng cái năng lượng màu xám cầu trống rông xuất hiện như như mưa to đánh tới hướng thạch l ô i lần này đối mặt thế nào qua đây năng lượng cầu thạch l ô i không có sợ ngược lại hiếu kỳ đánh giá những năng lượng này cầu nhìn xem những năng lượng này cầu từng cái đập trên người mình sau đó bị thân thể của mình hấp thu trải qua không h i ể u chuyển hóa về sau đem thân thể của mình một chút xíu cường hóa thạch lôi tại bí ẩn trong thần điện hưởng thụ lấy hủy diệt chi nhận đặc thù chiếu cố nhưng lại không biết di tích biên giới đang tại một chút xíu sụp đổ tại sụp đổ quá trình bên trong vô luận là di tích thân vẫn là di tích bên trên trùng ma tất cả đều một chút xíu hóa thành năng lượng màu xám sau đó biến mất không thấy gì nữa di tích sụp đổ rất nhanh liền gây nên thạch hổ bọn người chú ý bất quá bọn họ nhưng không có biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi thạch lôi từ trên núi xuống mới quyết định